1035 truyền thống chương 1035 truyền thống Hà Lâm ngươi vừa mới một chiều kia Lý đạo huyền nhịn không được mở miệng hỏi hắn có thể cảm giác được cố lực lượng kia mặc dù là thông qua Hàn Lâm thủ thi chuyển ra nhưng hắn bản nguyên lại cũng không thuộc về Hà Lâm đó là một loại càng thêm cổ lão càng thêm mênh mông cũng càng thêm tử bi lực lượng Hà Lâm mở ra bàn tay lộ gian này trôi đã khôi phục bình thường không có gì đặc biệt bộ dáng Phật Châu là nó cấp cho lực lượng của ta một trường kia dường như tranh thủ Phật Châu trong góp nhặt tất cả gương hòag lực cũng làm cho hắn đối với sâu này Phật Châu lai lịch có càng sâu một tầng nhận biết Đại Nhật lôi chiêu tự Hậu Sơn. Vị Tiên lão phương trưởng Pháp tướng chậm rãi điều tán, hắn mở ra hai mắt đục ngầu trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị. A Di Đà Phật. Nghĩ không ra, Thái thượng trưởng lão lại sẽ vì loại phương thức này cùng bản tự sinh ra liên hệ. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong tay Phật Châu không có dấu hiệu nào lần nữa phát sáng lên. Lần này sáng lên chính là ngoài ra một quả. Viên kia Phật Châu tản ra không còn là tuần túy kim sắc phật quang, mà là một loại tràn đầy sắc bén cùng tiêu sát tâm ý lẫm liệt kiếp quang. Kiếm quang phóng lên tận trời ở giữa không trung tụ trở thành nhất đạo hư ảo môn hộ. Môn hộ một chỗ khác, dường như kết nối lấy một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau. đây là không gian thông đạo. đỗ cô thương đồng tử đột nhiên co rụt lại. hắn chính là kiếm tu đối với cố kia kiếm y cảm ứng nhất là nhạy bén. môn hộ một chỗ khác truyền đến kiếm y cường đại đến nhường hắn vị này bán bộ tử phủ cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. hàn lâm cũng là sững sở. hắn còn chưa kịp nghiên cứu này, phật châu rốt cục phát sinh biến hóa gì. nhất đạo tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ thanh âm giàn quơ, liền từ kia kiếm quang trong cánh cửa truyền ra. phương nào đạo trích dám phạm ta ngự kiếm tông đại sơn? muốn chết? đương theo lấy tiếng giống giận này. Nhất đạo dài đến vạn trượng khủng bố kiếm khí đúng là trực tiếp theo trong cánh cửa kia chém ra đây. Đạo kiếm khí này mục tiêu cũng không phải là ở đây bất luận kẻ nào, mà là bắc phương chân trời cuối cùng. Tất cả mọi người bị biến cố bất tình lình cho sợ ngây người. Ngự kiếm tông đại kết sơn, kia là địa phương nào? Bọn hắn chỉ thấy đạo kia kinh khủng kiếm khí, vì một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ hoa phá trường không, trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt cuối cùng. Sau một lát, cứ bắc nơi, truyền đến một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng đều thê lương thảm thiết. Đúng lúc này, một đóa to lớn màu máu mây hình nấm chậm rãi dâng lên đó là từ phủ cảnh cường giả vẫn là lúc mới biết sinh ra dị tượng vừa mới đào tẩu kia hai tên ngoại vực cường giả một trong lại bị người cách một cái thế giới nhất kiếm chém mất tất cả mọi người cũng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là quá mức ly kỳ quá mức pha bỡ Hàn Lâm cầm Phật Châu tao mày hắn mơ hồ đoán được cái gì sâu này Phật Châu dường như không vẹn vẹn là chứa được lực lượng đơn giản như vậy nó tựa như là nào đó thế giới nào đó tông môn tín vật mà hắn vì vận dụng trong đó lực lượng dường như bị thế giới kia người cho cảm giác được Thái thượng trưởng lão Ngài là cái nào nhất mạch trưởng lão?" Tiếng vang trong cánh cửa đạo kia thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vậy đã nhận ra không thích hợp. Bên này thế giới thiên địa pháp tắc dường như cùng bọn hắn bên ấy hoàn toàn khác biệt. Mà trước mắt cái này cầm trong tay tín vật người tu vi càng là hơn nhỏ yếu đáng thương. Hàn Lâm còn không có nghĩ kỹ nên làm gì đáp lại. Trong tay hắn Phật Châu, viên thứ ba bỗng nhiên sáng lên. Một cỗ hai khói trắng đen lưu chuyển mà ra hóa thành một tấm to lớn âm dương đạo đồ, đem kia kiếm quang môn hộ trong nháy mắt bao trùm. Sư đệ không được vô lễ. Nơi đây chính là Thái thượng trưởng lão lịch tiếp chỗ. Chúng ta không nên can thiệp quá nhiều, nhanh chóng lui ra. Tiệp Kiếm Quang môn Hộ bên trong thanh âm giản mùa tựa hồ đối với đạo này đổ chủ nhân có chút kiên kỵ, nghe vậy chỉ là phát ra hừ lạnh một tiếng liền không nói nữa. Tiệp Quang môn Hộ cùng Âm Dương Đạo Đồ đồng thời chậm rãi tiêu tán, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Có thể Hàn Lâm Tâm lại nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, Đại Nhật Lôi Chiêu tự ngự kiếm tông đại thuyết sơn, còn có một cái không biết tên đạo môn, Lịch tiếp chỗ Thái Thượng trưởng lão. Cái này đến cái khác bí ẩn phun lên trong lòng của hắn. Hắn tối đầu nhìn trong tay Phật châu, Sâu này được từ Vũ Mộ cái thượng cổ di tích Phật Châu phía sau đến tuột cùng ẩn dấu đi thế nào kinh thiên bí mật. Cái đó cái gọi là cổ võ thế giới lại là một cái thế nào địa phương? Lý Đạo Huyền cùng Độc Cô Thương liếc nhau cũng theo ánh mắt của đối phương trông được đến thật sâu rung động. Bọn hắn hiểu rõ, Hàn Lâm trên người bí mật lớn nhất chỉ sợ mới vừa vặn để lộ một góc của băng sơn. Ngay tại Hàn Lâm ngàn vạn suy nghĩ lúc, trên cổ tay hắn Phật Châu đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Thập nhị viên Phật Châu đồng thời tách ra hào quang sáng chói, một cỗ căn bản là không có cách kháng cự to lớn hấp lực đột nhiên theo Phật Châu bên trên chuyển đến. Không tốt! Hàn Lâm sắc mặt đống nhiên đã biến, hắn cảm giác thân thể chính mình đang bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, muốn đem hắn kéo vào nào đó không biết không gian. Hàn Lâm, Lý Đạo Huyền cùng độc cô thương cũng là quá sợ hãi đồng thời ra tay mong muốn bắt hắn lại. Có thể tay của bọn hắn lại trực tiếp theo Hàn Lâm kia đã trở nên có chút hư ảo trên thân thể xuyên qua. Đây là thế giới chi lực truyền thống. Đại nhật Lôi Triêu tự lao phương trưởng phát ra một tiếng kinh hô. Nhanh, ngăn cả nó. Nhưng mà hết thể đều đã muộn. Quang mang lóe lên, Hàn Lâm thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại này chuỗi vật châu lẳng lặng mà lơ lửng tại giữa không trung, quang mang vậy dần dần ảm đạm xuống. hắn bị cương ép truyền tống đi rồi truyền tống đến một cái hoàn toàn không biết thế giới. trời đất bay cuồng, không gian xé rách kịch liệt đau nhức phản phất muốn đem thần hồn của hắn cũng ép thành bụi phấn. Hàn Lâm cảm giác mình tựa như bị ném vào một cái điên cuồng chuyển động nổi sát, lục phủ ngũ tạng cũng sai lầm rồi bị thất điên bắt đảo. không biết qua bao lâu cũ kia kinh khủng sức lôi kéo mới bỗng nhiên biến mất. cả người hắn bị hung hăng ra đây nặng nề màn ở một mảnh cứng rắn nền đá trên bảng. khuku, Hàn Lâm chống đất ho kịch liệt thấu vài tiếng. Một câu ngai ngái phun lên cổ họng, hắn cưỡng ép đem chiếc kiếm lịch huyết nuốt xuống nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía. Nơi này tựa hồ là một tòa to lớn đến không thể tưởng tượng nổi quảng trường. Dưới chân đá xanh mỗi một viên cũng tự nhiên mà thành, tản ra cổ lão mà tang thương khí tức. Cuối quảng trường là một tòa thẳng nhập đám mây cung điện màu vàng nóng cung điện tri thượng Phật quang cuốn lượn quanh mơ hồ có phạn âm thiện sướng truyền đến, trang nghiêm túc mục. Nhưng tiểu này linh khí trong dường như còn kèm theo một loại khác hoàn toàn khác biệt, nhưng lại càng thêm tinh thuần bá đạo năng lượng. Cổ của thế giới. Hàn Lâm trong nháy mắt đã hiểu chính mình người ở chỗ nào chỉ là hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng kể ra bén nhọn tiếng xé gió liền từ xa mà đến gần, nhanh chóng đưa hắn vây quanh. "Người nào?" Một tiếng lạnh băng quát hỏi văng lên. "Lại dám sung vào ta đại nhật lôi chiêu tự sơn môn cấm địa." Hàn Lâm ngẩng đầu, chỉ thấy bảy tám tên thân xuyên màu xám tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân đưa hắn bao bọc vây quanh, từng cái cầm trong tay giới côn sắc mặt khó coi. Người cầm đầu nhìn lên tới chừng 20 khuôn mặt tiêu căng, huyệt thái dương cao cao nâng lên khí tức trầm ổn kéo dài đúng là một tên hàng thật giá thật thần thông cảnh. Chương 1036 Lịch kiếp người chương 1036, lịch kiếp người tại hán Nguyên bản thế giới bằng chừng ấy tuổi liền có bực này tu vi, đủ để xưng được là đỉnh cấp thiên tiêu. Có đó không nơi này dường như chỉ là một cái trông coi sơn môn đệ tử. Hàn Lâm nhíu mày, hắn có thể cảm giác được những người này trên người tu hành công pháp, cùng hắn trước đó cảm nhận được cốt kia Phật nguyên lực lượng có cùng nguồn gốc nhưng lại còn lâu mới có được như vậy tinh thuần. Ta cũng không phải là tự tiện xông vào. Hàn Lâm đứng dậy phủi bụi trên người một cái bình tĩnh mở miệng. Là Tín Vật đem ta truyền tống đến tận đây. Tín Vật, Hàn Lâm quần áo cách gan mặc cùng bọn hắn thế giới này không hợp nhau. Một thân tu vi càng làm cho hắn có chút nhìn không thấu, chỉ cảm thấy khí tức hỗn tạp căn cơ phủ phiếm hiển nhiên là đi rồi cái gì tà môn ma đạo. Nói bậy nói bạ. Thanh niên tăng nhân nghiêm nghị quát. Bản tự cấm địa do Kim Cương đại trận thủ hộ không có phương trượng thủ lệnh, bất kỳ người nào đều khó có khả năng lặng yên không một tiếng động xuống tới. Ta nhìn xem ngươi rõ ràng là những tông môn khác phái tới gian tế nghĩ trộm lấy ta tự chuyển thừa bí bảo. Bắt lấy hắn. Ra lệnh một tiếng còn lại mấy tên tăng nhân ngay lập tức cơ giới cồn, kết thành chiến trận hướng phía Hàn Lâm đập xuống giữa đầu. Côn phong gào thét mang theo thiên quân lực lượng hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ. Hàn Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Hắn mới vừa bận đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, lại bị cưỡng ép truyền tống đến tận đây, thể nội khí tức quần quận vốn là nghẹn lấy một cỗ hỏa. Bây giờ những thứ này không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn đối với hắn hạ sát thủ đồng môn triệt để đốt lên lửa giận của hắn. "Cút đi." Hàn Lâm khẽ quát một tiếng không lùi mà tiến tới. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ là đơn thuần nương tựa theo cốt kia trải qua thiên truy bách luyện mục thân, bước ra một bước. Ầm. Một tiếng bang trầm dưới chân hắn đá xanh trong nháy mắt giàn nức. Một cỗ vô hình kình khí vì hắn làm trung tâm ầm một phát. Kia mấy tên xông lên tăng nhân chỉ cảm thấy một cố không cách nào kháng cự đại lực đánh tới trong tay giới côn trong nháy mắt của tay, cả người tựa như như diệu đứt dây bay ngược ra ngoài ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi rãy rủa lấy không đứng dậy được. Cái gì? Cầm đầu thanh niên tăng nhân sắc mặt bị biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này, nhìn lên tới khí tức phủ phiếm ra hỏa, nhục thân lực lượng lại sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Thể tu. Dáng tại ta lôi chiêu tự động thủ đã thương người, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Hắn không do dự nữa, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Đại uy Thiên Long! Một tiếng quát lớn phía sau hắn đúng là mơ hồ hiện ra một cái kim sắc long ảnh, một cỗ cương mạnh bá đạo quyền ý phóng lên tận trời. Thần thông cảnh uy ác, không giữ lại chút nào hướng lấy Hàn Lâm nghiền ép mà đi. Đây là đại nhật lôi chiêu tự trấn phái tuyệt học một trong, cho dù là tại nội môn đệ tử bên trong, có thể luyện thành cũng là lắc đắc không có mấy. Thanh niên này không còn nghi ngờ gì nữa thân phận bất phàm, nhưng mà đối mặt này đủ để cho cùng giai tu sĩ ngạc nhiên biến sắc một quyền. Hàn Lâm chỉ là khinh thường lắc đầu, điều trùng tiểu kỹ, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có lộng lẫy quang hoa chói mắt. Hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay chi thượng, một sợi yếu ớt đến gần như không thể gặp kim sắc phật quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là lúc trước hắn vận dụng Phật châu lực lượng lúc, thân thể bản năng nhớ một tia và bị, chính là cái này ti và bị. Tại chạm đến thanh niên kia tăng nhân trên nắm tay kim sắc long ảnh lúc, lại đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cái tia vi phong lấm lấm kim sắc thiên lòng, lại hình như chuột thấy mèo, phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt vỡ tiêu tán. Thanh niên tăng nhân càng là hơn như bị xem đánh, cả người cứng tại tại chỗ, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi hắn ngơ ngác nhìn Hàn Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng mở miệng. Ngươi, ngươi dùng chính là cái gì yêu pháp? Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đại uy thiên Long, vậy mà liền như thế bị người hời hợt một chỉ cho phá. Với lại, hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được đối phương kia một chỉ trong ẩn chứa phật pháp chân ý, so với hắn thấy qua bất luận kẻ nào, bao gồm sư phụ của hắn, bản tự giới luật viện thủ tọa, cũng còn tinh khiết hơn, còn muốn chính tông. Đó là một loại nguồn gốc từ công pháp bản nguyên tuyệt đối áp chế. Thật giống như sông lớn gặp biển cả. Hàn Lâm không trả lời hắn, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn tòa kia cung điện màu vàng ánh mắt sâu thẳm, nhường có thể làm chủ người ra đây thấy ta. Thanh niên tăng nhân há to miệng, còn muốn nói gì? Đúng lúc này, nhất đạo gián mua mà thanh niên mệt mỏi, theo kia cung điện màu vàng nóng trong ung dung chuyển đến. Tuệ chân, dừng tay. Nhường hắn đi bảo. Nghe được thanh âm này, tên là tuệ chân thanh niên tăng nhân toàn thân chấn động, trên mặt kiêu ngạo thần sắc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Đúng, phương trưởng. Hắn không còn dám có chút chờ đợi, vội vàng hướng lấy Hàn Lâm làm một cái thủ hiệu mời, thái độ cùng lúc trước như hai người khác nhau. Tiền bối, mời. Hàn Lâm không để ý đến hắn trực tiếp hướng phía đại điện đi đến. Theo hắn từng bước một tới gần tòa kia cung điện màu vàng nóng trong mắt hắn cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Đại điện bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa mà khắc lấy bốn chữ lớn. Đại hùng bảo điện bước vào cửa điện, một cỗ càng thêm nồng đậm hương hỏa khí tức đập vào mặt. Bên trong đại điện trống trải mà uy nghiêm. Chính giữa thờ phụng một tôn cao tới trăm trượng kim sắc Phật đá pháp tướng. Pháp tướng phía dưới một tên thân xuyên cổ xương ca sa, gầy trơ cả xương lão hòa thượng chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trong vân ve một trôi đã sớm bị bản được bao tương chẳng hạn. Hắn nhìn lên tới phàm phất đến tàn trong gió sinh mệnh chi hỏa tùy thời đều có thể giấu tắt. có thể hàn lâm lại có thể cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa một cố mênh mông như biển lực lượng kinh khủng. Cho dù cố lực lượng này giờ phút này đang bị một loại âm lãnh khí tức ma quái không ngừng ăn mòn, tử phủ cảnh. Hơn nữa là tử phủ cảnh đỉnh phong. Vị này lao phương trưởng thực lực so với hắn trước đó gặp phải ba cái kia ngoại vực tử phủ cảnh cộng lại cũng cường đại hơn. A di đà phật, lao phương trưởng chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi bao hàm trí tuệ cùng tang thương con mắt, không biết các hạ từ chỗ nào mà đến, thế giới khác. Hàn Lâm thẳng nhiên đáp lại, này chuỗi tín vật Phật Châu đâu? Lão Phương Trưởng truy vấn, thất lạc ở bên ấy. Hàn Lâm bình tĩnh trả lời, quả là thế. Hắn thở một hơi thật dài, tín vật chính là thế giới chi là ngài lịch tiếp trở về duy nhất bằng chứng. Bây giờ tín vật di thất ngài lại bị cưỡng ép triệu hồi, thuyết Minh bên ấy tất nhiên là đã xảy ra ngài đều không thể khống chế kinh thiên biến cố, cũng nói bản tự đến sinh tử tồn vong trước mắt. Hàn Lâm im lặng, hắn đã mơ hồ đoán được chính mình cái này cái gọi là Thái Thượng Trưởng Lão thân phận chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta cần hiểu rõ tất cả. Hắn nhìn Lão Phương Trượng trực tiếp mở miệng. Được. Lão Phương Trượng gật đầu một cái, dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. Bản tự truyền thừa từ thượng cổ Phật đà, mỗi một thời đại đều sẽ có một vị người bị người có đại khí vận được chọn làm lịch tiếp người vì thần hồn chuyển sinh ngàn vạn tiểu thế giới cảm ngộ hồng trần để cầu khám phá kia một bước cuối cùng. Mà ngài chính là thế hệ này lịch tiếp người. Dựa theo tổ sư quy cụ khi ngài tại bên trong tiểu thế giới tu hành viên mãn, hoặc là bản tông cảnh ngộ thay hoạ ngập đầu lúc tín vật liền sẽ tự động chỉ dẫn ngài trở về. Nhưng hôm nay tín chưa về ngài lại quay về. Điều này nói rõ bản tông khí vận đã suy bại tới cực điểm ngay cả tổ sư lưu lại quy tắc đều bị cưỡng ép phá bỡ. đã xảy ra chuyện gì? chương 1037 tháp lâm chương 1037 tháp lâm hàn lâm truy vấn. hắn hiện tại chỉ muốn biết chính mình muốn như thế nào mới có thể trở về. hắn trô bắc cực vừa mới đã trải qua một hồi huyết chiến bách phế đại hưng. trung đực chính nghĩa minh càng là hơn nhìn chằm chằm. hắn nhất định phải nhanh trở về. lữ kiếm tông đại tuyết sơn cùng thái cực âm dương tông muốn liên thủ chia cắt ra tự hương hỏa cùng vụ nơi. lão phương trưởng trong thanh âm lộ ra một cố thật sâu cảm giác bất lực. ba ngày sau chính là ba tông luận pháp thời gian bọn hắn điểm danh muốn cùng ta tự đánh cược bổ đề pháp tuấn thuộc về bổ đề pháp ấn chính là bản tự chấn áp khí vận căn bản một sáng chết lôi chiêu tự liền chỉ còn trên danh nghĩa mà ta lão phương trưởng hò khan vài tiếng một tia máu đen theo khỏe miệng của hắn tràn ra tại trước đây không lâu cùng ma đạo yêu nhân lúc giao thủ chúng rồi không cách nào hóa giải cửu thực tâm chú không còn sống lâu nữa sớm đã bất lực ra tay trong chùa đệ tử không người kế tụ, không người là kia hai tông thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu đối thủ bản tự chạy tới tuyệt lộ hắn nói xong ngừng đầu dùng một loại tràn đầy chờ mong nhưng lại mang theo một tia ánh mắt tuyệt vọng nhìn Hà Lâm. Thái thượng trưởng lão, ngài là bản tự hy vọng cuối cùng. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hà Lâm, tia Thi trở mong cuối cùng vẫn là bị tuyệt vọng thay thế. Thu vi của ngài dường như còn chưa từng ngưng tụ pháp tướng kim thân. Tại cái này cổ võ thế giới, thần thông cảnh được xưng là pháp tướng cảnh. Chỉ có ngưng tụ ra thuộc về mình pháp tướng kim thân mới tính là chân chính bước vào cường giả hạng ngũ. Mà Hà Lâm cự ly này một bước còn có chênh lệch không nhỏ. Một cái ngay cả pháp tướng kim thân đều chưa từng ngưng tụ người. Lại như thế nào đi đối kháng ngoài ra hai đại thượng tông đóng băng hoạt động tuyệt thế thiên tiêu hy vọng biến thành càng sâu tuyệt vọng. Hàn lâm trầm mặc, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình bây giờ tình cảnh bị cưỡng ép kéo đến một một thế giới lạ lẫm trên lưng một cái không hiểu ra sao chúa cứu thế thân phận lại bị báo cho biết tông môn lập tức liền phải xong đời. Mà chính hắn tu vi ở chỗ này căn bản không đáng chú ý càng chết là đường về nhà. Dường như vậy theo cái đó cái gọi là tín vật cùng nhau đoạt tuyệt đều không có biện pháp khác sao? Có chỉ cần ngài năng lực thành công lấy được cung vung tại hậu sơn cấm địa phật đã tọa hạ món đồ kia cho dù không có bổ đề pháp, hắn ta tự cũng có thể lại bảo đảm 300 năm khí vận không mất. Đến lúc đó ta liền có thể liều mạng này tàn phá thân thể, thiêu đốt thần hồn là ngài mở ra một cái trở về thông đạo. Cái quái gì thế? Hàn Lâm trong lòng lại lần nữa dấy lên một tia hi vọng. Lão Phương Trưởng nhìn hắn, gàn từng chữ nói: "Phật đà biết bản lúc, lưu lại một khỏa xá lợi tử." Phật đà xá lợi, bốn chữ này tựa như nhất đạo kinh lôi, tại Hàn Lâm trong lòng nổ vang. Đó là tại hắn nguyên bản thế giới bên trong, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại vô thượng bảo. Bây giờ lại chân thật tồn tại ở thế giới này, đồng thời đã trở thành hắn có thể hay không trở về duy nhất mấu chốt. xá lợi ở nơi nào? doanh hàn lâm mang theo một tia bội vàng. hậu sơn, tháp lâm, lao phương trưởng ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. chỗ nào là bản tự lịch đại cao tăng viên tịch chỗ tòa hóa, mỗi một tòa thạch tháp cũng phong ấn một vị tổ sư ý chí cùng truyền thừa. mà viên kia xá lợi liền cung phụng tại tháp lâm trung ương nhất chấn ma tháp đỉnh. chỉ là hắn nhìn hà lâm chầm rãi lắc đầu. kia tháp lâm chính là bản tự đệ nhất cấm địa, có lịch đại tổ sư ý chí gia trì, tạo thành một tòa tự nhiên bấn tâm đại trận. Lòng có tạm niệm người, ý nghĩ sảng bậy mọc thành bụi người, sát tâm quá nặng người, đều không thể bước vào trong đó nửa bước. Vạn năm qua, cho dù là lão nạc, cũng chưa từng năng lực đi đến chấn ma tháp trước. Lão phương trượng lời nói không khác nào một chậu nước lạnh, tới lên Hàn Lâm vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng bên trên. Ngay cả tử phụ cảnh đỉnh phong, thân làm lôi chiêu tự phương trượng hắn còn không thể nào vào được. Chính mình một cái kẻ ngoại lai, một cái trên tay dính đầy máu tanh tu sĩ, lại bằng cái gì có thể vào trong? Ngài là lịch kiếp người, thân hồn bản nguyên cùng bản tự đồng căn, có thể. Ngài là duy nhất ngoại lệ, ta nhất định phải thử một lần. Hàn Lâm không chút do dự. Bất kể hy vọng cỡ nào xa về hắn đều phải bắt lấy. Vì trở về cũng vì còn rơi phần này nhân quả. Được. Lão phương trượng gật đầu một cái dây rũa lấy theo bồ đoàn bên trên đứng lên. Lão nạp mang ngại quá khứ. Nhưng mà hai người còn chưa đi ra đại vùng bảo điện. Phương trượng. Không thể. Chỉ thấy trước đó bị Hàn Lâm đánh lui người thanh niên kia tăng nhân tuyệt trần, mang theo một tên khuôn mặt lạnh lùng khí tức càng thêm thâm trầm trung niên tăng nhân bước nhanh đến. Cái kia trung niên tăng nhân thân xuyên đại biểu giới luật viện xích hồng sắc tăng bào, cầm trong tay một cái chín hoàn tích trượng hai mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía thu bi thình lình bậy đã đạt đến pháp tướng cảnh định phong thủ tuệ sư bá tuệ chân đối với trung niên tăng nhân thi lễ một cái lập tức duỗi ngón tay hướng hẳn lâm mặt mũi chản đầy giận dữ lai lịch người này không rõ ra tay tàn nhẫn vừa mới ở trước sơn môn vô cơ trọng thương mấy thủ sơn đệ tử vào ngày hôm nay trưởng ngài lại muốn dẫn hắn tiến về tháp lâm cấm địa này tuyệt đối không thể tổ quy củ không phải ta lôi chiêu tự hạch tâm đệ tử không được đến gần tháp lâm nửa bước người vi phạm lúc này lấy phản tự luận xử. Kia được xưng là thủ tọa trung niên tăng nhân chính là đại nhật lôi chiêu tự giới luận viện thủ tọa tuyệt giác. Phương trưởng sư minh, tuệ chân lời nói thế nhưng sự thực, tuệ giác sư đệ, vị này là bạn tự thái thượng trưởng lão cũng không phải là ngoại nhân. Thái thượng trưởng lão, tha thứ sư đệ ngu dốt, bạn tự truyền thừa bạn năm chưa từng nghe nói qua có cái gì thái thượng trưởng lão. Tu vi của người này muốn tặng, căn cơ bất ổn trên người càng là hơn, không hề ta đệ tử Phật môn tử bi tưởng hòa chi khí, ngược lại sát khí của thân. Sư minh ngài có phải hay không bị người này lừa gạt lừa? Hắn lại nói được không chút khách khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn căn bản không tin tưởng Hàn Lâm cái gọi là thân phận. Hắn thấy đây chẳng qua là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lão phương Trượng, từ nơi nào tìm đến một cái giang hồ lừa đảo. Lão phương trưởng còn muốn giải thích lại đột nhiên một hồi kịch liệt ho khan, lại làm một ngụm máu đen phun ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Sư Minh, Tuệ Giác biến sắc liền bội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. "Thời gian của ta không nhiều lắm. Tuệ Giác, tin tưởng ta, hắn là bạn tự hy vọng duy nhất." Tuệ Giác trầm mặc, hắn có thể cảm giác được phương trưởng sinh mệnh chi hỏa đang phi tốc trôi qua nhưng dù cho như thế hắn vẫn như cũ không cách nào tán đồng một cái không rõ lai lịch ngoại nhân đi đụng vào trong trụ trì cao vô thượng cấm địa. hy vọng không thể ký thác vào một ngoại nhân trên người. tuệ giác chậm rãi đứng thẳng người, trong tay chín hoàn tích trượng nặng nghề mà ngừng trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. phương trưởng sư minh ngài an tâm dưỡng thương. sau ba ngày ba tông luận pháp do ta giới luật viện chúng lên, cho dù là chiến đến người cuối cùng chạy hết một giọt máu cuối cùng, ta tuệ giác cũng sẽ không nhường lôi chiêu tự chuyển thừa ở tại chúng ta trong tay hộ thanh âm của hắn mạnh mẽ tràn đầy làm ngọc vỡ không làm lành quyết tuyệt. về phần hắn. Tuệ Giác ánh mắt lần nữa chuyển hướng Hàn Lâm, ánh mắt lạnh băng thấu xương. Muốn bảo tháp Lâm, có thể. Trước qua ta một cửa này, tiếp ta một thước kim cương phục ma quyền nếu ngươi năng lực lông tóc không thương ta liền thừa nhận thân phận của ngươi. Từ đây giới luật viện trên dưới mặc cho ngươi phân công. Nếu ngươi không tiếp nổi, vậy liền chứng minh ngươi là lừa đời lấy tiếng lừa đảo đừng trách ta vì giới luật viện thủ toa tên đem ngươi tại chỗ chấn sát gian đe. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, một cú cuồng bạo vô song quyền ý ầm vang từ Tuệ Giác thể nội bùng phát. Phía sau hắn không gian cũng vì đó vặn bẹo mơ hồ ngưng tụ ra một tôn nộ mục kim cương hư ảnh một quyền này hắn đúng là vận dụng toàn lực. Không muốn. Lão Phương trưởng La thất thanh. Tuệ giác kim cương phục ma quyền chính là lôi chiêu tự cương mạnh nhất bá đạo sát phạt thần thông, toàn lực làm phía dưới cho dù là cùng giai pháp tướng cảnh đỉnh phong vậy không dám tùy tiện đối chiến. Hung chi Hàn Lâm cái này ngay cả pháp tướng kim thân đều chưa từng ngưng tụ thần thông cảnh. Một quyền này xuống dưới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Này chính là của ngươi đạo. Vì cương quyền luận đúng sai dùng vũ lực phân biệt thật dạ. Chương 1038, Bồ Đề pháp ấn chương 1038. Bù đề Pháp ấn Hàn Lâm đối mặt kia Thạch phá Thiên Kinh một quyển, nét mặt không có nửa phần biến hóa. Hắn thậm chí không có đi nhìn xem tuệ Giác, mà là đem tầm mắt nhìn về phía tôn này do Quyền Ý ngưng tụ mà thành nộ ngục kim cương hư ảnh. Người đạo sai lầm rồi. Hắn bình tĩnh phun ra bốn chữ. Uy vọng. Tuệ Giác gầm thét Quyền Thế lại thúc ba phần, cương mãnh cực kỳ kinh lực đem đại điện trong không khí cũng đè ép được phát ra không chịu nổi đánh nặng nổ đúng. Tại tà ma ngoại đạo trước mặt Từ Bi chính là mềm yếu, kim cương chi nộ mới là lòng bùa tát. Ta một quyển này đã là giới luật cũng là độ hóa lời còn chưa dứt kia to lớn nắm đấm đã cuốn theo chân áp vạn vật như thế, vung đến Hàn Lâm mặt. Lão Phương trưởng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tuệ Chân thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn và ý, giống như đã thấy cái này không rõ lai lịch lừa đạo bị sư bá một quyền đánh thành xương máu chẳng cảnh. Nhưng mà, Hàn Lâm động. Động tác của hắn không nhanh thậm chí có chút chậm chạp, vẫn như cũng là cái kia ngón tay, vẫn như cũng là kia thật đơn giản một chỉ điểm ra. Nhưng lúc này đây đầu ngón tay hắn mục tiêu, cũng không phải là kia đủ để khai sơn đoạn nhạc nắm đấm, mà là tuệ giác song lưng tôn này uy nghiêm bá đạo nộ mục kim cương tướng, chỉ là hạ đạo cung tòa hà quang tuệ giác kinh thường cười lạnh pháp tướng chính là võ giả tinh thần ý chí cùng thiên địa nguyên khí giao cảm biến thành hư vô mở bị há lại vật lý công kích có khả năng chạm đến cái này lừa đảo quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu có thể sau một khắc trên mặt hắn cười lạnh liền triệt để ngưng kết chỉ thấy hàn lâm cái kia nhìn như bình thường không có gì đặc biệt ngón tay tại sắp chạm đến kim cương pháp tướng mấy mắt đầu ngón tay chi thượng sáng lên một điểm yếu đớt kim mang kia kim mang là như thế đơn thuần, như thế bản nguyên giống như là giữa thiên địa luồng thứ nhất phật quang ông không có kinh thiên động địa va chạm Hàn Lâm đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào kia nổ mục kim cương mi tâm. Trong chốc lát, tôn này nguyên bản hung thần đắc sát, tràn đầy vô tận ý sát phạt kim cương pháp tướng, đúng là run lên bần bật. Nó trên mặt vẻ giận dữ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Kia rơi lên cao cao hàng ma nằm đấm, chậm rãi phóng. Kia trợn mắt tròn xoay hai mắt, chậm rãi rủ xuống. Cuối cùng, tại tất cả mọi người ngạc nhiên muốn tuyệt nhìn chăm chú. Tôn này do tuệ giác suốt đời tu vi ngưng tụ mà thành kim cương pháp tướng, đúng là chắp tay trước ngực đối với Hàn Lâm vô cùng cung kính. Xoay người, bay xuống dưới. Tuệ giác như bị sét đánh, há miệng chính là một đám bồng máu tươi phun ra, cả người lão đạo rút lui bảy bắt bước, mỗi một bước cũng tại cứng rắn nền đá trên bảng giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Cái kia đủ để vệ sát cùng dai vô song quân tử, tại pháp tướng thần phục trong ngay mắt, liền tan thành mây khói. Hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, ngơ ngác nhìn hai tay của mình, lại nhìn một chút tôn này đối với Hàn Lâm vì bái kim cương pháp tướng, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có mê man cùng tăng nữa. Vì sao? Vì sao của ta phát tướng sẽ hướng ngươi thần phục? Đây cũng không phải là thắng thua vấn đề, đây là đạo số độ. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo, Tu hành mấy trăm năm kim cương phục ma chi đạo, tại cái này không rõ lai lịch trước mặt người của trẻ, đúng là như thế không chịu nổi một ít. Đối phương thậm chí không có thật sự ra tay, chỉ là dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, liền để hắn mạnh nhất tín niệm lực lượng mạnh nhất, về cơ bản phản bội hắn. Bởi vì ngươi tu chính là phẫn nộ tướng, là phật thủ đoạn. Hàn Lâm thu ngón tay lại, nhàn nhạt mở miệng, mà ta chính là phật bản nguyên. Ngươi tại hướng ta hỏi. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tuệ chân trên mặt khói y sớm đã biến thành nóc trệ, hắn há to miệng, một chữ cũng nói không nên lời. Mà kia nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết Lao Phương Trượng, thì là đông nhiên mở hai mắt ra, lục ngầu trong đôi mắt buộc phát ra trước này chưa có tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm Hà Lâm, thân thể vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thân hồn bản nguyên quý vị, ngài chính là được tại thế gian Phật tử, là bản tự chân chính căn. Tuệ Giác, ngươi còn không quỳ xuống?" Lao Phương Trượng một tiếng quát chói tai. Tuệ Giác toàn thân chấn động, không còn có nửa phần do dự cùng hoài nghi. Hắn nhìn Hà Lâm, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có rung động, có xấu hổ, càng nhiều hơn là một loại sáng sớm nghe đạo triều có thể chết thoải mái hắn chắp tay trước ngực đối với hàn lâm thật sâu túi đầu. đệ tử tuệ giác có mắt không biết phật đã chân thân tội đáng chết vạn lần hắn tử từ ngã bị trên mặt đất đem trong tay chín hoàn tích trượng cao cao cử qua đỉnh đầu đệ tử nguyện đem giới luật viện thủ tọa vị trí phụng cùng thái thượng trưởng lão từ nay về sau giới luật viện 300 tăng chúng duy trưởng lão chi mệnh là tử hàn lâm không có đi nhìn hắn hắn chỉ là nhìn về phía lao phương trưởng hiện tại có thể mang ta đi tháp lâm sao đương nhiên đương nhiên Lão phương trưởng liền đội vàng gật đầu tại tuệ giác nâng đỡ, tự mình dẫn hàn lâm hướng đại điện hậu phương đi đến Vòng qua một mảnh núi tĩnh rừng trúc một tòa cổ lão mà tang thương tháp lâm xuất hiện ở trước mắt. Mấy trăm tòa lớn nhỏ không đều thạch tháp lặng lặng mà đứng sừng sững lấy, mỗi một tòa thạch tháp cũng tản ra một cỗ chậm chạp như núi khí tức. Nơi này không có chút nào vật môn tường hòa ngược lại tràn đầy sơ sát tiêu điều cùng tịch liêu. Trong không khí dường như còn lưu lại vô số tiên hiền đại đức viên tịch tọa hóa lúc lưu lại ý chí bất khuất. Thái thượng trưởng Lao chính là nơi này. Lao Phương trưởng chỉ vào tháp lâm chỗ sâu nhất một tòa toàn thân đen nhánh giống như năng lực thôn vệ tất cả quang tuyến cũ tầng tháp. Chỗ nào chính là trấn ma tháp Phật đà xá lợi, liền cung tại đỉnh tháp. Chỉ là này Tháp Lâm đại trận sẽ khảo vấn tất cả bước vào người bản tâm, nó sẽ dẫn động ngài thần hồn trô sâu mạnh liệt nhất, chấp niệm, sát niệm ý nghĩ sang vậy, một bước đi nhầm liền sẽ vạn kiếp bất phục, vị lịch đại tổ sư ý chí đồng hóa là Tháp Lâm một bộ phận. Ngài mặc dù là bản nguyên quy vị nhưng rốt cuộc trải qua hồng trần, sát phạt quá nặng chuyến này vẫn như cũng là sống chết khó nói. Hàn Lâm gật đầu một cái không nói gì, hắn nhất chân hướng phía kia phiến thạch tháp lối vào đi đến, không có đường lui hắn nhất định phải vào trong. Thái thượng trưởng lão, tuệ rắc nhịn không được mở miệng, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Đệ tử còn có một lời Sau ba ngày ba tông luận pháp ngự kiếm tông đại tuyết sơn xuất chiến chính là bọn hắn hiếm có kiếm tử nghe nói người này thiên sinh kiếm tâm thông minh ba tuổi liền có thể nhân kiếm hợp nhất bây giờ tu vi sớm đã sâu không lường được. Thái cực âm dương tông tới thì là bọn hắn đạo tử người này tu chính là âm dương vô cực đạo năng lực lịch chuyển sinh tử thủ đoạn bị dị đến cực điểm. Bọn hắn đều là riêng phần mình tông môn đóng băng hoạt động cái vật mục đích đúng là vì ta tự bổ để phát ấn. ngại. Chờ ta ra đây lại nói. Hàn lâm cũng không quay đầu lại ngắt lời hắn. Vừa dứt lời trong nháy mắt hắn một chân đã bước vào tháp lâm phàm Ông ngay tại hắn bước vào một khắc này, toàn bộ yên lặng vạn năm tháp lâm, đúng là không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Mấy trăm tòa thạch tháp chi thượng, đồng thời sáng lên hao quang lộng lây chói mắt, từng đạo ngang ngược vô song ý chí, phản phất theo trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ cự long, phóng lên tận trời. Phật quang, kia bí, đạo vận, thậm chí còn có các loại chưa bao giờ nghe cổ lao khí tức, đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ đến cực hạn, vậy nguy hiểm đến cực hạn cơn bão năng lượng. Này, đây là có chuyện gì? Trư 1039, chân chính đạo chương 1039, chân chính đạo tuệ giác ngạc nhiên thất sắc. Lịch đại tổ sư ý chí, toàn bộ thức tỉnh. Lão Phương Trưởng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Căn cứ điển tịch ghi đi chép, cho dù là năm đó Phật Đà đích thân tới, cũng bất quá dẫn động 72 tòa bảo tháp cấp hượng. Nhưng trước mắt này một màn, là tất cả tháp, tất cả ý chí, toàn bộ bị kích hoạt lên. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn cảm thấy ra đầu tê dại, còn đang ở phía sau. Chỗ ngồi kia tại tháp Lâm Trường, vẫn luôn đen như mực chấn ma tháp, tại yên lặng sau một lát, trên thân tháp, đột nhiên bạo phát ra một cỗ trùng thiên hắc khí. Đây không phải là Phật quang, mà là tinh thuần đến cực hạn, bạo đến cực hạn ngập trời ma khí. Kia ma khí trong tràn đầy vận độc, bạo ngược, hủy diệt hết thảy cùng bố ý chí, cùng chúng quanh đẩy trời thần thánh quang huy tạo thành rõ ràng đến cực điểm so sánh, nhưng lại ma quái không có sinh ra bất kỳ xung đột nào. Phản phất, chúng nó vốn là nhất thể. Hàn Lâm đứng ở lối vào, cảm thụ lấy cố kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ma khí, lông mày chăm chú nhân lại. Hắn có thể cảm giác được, kia trấn ma thác đang kêu gọi hắn. Lão Phương Trượng nhìn chầm chằm kia trùng tiên ma khí, lại nhìn một chút đứng ở trung tâm bão bạo, quần áo bay phất phới Hàn Lâm, một cái nhường hắn lệnh cả người, dường như muốn hồn phi phách tán suy nghĩ. Đột nhiên trong tâm nội tình bên trong sung ra, môi hắn run rẩy, dùng phảng phất như nói mê âm thanh, run rẩy nói: "Không đúng, không đúng." Vẫn Tâm đại trận không có đang khảo nghiệm hắn Phật âm, nó là đang thẩm vấn phán. nó đưa hắn phán định vị. Vạn cổ đến nay, lớn nhất thiên ma. Thiên ma. Hai chữ này tựa như cựu tiên thần lôi, hung hăng bổ vào Lao Phương Trượng cùng Tuệ Giác trong lòng. Bọn hắn có thể tiếp nhận Hàn Lâm là một cái không rõ lai lịch cường giả, có thể tiếp nhận hắn là một cái làm việc bá đạo tiêu hùng, thậm chí có thể tiếp nhận hắn là một cái che giấu tu vi giang hồ phế tử nhưng bọn hắn duy trì có không thể nào tiếp thu được, tự miêu truyền thừa bát năm, đau khổ chờ đợi lịch kiếp trở về người cái đó bị bọn hắn coi là hy vọng cuối cùng thái thượng trưởng lao đúng là sẽ bị lịch đại tổ sư ý chí cộng đồng phán định là bạn cổ thiên ma. đây cũng không phải là hy vọng phá diệt đơn giản như vậy, đây là tín ngưỡng triệt để sụp đổ. không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão phương trưởng nhẹ ngào gáy, thân thể khô gầy lung lay sắp đổ. tổ sư nhóm ý chí nhất định là ngủ say quá lâu, xuất hiện sai lầm. tuệ giác phản ứng thì càng thêm trực tiếp. hắn vừa mới phóng chín hoàn thích thượng, lại một lần nữa bị hắn cầm thật chặt, trên cánh tay nổi gần xanh một cố quyết tuyệt mà bi tráng khí tức cầm vang một phát Ta ma ngoại đạo dám lừa bịp chúng ta đến tận đây cho dù liệu lên ta đầu này tính mệnh vậy tuyệt không cho phép người này yêu mà, làm bẩn ta Phật môn thánh địa hắn mặc kệ cái gì thái thượng trưởng lão mặc kệ cái gì phật tử bản nguyên hắn chỉ tin lịch đại tổ sư phán đoán ầm ầm mấy trăm toạn thạch tháp vang mang đại thịnh kia từng đạo thức tỉnh cổ lao ý chí tại thời khắc này triệt để khóa chặt hà lâm chúng nó không còn là thăm dò không còn là khảo vấn mà là thẩm phán là đến từ tất cả lôi chiêu tự vạn năm truyền lửa tất sát chi cục. Nhất đạo ngưng thực vô cùng kim sắc trường lớn, mang theo chấn áp sơn hà lực lượng vào đầu vua xuống. Đó là lôi chiêu tự đời thứ ba phương trưởng lưu lại đại từ bi trưởng một trưởng ra, vạn vật tất cả hóa bẩm bỉ. Nhất đạo sắc bén vô song kiếm khí, lặng yên không một tiếng động từ trong hư không chém ra, đâm thẳng Hàn Lâm Mi Tâm. Đó là từng có một vị mang nghệ tìm thầy kiếm đạo đại năng tọa hóa ở đây, lưu lại một sợi bất diệt kiếm uy còn có hạo nhiên đạo khí hóa thành âm dương ma bản, có thượng cổ đại nho lưu lại ngôn xuất phát vĩ. Một mấy mắt, mấy chục trùng sớm đã thất truyền trí cường công kích, theo bốn phương tám hướng, phu thiên cái địa hướng phía Hàn Lâm mở tới, phong tỏa hắn tất cả đều lui mỗi một đạo công kích đều đủ để thoải mái miểu sát một tên pháp tướng cảnh định phong. đây là tuyệt sát. đối mặt này phảng phất tiên khiển loại khủng bố cảnh tượng. hàn lâm lại cười. tiếng cười kia trong không có sợ hãi, không có phẫn nộ, chỉ có một loại phát ra từ thực chất bên trong miệng mai cùng kinh đường. phật. ma. hắn trầm rãi ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua những ánh sáng kia vạn trượng thạch áp, đảo qua tuệ giác tấm kia tràn đầy đau buồn phẫn nộ cùng quyết tuyệt mặt. các ngươi nói cho ta biết, cái gì là phật? phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi, chính là phật. kia vì sao đối mặt sơn môn bị hủy, truyền thừa bị đoạn? các ngươi phật lại chỉ có thể ngồi chờ chết ở đây. các ngươi lại nói cho ta biết cái gì là ma. sát sinh vô số, nợ máu từng đống, chính là ma. vậy ta giết hết địch tới đánh, bảo hộ một phương an bình. phần này sát nhiệt, là công hay là qua. thanh âm của hắn công lớn, lại tựa như chống chiều trung sớm, rõ ràng truyền vào lao phương trượng cùng tuệ giác trong hai, chấn động đến bọn hắn thần hồn run rẩy dữ dội. các ngươi nói quá hẹp. Hàn lâm lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng thất vọng. ngay cả bản tâm của mình cũng nhìn không thấu lại mưu toan đến thẩm phán ta. người xin nói mộng, vừa dứt lời trong nháy mắt. Hắn không còn có bất kỳ ngột ngạt cùng giữ lại. Một cỗ lạnh băng, đơn thuần, bá đạo vô song sát ý, từ hắn thể nội phóng lên tận trời. Đó là tại trong núi Thây Biển Máu ma luyện ra sát ý đó là chém giết vô số cường giả sau khi ngưng tụ sát ý cố kia sát ý, là như thế ngưng thực, như thế khủng bố, thậm chí sau lưng hắn mơ hồ hóa thành một mảnh núi Thây Biển Máu khủng bố dị tượng. Nếu như nói trấn ma tháp thượng cố kia là ma khí, như vậy Hàn Lâm giờ phút này bộ phát ra chính là thuần túy, không thêm bất luận cái gì che giấu, thần cản giết thần, ma cản giết ma sát khí. Hôm nay ta liền để các ngươi những thứ này ngủ say vạn năm lão cổ động xem xét. cái gì là chân chính đạo? hắn động đối mặt kia đủ để vị thiên diện địa mấy chục đạo công kích, hắn không tránh không né, cứ như vậy vô cùng đơn giản, bước về phía trước một bước, hắn đón lấy kia vào đầu vua xuống bàn tay lớn màu vàng nóng, đồng dạng một trường vô ra, không có sử dụng bất luận cái gì phân quyền, chỉ có kia đơn thuần đến cực hạn lục thân lực lượng, cùng với cố kia thẳng tiến không lùi sát ý ngút trời. ầm một tiếng vang thật lớn, đạo kia ẩn chứa áp lực lượng đại từ bi trường đúng là bị hắn một trường cho gắng gượng đập đến muộn nát trường ấn sau đó. Toa kia lóe lên kim quang thái thác, phát ra một tiếng gào thét, quang mang trong nháy mắt đạm đạm xuống. Đúng lúc này, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với đạo kia chém về phía mi tâm bất diệt kiếm ý, tiễn tay vạch một cái. Xoẹt. Nhất đạo càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo vô hình kiếm khí từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Kia lọn truyền thừa từ thượng cổ kiếm thánh kiếm ý, tại tiếp xúc đến Hàn Lâm đạo này sát phạt chi kiếm trong nháy mắt, lại tựa như băng tuyết gặp được liễn dương, lặng yên không một tiếng động liền bị tan dã hầu như không còn. Hạp dương ma bàn, toái, luôn xuất phát ủy, phá. Hàn Lâm thật giống như một tôn theo trong địa ngục đi ra sát thần một bước một giết, một quyền buổi bỡ. Những tia tại cổ võ thế giới đủ để được ghi vào sử sách vô thượng tuyệt học, ở trước mặt hắn, lại tựa như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, cũng tất nhiên có một tòa thạch tháp quang mang triệt để dập tắt. Tháp lâm bên ngoài, lão Phương Trượng cùng Tuệ Giác đã triệt để thấy choáng. Đầu óc của bọn hắn đã hoàn toàn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt một màn này. Đây không phải là đấu pháp. Chương 1040, Ba tông luận pháp chương 1040, Ba tông luận pháp đó là như ép, là một người đang đối kháng với một cái tông môn bạn năm truyền thừa đồng thời còn đem đối phương đánh cho liên tục bại lui. Hán, Hán dùng không phải phật pháp, dọn tuệ giác đều đang du dậy. Đó là thuần túy sát phạt chi đạo, Hán đem sát lục tu luyện thành một loại nói, một loại áp đảo tất cả chuyển thừa chi thượng vô thượng đại đạo. Lão Phương Trượng môi mỡ máy, trong mắt tràn đầy đắng chắc cùng mở mịt. Nguyên lai like, đây mới là lịch kiếp chân chính ý nghĩa, không phải đi cảm ngộ Hoàng Trần, mà là đi tìm kiếm một cái có thể siêu việt tổ sư nhóm, có thể dẫn đầu lôi chiêu tự đi đến tầng thứ cao hơn, hoàn toàn mới đường. Chúng ta cũng sai lầm rồi, sai vô cùng. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vấn tâm đại trận không có phạm sai lầm, nó không phải đang thẩm vấn phán Hàn Lâm là ma, mà là tại sợ hãi, là những kia cố thủ lấy có từ lâu truyền thừa tổ sư ý chí, tại đối mặt một loại hoàn toàn mới, càng thêm cường đại, cũng càng thêm bá đạo đạo lúc, bản năng cảm nhận được sợ hãi, cho nên mới đem nó định nghĩa là ma như muốn xóa bỏ. Có thể chúng nó thất bại. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, Hàn Lâm đã nhàn nhã dạo bước loại đi đã qua hơn nửa cái tháp lâm. Phía sau hắn là mấy trăm tọa quang mang mất hết, chỉ để Lâm vào yên lặng đánh tháp. Tất cả tổ sư ý chí đều bị hắn vì tối ngang ngược, phương thức trực tiếp nhất, cho gắng gượng thu phục. Cuối cùng, hắn đứng tại tòa kia toàn thân đen, nhanh chấn ma tháp trước. Giờ phút này, toàn bộ tháp lâm trồng, chỉ có tòa tháp này vẫn như cũ ma khí trùng tiên. Cố kia bạo ngược, hoán độc, hủy diệt hết thể khí tức, chẳng những không có công kích hắn, ngược lại như là gặp được quân vương bình thường. Tại trung quanh hắn vui mừng khôn xiết địa bản xoáy cuốn lượn quanh. Hắn lâm vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở kia phiến lạnh băng trên cửa đá. Bây giờ, cả tòa chấn ma tháp kịch liệt run lên. Kia phiến bụi bụi vạn năm thành môn, không có cần bất kỳ ngoại lực, liền tự động chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một cỗ xo so trước đó nồng nặng không chỉ gấp 10 lần ma khí, từ bên trong cửa tuôn trào ra. Nhưng những thứ này ma khí tại chạm đến Hàn Lâm thân thể lúc, lại tựa như dịu dàng ngoan ngoãn sủi vận, đều bị hắn hút vào thể nội, không có tạo thành bất kỳ làm hại. Hàn Lâm quay đầu, nhìn thoáng qua đã mặt sám như cho tàn lão phương trượng cùng Tuệ Giác. "Chờ ta." Hắn lưu lại hai chữ, liền quay người, bước vào kia phiến bóng tối vô tận trong. Thạch môn, ở mà đóng cửa." Tháp Lâm, triệt để khôi phục tính mình. Thời gian, tại dày vỏ trong từng phút từng giây mà trôi qua. Lão Phương trưởng cùng Tuệ Giác cứ như vậy đứng ở tháp lâm bên ngoài, không lúc đích bọn hắn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cái đó vì ma chứng đạo thái thượng trưởng lão còn có thể hay không ra đây. Ba ngày kỳ hạn, chớp mắt là tới. Một ngày này, đại nhật lôi chiêu tự sơn môn bên ngoài tiếng chuông vang chín lần, hai cố cường đại đến nhường thiên địa cũng vì đó biến sắp khí tức, từ đông tây hai cái phương hướng, dáng lâm đông phương chân trời bị một mảnh mênh mông kiếm quang bao phủ, vô số trôi lợi kiếm hư ảnh tại tầng mây bên trong xuyên toa phát ra trận trận long ngâm loại kiếm minh, kiếm quang đoạn trước nhất là một tên thân xuyên bạch không nhiễm trần thế thanh niên hắn khuôn mặt tối lãng, thần sắc lạnh lùng, trong ngực ôm một thanh xưa cũ liền vỏ trường kiếm, cả người thật giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, phong mang tất lộ. ngự kiếm tông đại tuyết sơn, kiếm tử diệp cô thành, tây phương bầu trời, thì diễn hóa ra một tấm che quất bầu trời to lớn đạo đồ, hai khói trắng đen lưu chuyển, tràn đầy về nào khó lường đạo vận. đạo đồ chi thượng, đứng một tên thân xuyên âm dương đạo bảo tuổi trẻ đạo sĩ, tay hắn cầm phất trần, mặt mỉm cười, nhìn lên tới tiên phong đạo cốt, nhưng này xong ngẫu nhiên đóng mở trong đôi mắt, lại phản có nhật nguyện sinh tử luân chuyển, để người không dám nhìn thẳng. Thái Cực Cấm Dương Tông, đạo tử, Trương Tam Phong, hai vị này chính là Bắc buộc thế hệ trẻ của trong công nhận người mạnh nhất. Là kia hai tòa thượng tông chân chính nội tình chỗ. Tại phía sau bọn họ còn đi theo hai tông trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử, chứng đếm hơn trăm người, từng cái khí tức ngang ngược, hiển nhiên là kẻ đến không tiện. Tuệ viện Phong Trượng, ba tông luận pháp kỳ hạn đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Thái Cực Cấm Dương Tông đạo tử Trương Tam Phong hơi mở miệng cười, thanh âm không lớn, lại rõ ràng khắp cả tòa sân Sau một lát, đại nhật lôi chiêu tự sơn môn tử từ, từ mở ra, sắc mặt trắng bệ khi tức về bài Lão Phương Trượng tại giới luật viện thủ tọa thụy rắc nham đỡ, mang theo giải rác mười mấy tên đệ tử đi ra nhìn thấy Lão Phương Trượng bộ kia dầu hết đèn tắt bộ dáng kiếm tử Diệp cô thành nết miệng lên một vòng cười lạnh mà đạo tử Trương Tam Phong thì là ra vẻ kinh ngạc thở dài ai nha Phương Trượng đây là thế nào mấy tháng không thấy sao tiểu tụy trở thành bộ dáng như vậy chẳng lẽ nghe nói ta cùng với Diệp Vinh muốn tới lĩnh giáo phật pháp dọa cho bệnh a hắn trong lời nói tràn đầy không che giấu chút nào treo cho cùng kinh miệt. phía sau hắn thái cực âm dương tông các đệ tử lập tức phát ra một hồi cười vang. Tuệ giác sắc mặt tái xanh, vừa muốn phát tác. Lão Phương trưởng lại đưa tay ngăn cản hắn, đối với hai người, thiếu khí vô lực lên một tiếng vật hiệu. A Di Đà Phật. Hai vị đạo tử, kiếm tử, đường xa mà đến, bản tự không có tử xa tiếp đón. Chỉ là, hắn nhìn thoáng qua sau lưng những kia nét mặt sợ hãi đệ tử trẻ tuổi, thở một hơi thật dài. Bản tự thế hệ này, cũng không có thể cùng hai vị đánh đồng thiên tiêu. Nay Bồ đề pháp tuấn thuộc về, ta lôi chiêu tử, nhật vua. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngay cả Trương Tam Phong cùng Diệp Cô Thành cũng ngây ngẩn cả người bọn hắn nghĩ tới lôi chiêu tự sẽ ngoan cố chống lại, sẽ dây dưa, thậm chí sẽ đùa giờ âm như quỷ cái gì, lại duy chỉ có không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ ngay cả đánh cũng không đánh, đều trực tiếp như vậy nhận thua. đây cũng không phải là bọn hắn kết quả mong muốn, bọn hắn muốn không chỉ là bồ để phạt ấn, bọn hắn muốn là tại thiên hạ đồng đạo trước mặt vì một loại nghiền ép tư thế, chỉ để đánh tan lôi chiêu tự đạo thống, đem tòa này chuyển thừa vạn năm phật môn tổ đỉnh, vĩnh viễn dâm tại dưới chân. phương trưởng, cái này không có ý nghĩa. trương tam phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất. bà tông Luật pháp. Đánh cực là bắt bậc tương lai ngàn năm khí bận thuộc về, há lại ngươi nói một câu nhặt vừa, có thể chấm dứt. Không sai. Diệp cô thành vậy lạnh lùng mở miệng, trong lực trưởng kiếm phát ra một tiếng têu khẽ. Hôm nay, các ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Bằng không, đều đừng trách ta hai người, kiếm hạ vô tình, trực tiếp san bằng ngươi này lôi chiêu tự sân môn. Trong tiếng nói, sát cơ lộ ra. Lôi chiêu tự các đệ tử, từng cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Tuệ giác song quyền nắm chặt, ngón tay cũng thật sâu vào trong thịt. Quá đủ. Trước nay chưa có có đủ. Từng có lúc, hán đại nhật lôi chiêu tự, cũng là bắt bực người đứng đầu người, chưa từng nhận qua bực này ức hiếp. Ngay tại hắn chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết, liều đánh một trận tử chiến trong nháy mắt. Một cái bình thản âm thanh, không có dấu hiệu nào, theo kia đóng chặt cửa chùa hậu phương, ung dung truyền đến. Ai nói, lôi chiêu tự không người. Nương theo lấy thanh âm này, kia phiến vừa mới quan bế cửa chùa, lại một lần nữa, ầm vang mở rộng. Chương 1041, ma Phật chương 1041, ma Phật nhất đạo áo trắng thân ảnh, tắm rửa dưới ánh mặt trời, chậm rãi mà ra. Hắn nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt trên người thậm chí không có nửa phần cường giả khí tức, có đó không hắn xuất hiện một khắc này, bất luận là không ai bị nổi kiếm tử diệp cô thành, hay là sâu không lường được đạo tử trương tam phong, đúng là đồng thời sắc mặt kỳ biến, bọn hắn không hẹn mà cùng, gắt gao tập trung vào đạo thân ảnh tia tay phải, chỉ thấy ở chỗ nào một tay bên trên, đang lặng lặng mà nằm nửa một khỏa toàn thân tròn trịa, tản ra lưu ly li bảy màu bảo quang hạt châu, tia trong hạt châu, giống như ẩn chứa một phương phật quốc thế giới, có ngàn vạn phật đà ở trong đó tụng kinh sướng, một cố minh ông, từ bi nhưng lại bá đạo đến cực hạn khí tức, từ đó tản ra, phật phật đa xá lợi. Trương Tam Phong La thất thành, trên mặt ung dung bình tĩnh, trong nháy mắt bị vô tận tham lam cùng ngạc nhiên thay thế. Mà Diệp Cô Thành đấu dương nắm chặt trong ngực trường Kiếm, cái kia trôi chưa bao giờ có bất kỳ phản ứng nào bản mệnh Thần Kiếm, giờ phút này đúng là đang điên cuồng chiến dung, không phải hưng phấn, mà là sợ hãi. Thật giống như gặp phải chính mình thiên địch. Hắn nhìn chăm chạp đạo kia áo trắng thân ảnh, gan tương chữ, dí qua kẽ răng ba chữ, Người? là ai? Áo trắng thân ảnh ngẩng đầu, lộ ra hàn lâm tấm kia bình tĩnh mặt, hắn không trả lời Diệp cô Thành vấn đề, chỉ là đem trong tay xá lợi tử chầm rãi theo vào mi tâm của mình. ông xá lợi nhập thể nhất đạo núi liền trời đất thất thải phật quang ở vang từ hắn thể nội bùng phát. sau lưng hắn một tôn cao tới vạn trượng to lớn pháp tướng chậm rãi ngưng tụ thành hình. đây không phải là kim cương không phải bồ tát càng không phải là phật đà. đó là một cái cùng hàn lâm giống nhau như lúc, lại người khoác màu đen cà sa một tay cầm kiếm một tay vây hoa ma phật ma phật pháp tướng mở ra hai mắt mắt trái là vô tận từ bi cùng tương hòa mắt phải là núi thây biển máu ngập trời sát lụng hai loại hoàn toàn tương phản khí tức ở trên người hắn, hoàn mỹ hòa thành một thể. Hàn Lâm nhìn trước mắt hai tông nhân mã, chậm rãi mở miệng. "Các ngươi, muốn chết như thế nào?" "Chết." Cái chữ này theo Hàn Lâm trong miệng thoát ra, bình tĩnh đến tựa như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Có thể rơi vào Diệp Cô Thành cùng Trương Tam Phong trong hai, lại không khác nào ngông cuồng nhất khiêu khích. "Bọn họ là ai?" Bác được thượng Tam Tông đóng băng hoạt động mạnh nhất thiên kiêu, là nhất định dẫn dắt một thời đại nhân vật. Cho dù đối mặt thế hệ trước cường giả, bọn hắn vậy tự tin năng lực có lực đánh một trận. Nhưng trước mắt này cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, mới mở miệng chính là muốn định sinh tử của bọn hắn. Cỡ nào hoang đường, giả thần giả quỷ, Diệp cô thành trước hết nhất theo cô kia nguồn gốc từ bản mệnh thần kiếm trong sự sợ hãi tránh ra. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kia chút bất an, ánh mắt lần nữa khôi phục không hề bận tâm lạnh lùng. Phật đà xá lợi lại như thế nào? Chẳng qua là ngoại vật thôi. Chúng ta kiếm tu chỉ tin kiếm trong tay. Muộn, từng tiếng vượt kiếm minh. Trong ngực hắn chui này xưa cũ trường kiếm, cuối cùng ra khỏi bỏ. Kiếm quang lên, tất cả thiên địa bạch nhất đạo đơn đến cực hạn, vậy sắc bén đến cực hạn kiếm khí, tựa như cửu thiên ngân hà cuốn ngược. Hướng phía Hàn Lâm cùng với phía sau hắn tôn này vạn trượng ma phận, thẳng chả ma xuống. Một kiếm này là hắn mạnh nhất nhất kiếm, cũng là hắn tự tin đủ để chém giết bất luận cái gì pháp tướng cảnh nhất kiếm. Phía sau hắn ngự kiếm tông đệ tử, không khỏi lộ ra cùng nhiệt vẻ sùng bái. Nhưng mà, đối mặt này Thạch Phá Thiên kinh nhất kiếm, Hàn Lâm thậm chí không hề động. Động chính là hắn sau lưng tôn này mà phận pháp tướng. Chỉ thấy tôn này pháp tướng chậm rãi dơ lên con kia cầm kiếm tay phải. Không có kiếm, chỉ là thật đơn giản chộp ngón tay như kiếm, đối với kia chém xuống ngân hà, nhẹ nhàng bạch một cái. Suy không có kinh thiên động địa và chạm. thậm chí không có bất kỳ cái gì âm thanh. Diệp Cô thành đạo kia đủ để chặt đứt dây núi khủng bố kiếm khí, tại tiếp xúc đến ma Phật đầu ngón tay nháy mắt, đúng là tựa như một tờ giấy mỏng, bị dễ như trở bàn tay mà, từ đó một phân thành hai. Kiếm khí tán loạn, kiếm quang trừ khử. thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cái gì? Diệp Cô thành trên mặt lạnh lùng, cuối cùng bị hãi nhiên thay thế. Cái kia nhất điểm, thật là hắn suốt đời sở tu vô tình kiếm nói, chí thuần đến duyệt, không có gì không trảm. Nhưng đối phương, thậm chí ngay cả chân chính binh khí cũng không có động tới chỉ là cách dùng cùng bắt trước một cái xuất kiếm động tác, liền đem hắn một kích mạnh nhất hóa giải thành vô hình. đây cũng không phải là tu vi bên trên chi lệnh, đây là đạo miện ép. thật giống như ánh sáng đom đóm gặp hạo nguyệt chi uy. kiếm của ngươi quá yếu. hắn lâm lắc đầu, tựa hồ có chút mất hết cả hứng. ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. vừa dứt lời trong ngáy mắt, phía sau hắn ma phật pháp tướng kia bạch ra kiếm chỉ cũng không dừng lại, mà là cách ngàn trượng khoảng cách đối với diệp cô thành xa xa một điểm, kia một điểm nhìn như nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì lừa đạo Có thể Diệp Cô Thành, lại cảm giác chính mình toàn thân trên dưới lông tơ, cũng tại thời khắc này, từng trước đứng đấy. Một cấu nguồn gốc tử tử vong to lớn cảm giác nguy cơ, đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn mong muốn nào, mong muốn tránh. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, thân thể chính mình, liên đối lây không gian chung quanh, đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để giam cầm, ngay cả động đậy một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn kia một chỉ. Không. Diệp Cô Thành phát ra từ lúc chào đời tới nay tiếng thứ nhất tuyệt vọng gào hét. Hắn điên cuồng mà thúc đẩy toàn thân kiếm nguyên. Trong tay bản mệnh thần kiếm quang mang tôi phát đến cực hạn, tại trước người hắn hóa thành nhất đạo trầm trọng vô cùng kiếm khí màn sáng. Nhưng này tất cả đều là phí công. Phụp, một tiếng bốp nhỏ, ma phật đầu ngón tay, điểm bảo kia màn sáng chí thượng, kia đủ để ngăn chặn tử phụ cảnh cường giảm một kích kiếm mạng, yếu đất tựa như một cái bạ biển, trong ngáy mắt pha toái. Đúng lúc này, cái kia ngón tay, điểm bảo Diệp Cô thành mi tâm, không có máu tươi vẩy ra, cũng không có kêu thảm kêu rên. Diệp Cô thành thân thể, cứ như vậy tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú, từ mi tâm bắt đầu, từng khúc tiêu tán hóa thành đầy trời điểm sáng, ngay tiếp theo thần hồn của hắn, trong tay hắn bản mệnh thần kiếm, cũng cùng nhau quy về hư vô. Chết không thể chết lại. Giữa thiên địa, hoàn toàn tính mịch. Lư kiếm tông đại tuyết sơn mấy trăm tên đệ tử, ngơ ngác nhìn trong lòng bọn họ trong thần minh bình thường kiếm tử, cứ như vậy bị người một chỉ điểm sát, ngay cả một câu di ngôn đều không thể lưu lại, tất cả mọi người đầu óc cũng biến thành trống rỗng. Trương Tam Phong sắc mặt, càng là hơn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thái cực vô cực nói, có thể khiến cho hắn nhìn rõ vận vận sinh cơ, dự phán các hung hòa phúc, nhưng lại tại vừa nãy Tại Hàn Lâm xuất thủ một khắc này, linh giác của hắn lại là một mảnh hỗn độn, hắn căn bản không có cảm ứng được bất kỳ sát cơ. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết Minh đối phương tầng thứ đã vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Trong mắt hắn, Diệt Diệp cô Thành có thể thật cùng nghiền chết một con kiến, không có gì khác nhau. Đạo Hưu, chuyện gì cũng từ từ. Trương Tam Phong cũng không dám lại có chút khinh thường, đội vàng hướng lấy Hàn Lâm xa xa cúi đầu. Việc này là chúng ta lô mãng, có nhiều lỗi tội. Ta Thái Cực Dương Tông nguyện lập tức tối lui, đồng thời dâng lên hậu lễ, chỉ cầu đạo năng lực biến chiến tranh thành tơ Lụa phía sau hắn một đám đạo sĩ cũng đều theo kia to lớn trong rung động lấy lại tinh thần từng cái cơm như hến ngay cả thở mạnh cũng không dám nhưng mà hàn lâm chỉ là lặng lặng nhìn hắn nét mặt không có nửa phần biến hóa hiện tại mới muốn đi một hắn chậm rãi giơ lên tay phải phía sau hắn ma phật phát tướng cũng theo đó giơ lên con kia về hoa thủ một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức tràn ngập ra không còn là sát phạt mà là một loại nguồn gốc từ bản nguyên đại tử bi đại từ diệt ma phật vê hoang ngón tay đối với thái cực âm dương tông mọi người nhẹ nhàng bắn ra không ánh sáng vậy không có âm thanh Có thể trương tăng phong, cùng với phía sau hắn tất cả thái cực âm dương tông đệ tử, thân thể lại là đột nhiên cứng đờ. Trên mặt bọn họ sợ hãi, kinh hãi, cầu khẩn, đều ngưng kết, thật giống như nhìn thấy trong truyền thuyết thế giới cực lạc. Sau đó, thân thể của bọn hắn liền tại đây an tường trong tới cười, hóa thành điểm điểm kim quang, chậm rãi tiêu tán tại giữa trời đất. Hiện tại, này bắt bực, là người đó định đoạn. Từ hôm nay trở đi, Bắc bực ba tông thập nhị môn, Duy Thái thượng trưởng lão, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 1042, phần tháng chương 1042 phần thắng lao phương trưởng âm thanh truyền khắp cả tòa sân mạch. những tia quỳ trên mặt đất ngự kiếm tông các đệ tử thân thể run lên bần bật trên mặt lộ ra vô cùng thần tính phức tạp ta không quan tâm người đó định đoạn. Giọng hàn lâm rất bình thản ta chỉ muốn biết làm sao trở về lao phương trưởng trên mặt lộ ra một tia đăm chác hồi thái thượng trưởng lão con đường trở về cần hai dạng đồ vật một là là thế giới chineo tín vật phật châu hai là đủ để xé mở thế giới hàng rào năng lượng khổng lồ bây giờ tín vật di thất tại ngài lịch kiếp chỗ chúng ta cũng chỉ có thể tập hợp đủ tất cả bắc vực lực lượng là ngài lại lần nữa cấu trúc một tòa truyền tống đại trận chỉ là Vậy cần năng lượng quá mức vinh mông, Hàn Lâm đã hiểu, trong thời gian ngắn, hắn là trở về không được. Hắn trước hết ở cái thế giới này đứng vững, chỉnh hợp lực lượng. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào những kia Quỷ Sát Ngự Kiếm Tông đệ tử trên người. Muốn mạng sống sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Cầm đầu một tên Ngự Kiếm Tông trưởng lão." Thân thể kịch liệt lắc một cái, đội vàng dập đầu như dã tỏi. "Nghĩ, muốn. Chúng ta nguyện vì trưởng lão làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối tử. Rất tốt. Hàn Lâm gật đầu một cái. giao ra các ngươi Vạn Kiếm Quy Tông tâm pháp, còn có các ngươi tông môn bảo khố trong tất cả thiên tài địa bảo." Sau đó, chạy trở về Đại Tuyết Sơn, nói cho các ngươi biết tông môn còn lại đám lao giả này. Trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy bắt bực tất cả tông môn cũng đến ta lôi chiêu tự, triều bái. Người trưởng lão kia nghe vậy, đầu tiên là sửng sợ, lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên. Hắn vốn cho rằng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng đối phương lại sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Về phần tâm pháp cùng bảo vật, cùng tính mệnh so ra, lại đáng là gì? Vâng vâng vâng. Đa tạ trưởng lão ân không giết. Hắn mang theo một đám sống sót sau hai nạn đệ tử lộn nhào mà hóa thành tiếng hướng phía Đại Tuyết Sơn phương hướng bỏ chạy. Hàn Lâm làm xong đây hết thể liền quay người lại lần nữa đi trở về Lôi Chiêu tự trong. Hắn cần một một chỗ yên tĩnh đến triệt để tiêu hóa Phật đà xá lợi lực lượng, cũng cần theo lão phương trượng trong miệng hiểu rõ càng nhiều về cái này cổ bọ thế giới thông tin. Sau bảy ngày, Lôi Chiêu tự hậu sơn một chỗ u tĩnh tiền viện trong. Hàn Lâm ngồi xếp bằng mi tâm viên kia xá lợi ân ký, tản ra nhàn nhạt thất thải quang bó tay hắn khí tức trên thân đây bảy ngày trước càng thêm nội liễm cũng càng thêm sâu không lường được. Hôm đó đánh một trận hắn mượn nhờ Phật đà xá lợi lực lượng cưỡng ép ngưng tụ pháp tướng Miểu Sắt hai đại thiên phiêu đi chấn tất cả bắt bược có thể trả ra đại giới chính là thần hồn nhận lấy to lớn xung kích nay bảy ngày hắn một mực mượn nhờ xá lợi lực lượng chữa trị thần hồn vững chắc chính mình cái kia vừa mới bước vào pháp tướng cảnh căn cơ hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi thế giới này hệ thống tu luyện cùng hắn chỗ bắc huyền giới có khác biệt gì linh lực ở chỗ này được xưng là nguyên lực thần thông cảnh thì được xưng là pháp tướng cảnh tử phủ cảnh vẫn như cũng là tử phủ cảnh nhưng chi thượng dường như còn có cao hơn được xưng là động tiên truyền thuyết cảnh giới thế giới này nguyên lực đây bắc huyền giới linh lực càng thêm tinh thuần cũng càng thêm cường bạo vậy đúng lúc này một hồi tiếng bước chân rồn dập ngắt lời hắn tu hành. Lão Phương trưởng tuệ viện tại tuệ giác nâng đỡ bước nhanh đến. Thái thượng trưởng lão, xảy ra chuyện. Hàn Lâm từ từ mở mắt, nói, vừa mới tiếp vào tính phong cách chuyển đến các báo, tuệ biến đưa lên một phần dùng bí pháp già chỉ qua của chủ. Trung vực thời tiết thay đổi, cái đó một mực do các đại thế gia tông môn cộng đồng chấp trường chính nghĩa minh ra một nhân vật không tầm thường. Người này tên là Tiêu Kình Thiên nghe nói chính là kỳ tài ngũ trời, vì không đến trăm tuổi tuổi liền cưỡng ép đột phá tới tử phụ chi cảnh đồng thời vì lôi đỉnh thủ đoạn quét ngang tất cả trung vực tất cả phản đối thế lực, đem chính nghĩa minh triệt để biến thành của hắn đoán hắn lâm ánh mắt không có biến hóa chút nào. Tử phủ cảnh mà thôi, bị giết cũng không phải một cái hai cái. Hiện tại cái này Tiêu Kình Thiên tự phong làm chính nghĩa minh minh chủ đang đánh giúp đỡ chính đạo, nhất thống tứ vực cơ hiệu, đối với đông vực cùng nam vực đồng thời xuất binh. Đông vực bá đao môn cùng liệt hỏa cung bèn bèn giữ vững được không đến ba ngày liền bị hắn dưới trướng chính nghĩa thiết vệ san bằng trong môn đệ tử thương vong thảm trọng. Bây giờ dưới trướng hắn một chi tiên phong bộ đội, đã hỏa lực tập trung với ta bắc vực nam đại môn hắc phong khẩu. Dẫn đội là tâm phúc của hắn đại tướng, người ta gọi là Hắc Sát Triệu vô cực. Người này đồng dạng là pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả làm việc tàn nhẫn sát phạt quá đoán. Hắn truyền lời xuống hạn ta bắt vực tất cả tông môn trong vòng 3 ngày tiến về Hắc Phong khẩu quy hàng, bằng không liền muốn san bằng tất cả bắc vực chó gà không tha. Tuệ viện Vương trưởng nói xong, tất cả thiền viện cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tuệ giác năm đấm, nắm được khanh khách rung động. Khi người quá đáng, ta bắt vực, há lại bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Hàn Lâm không nói gì, hắn chỉ là đứng dậy, đi tới thiền viện bên trong bộ kia bắt vực địa đồ trước. Ngón tay của hắn, tại trên địa đồ chấm dài xe qua, cuối cùng rơi vào cái đó tên là Hắc Phong khẩu địa phương. Chỗ nào, là bắt vực của Dễ thủ khó công. Nhưng một sáng bị đập phá, tất cả pháp vực liền đem biến thành một mảnh đường bằng phẳng, lại không hiểm có thể thủ. Còn lại tông môn là phản ứng gì?" Hàn Lâm nhàn nhã hỏi. "Còn có thể là phản ứng gì?" Tuệ Dắt trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cả đám đều sợ vỡ mật, trong đêm phái người đưa tới tin, tên là bàn bạc đối sách, kỳ thực chính là muốn hỏi một chút ngài, một trận rốt cục có đánh hay không, ngài lại có mấy phần thắng. Phần thắng?" Hàn Lâm cười. "Trong từ điển của ta không có phần thắng hai chữ này, chỉ có sinh hoặc là chết." Hắn xoay người, nhìn về phía Tuệ Viễn Phương trưởng chuyển ta trưởng lão lệnh ngày mai giờ thỉnh tại lôi chiêu tự đại hùng bảo điện tổ chức bắt được tông môn đại hội tất cả tông môn chi chủ nhất định phải tự mình trình diện người đến muộn tự gánh lấy hậu quả tuệ viện vương trưởng cùng tuệ giác liên nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia phân chấn bọn hắn hiểu rõ vị này thái thượng trưởng lão muốn xuất thủ ngày thứ hai giờ thỉnh đại nhật lôi chiêu tự đại hùng bảo điện trong, sớm đã là kín người hết chỗ bắt được thượng tam tông bây giờ chỉ còn lôi chiêu tự một nhà độc chiếm Ngự Tiếm Tông Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cực Âm Dương Tông Tông Chủ khi biết nhà mình tiền kiêu bị miểu sát sau đó, trong đêm đưa tới thư hàng cùng nhận lỗi. Bây giờ giống như hai cái phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng, nơm nớp lo sợ mà đứng ở trong góc nhỏ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà còn lại thập nhị môn cùng với tất cả lớn nhỏ mấy chục cái tông môn môn chủ cũng đều tụ tập lại trên mặt mọi người cũng biết đầy sợ hãi cùng bất an. Trung được Chính nghĩa Minh Đại Quân Áp Cảnh dường như một toàn núi lớn đặt ở trái tim của mỗi người. Đúng lúc này Hàn Lâm thân ảnh xuất hiện ở cửa vào đại điện. Hắn vẫn như cũng là toàn thân áo trắng chậm rãi bước vào, xuất hiện một máy mắt, tất cả ồ nào đại điện, trong khoảnh khắc, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này vì lôi đình thủ đoạn, cưỡng ép chỉnh hợp tất cả các bậc người trẻ tuổi, đến tận cùng muốn ứng đối ra sao lần này, đủ để hủy diệt tất cả các bậc ngập trời nguy cơ. Hàn Lâm không để ý đến ánh mắt của mọi người, hắn đi thẳng tới tôn này to lớn Phật đà pháp tướng phía dưới, chỗ nào đã bị hắn chuẩn bị xong một cái bồ đoàn. Chương 1043, Thiên ưng bảo chương 1043, Thiên ưng bảo hắn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Thật giống như, này cả điện tông chủ cũng không tồn tại đồng dạng, thời gian, từng giờ từng phút mà quá khứ, đại điện trong bầu không khí trở nên ngày càng nôn ạt, cuối cùng thập nhị trong môn xếp hạng thứ nhất tiên ứng bảo bảo chủ, một cái dáng người khôi ngô độc nhãn chẳng hán, nhịn không được đứng, đứng ra, hắn đối với hà lâm, cố quyền giọng nói như trung đồng, dám hỏi hàn trưởng lão, bây giờ trung được đại quân áp cảnh, chúng ta nên đi nơi nào, la chiến, la hàng, còn xin trưởng lão cho cái chỉ rõ, hán hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, ánh mắt mọi người cũng gắt gao tập trung vào hà lâm, Hàn lâm chậm rãi mở mắt ra hắn ánh mắt đảo qua trong điện mỗi người, người đầu hàng là kết cục gì? các ngươi nghĩ tới sao? độc nhãn tráng hắn sử sốt, cái này chính nghĩa minh thế lớn, chúng ta như hàng chắc hẳn cũng có thể bảo toàn tông môn truyền lửa, không đến mức bị đuổi tận giết tuyệt. chân thật, hàn lâm lắc đầu, các ngươi chỉ có thấy được tiêu kình thiên nhất thống tứ vực giả tâm, lại không nhìn thấy sau lưng hắn kia ăn người tham lam. hôm nay các ngươi dâng ra tông môn, ngày mai hắn liền sẽ muốn công pháp của các ngươi, từ nay trở đi chính là tính mạng của các ngươi. dương năm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngái các ngươi cảm thấy hắn sẽ cho phép tại hắn chỉ hạ vẫn tồn tại các ngươi những thứ này không bị khống chế thổ hoàng đế sao câu chuyện nói được ở đây tất cả mọi người cũng trong lòng du lên mồ hôi lạnh đúng vậy a bọn hắn chỉ muốn đầu hàng bảo mệnh lại không có nghi qua đầu hàng sau đó chính mình sẽ luôn vì sao cảnh điện trường lão kia có ý tứ là chiến lại có một tên tông chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhưng đối phương có tử phụ cảnh tiêu kình tiên chân thủ dưới trướng càng là hơn có 10 vạn chính nghĩa thiết bệ chúng ta bắt bượt lấy cái gì đi cùng người ta đánh đúng vậy a cứng cứng không khác nào lấy trứng trọi đá Còn xin trưởng lão nghĩ lại trong lúc nhất thời trong điện nghị luận ở mỹ trên mặt mọi người cũng biết đầy bị quan đúng lúc này một tên lôi triêu tự đệ tử lộn nào mà chạy vào. báo trưởng lão các vị tông chủ không xong hắc phong khẩu cấp báo chính nghĩa minh tiên phong đại tướng hắc sát triệu vô cực đã đã đã cái gì mau nói hắn đã công phá hắc phong khẩu phòng tuyến trận thủ ở đâu thiết trưởng môn cả nhà trên dưới hơn 300 khẩu đã đều bị đổ không ai thoát vậy anh tin tức này dường như một khoản tiếng sấm tại tất cả mọi người trong đầu ở bang nổ bang Thiết Trường môn, mặc dù chỉ là thập nhị trong môn, xếp hạng cuối cùng tông môn, có thể môn chủ cũng là một vị hàng thật giá thật pháp tướng cảnh cường giả. Lại, liền một ngày đều không có chống đỡ. Hán còn truyền lời xuống, tên đệ tử kia nuốt ngụm nước bọt, run rẩy nói, hắn nói, hắn chỉ cấp chúng ta ba ngày. Ba ngày sau, như bác vực còn không đầu hàng, hắn liền sẽ tự mình xuất quân, một đường giết tới này lôi chiêu tự trước sân môn, muốn đem ta bác vực giết đến máu chảy thành sông. Thế mình, tất cả đại hùng bảo điện lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả tông chủ trên mặt cũng màu máu tạt gởi chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Sợ hãi tượng như bệnh dịch tại trong lòng của tất cả mọi người, lan tràn ra. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Bọn hắn duy nhất bình chứng, hát phong khẩu đã bị công phá. Tiếp đó, chính là tiến quân thần tốc đổ sát. Ánh mắt mọi người cũng theo bản năng mà lần nữa nhìn về phía cái đó, từ đầu đến cuối, cũng sắc mặt bình tĩnh người trẻ tuổi. Hắn là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hàn Lâm trầm rãi đứng lên. Hắn không có đi nhìn xem những kia đã triệt để bị sợ hãi đánh tan đám tông chủ, chỉ là đi tới bộ kia to lớn địa lỗ trước ngón tay của hắn rơi vào kia phiến đã bị màu máu nhuộm dần hất phong cầu. Sau đó khỏe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng làm cho tất cả mọi người cũng xem không hiểu lạnh băng đường cong. Một cái sẽ chỉ sửa loạn cầu thôi. Hắn thu ngón tay lại xoay người, cặp kia sâu thẳm trong con người, bán ra một loại nhường thiên địa cũng vì đó run sợ lẫm liệt sát ý tất nhiên hắn nghĩ đến như vậy. Vậy ta liền đi chiếu của hắn. Hắn bước ra một bước thân hình cũng đã biến mất tại bên trong đại điện, chỉ để lại một câu nhường cả điện tông chủ, cũng tâm thần kịch trấn lời nói trên không trung chậm rãi quẩn. Chuyện ta lệnh tam quân chuẩn bị chiến đấu. Ba ngày sau theo ta san bằng hắc phong khẩu, chém xuống triệu vô cực đầu chó tế ta bắt vực vong hồn. Cả điện tông chủ, ở chỗ nào câu lời nói lạnh như băng trong, như rơi vào hà băng. Một người, một lời, liền muốn đi bên địch đại doanh, chém xuống chủ soái đầu lâu. Đây là cỡ nào tự tin, lại là cỡ nào điên cuồng. Trưởng lão, không thể. Tuệ giác phản ứng đầu tiên, hắn bước ra một bước, chắn Hàn Lâm trước người. Triệu vô cực dưới trướng có mấy bạn chính nghĩa thiết vệ, quân trận chi huy, đủ để cắn giết bất luận cái gì pháp tướng cảnh. Ngài là ta bắt vực hy vọng duy nhất, tuyệt đối không thể tự mình mạo hiểm. Đúng vậy a, trưởng lão Xin nghĩ lại, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo, cùng kia chính nghĩa minh quyết nhất tử chiến. Còn lại tông chủ vậy xôi nổi phụ họa, lời lẽ tha thiết. Bọn hắn là thực sự sợ, sợ cái này thật không dễ dàng mới xuất hiện chủ cột, đều xúc động như vậy mà đi đưa chết. Hàn Lâm dừng bước lại, hắn không có nhìn xem bất luận kẻ nào, chỉ là nhàn nhạt phun ra bá chữ, ai nói, ta là một người đi, mọi người đều là sự sốt. Vậy đúng lúc này, đại hùng bảo điện bên ngoài, tôn này cao tới trăm trượng Phật đà kim thân, không có dấu hiệu nào, sáng lên một hồi lộng lẫy chói mắt Phật quang. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú. Tôn này điên lạc vạn năm tự vận, đúng là trầm dãi, theo hoa sen kêu bảo tọa bên trên, đứng lên. Nó bước ra một bước, liền vượt qua sân môn, xuất hiện ở Lôi Chiêu tự vùng trời. Một cỗ minh ông, uy nghiêm, phản phất có thể trấn áp vạn cổ chư thiên khí tức khủng bố, ở bàn giáng lông. Đây mới là đại nhật Lôi Chiêu tự, chân chính hộ sơn nội tình. Là tôn này Phật Đà, năm đó tự tay lựa chế, một bộ có tử phụ cảnh chiến lực. Chiến đấu phát thân. Cái này, Tuệ viện Vương trưởng cùng Tuệ Giác đã triệt để thấy thoáng. Bọn hắn chỉ biết là trong chùa có Phật Đà pháp thân chân áp khí vận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, tôn này pháp thân lại còn có thể động. Hôm nay, ta liền mượn Phật Đà lực lượng, vì ta bắt bực, chém ra một mảnh thanh thiên. Dọng Hà Lâm, cùng kia Phật Đà pháp thân âm thanh, ma quái chồng chất vào nhau. Hắn bước ra một bước, thân hình liền dung nhập kia bạn trượng pháp thân trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tôn này to lớn Phật Đà pháp thân chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt trái từ bi, mắt phải bình nghiêm. Nó dơ chân lên, đối với Hắc Phong khẩu phương hướng, một bước phóng ra. xúc địa thành thốn. Vạn dâm xuân hà tại nó dưới chân phản phất hư ảo tới một bước liền đã biến mất tại chân trời cuối cùng chỉ để lại cả điện tông chủ ngơ ngác quỳ gối tại chỗ hướng phía kia Phật đã biến mất phương hướng quỳ bái hất phong cầu đã từng bắt bực đệ nhất hùng quan giờ phút này sớm đã hóa thành một mảnh nhân gian luyện thiết trưởng môn môn nhân thi cốt bị cao cao mà treo ở trên tường thành mặc cho kền kền mổ quan hải phía dưới mấy bạn chính nghĩa thiết vệ dựng trại đóng quân màu đen cơ sĩ che quất bầu trời một bộ tốt sát chi khí trực trùng bất yêu chủ soái lều lớn trong thân xuyên màu đen trong rác. Dáng người Khôi Ngô tựa như ma thần triệu vô cực, chính nhất vừa lao lao trong tay trôi này còn đang ở nhỏ máu cự phủ, một bên nghe thủ hạ báo cáo. "Tướng quân, bắt bực những tông môn kia, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì đáp lại." Nhìn tới, bị tướng quân ngài thần uy, cho triệt để sợ vỡ mật. Một tên phó tướng, mặt mũi tràn đầy định hóc nói, "Một đám gà đất chó xanh thôi." Triệu Vô Cực phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. "Minh chủ để cho chúng ta đi đầu một bước, vốn là vì dung cây giọt ta ra lệnh đi, sáng sớm ngày mai, đại quân xuất phát, một đường hướng bắc thúc đẩy. Phàng có không người đầu hàng, hết thảy Giết không tha, ta muốn làm cho cả bắc bực thổ địa đều vì ta chính nghĩa minh triệt kỷ, nhiễm lên màu đỏ đúng trước 1044 hàng trương 1044 hàng phó tướng vừa mới nhận mệnh lệnh lui ra triệu vô cực khoe miệng câu lên một vòng tản nhẫn đường cong hắn vô cùng hưởng thụ tiểu này quyền sinh sắt trong tay cảm giác đúng lúc này thiên đen không phải mây đen tế nhật mà là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn nó ảnh không có dấu hiệu nào bao phủ toàn bộ quân doanh tất cả đang hồ nào binh lính đều giống như bị bóp lấy cổ con vịt âm thanh im bặt mà dừng bọn hắn theo bản năng mà ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy đời này rung động nhất, vậy sợ hãi nhất một màn. Một tôn không cách nào đánh giá hắn độ cao to lớn Phật Đà, chẳng biết lúc nào đã đứng ở trên trời cao, ngay một chân thuận tiện đây một tòa núi cao, che đậy sát trời, thả xuống kia phiến bắt ngát tấm ảnh. Kia Phật đà dáng vẻ trang nghiêm, kim quang vạt trượng, nhưng lại mang theo một loại quan sát sâu kiến lạnh lùng. địch tập gào thét thảm thiết âm thanh, cuối cùng phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Tất cả quân danh trong nháy mắt xôi trào. Triệu Vô Cực là phản ứng đầu tiên hắn bước ra một bước liều lớn, nhìn tôn này đội trời đạp đất Phật đả pháp thân, đồng tử đột nhiên co lại thành to bằng núi kim. Đây là vật gì? Hắn theo tôn này Phật đả trên người, cảm nhận được một cỗ vượt xa pháp tướng cảnh khủng bố bi áp. Cỗ lực lượng kia, mênh mông, uy nghiêm, thậm chí nhường hắn sản sinh một loại mong muốn quỳ xuống đất thần phục xúc động. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến hạ tướng, sợ hãi trong lòng, rất nhanh liền bị sát y vô tận thay thế. Toàn quân kết trận. Triệu Vô Cực tiếng giống giận dữ, tựa như kinh lôi, nổ tại mỗi một cái sĩ tốt bên hai. Hắc sát thôn tiên trận. Lên cho ta Mấy bạn danh chính nghĩa thiết vệ, trong nháy mắt theo trong lúc bối rối khôi phục trật tự, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện mà tìm tới chính mình vị trí. Ông, một cỗ nồng đậm màu máu sát khí, từ mỗi một danh sĩ tốt thể nội phóng lên tận trời. Đó là trên chiến trường chém giết vô số sinh linh sau mới biết ngưng tụ ra sát phạt chi khí. Mấy bạn đạo sát khí hội tụ vào một chỗ, tại quân doanh vùng trời, ngưng tụ trở thành một đầu dữ tận vô cùng màu đen cự thú. Kia cự thú ngẩng mặt lên trời hống, đúng là tạm thời chống đỡ kia Phật Đả Pháp thân mang tới khủng bố áp. Chẳng qua là một tôn hảo nhoáng bên ngoài pháp tướng thôi. Triệu Vũ Cực nhìn vậy thành công kết thành quân trận. Hoàn toàn yên tâm, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười giữ tợn. Hôm nay, ta triệu vô cực liền muốn giết ngươi này đẩy trời thần phật. Hắn lời còn chưa dứt, tôn này vạn triệu vạn đà, cuối cùng đậu. Ngay chỉ là chậm rãi rơi lên tay phải, đối với phía dưới đầu kia do quân trận ngưng tụ màu đen cự thú nhẹ nhàng một trường đè xuống. Một trường này, nhìn như chậm chạp, lại phong tỏa giữa thiên địa tất cả khí cơ. Hống. màu đen cự thú cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó gầm hết, đem mấy bạn sĩ tốt sát khí thôi phát đến cực hạn, đón lấy kia rơi xuống bàn tay lớn màu vàng nó, nóng, nhiên đủ vào Không có âm thanh cả hai đụng nhau trong nháy mắt toàn bộ thế giới cũng phải vất lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. đúng lúc này đầu tia dữ tận màu đen tự thú từ đầu lâu bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. tia do mấy bạn thiết vệ ngưng tụ ngập trời sát khí ở chỗ nào kim sắt trưởng ở phía dưới thật giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết bị nhanh chóng tỉnh hóa tan han dã. phấp phấp phía dưới quân trận tròn mấy ngàn danh sĩ tốt ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng thân thể thuận tiện đây chín mùi dưa hấu ở bao quanh tạt hóa thành từng mảnh từng mảnh sưng máu. một trưởng chi huy quả là vũ tư quân trận phá triệu vô cực trên mặt nhe răng cười, triệt để cứng đờ. hắn ngơ ngác nhìn con kia chậm rãi thu hồi kim sắc phật thủ, một luồng hơi lạnh theo bản chân bay thẳng thiên linh cái. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hắn không thể nào hiểu được, đây chính là đủ để cắn giết tử phụ cảnh hắc sắt thôn thiên trận, làm sao lại như vậy bị đối phương như thế hời hợt một trường cho phá? Tôn này phật đà, không tiếp tục để ý tới phía dưới những kia đã triệt để bị dọa ngốc binh lính. Ngay cặp kia phảng phất đã bao hàm nhật nguyệt tinh thần đôi mắt, chậm rãi rủ xuống, rơi vào trên người triệu vô cực. triệu vô cực toàn thân du lên, cảm giác chính mình ở chỗ nào đạo dưới tầm mắt tựa như một đầu bị cự long để mắt tới mang ý liền chạy trốn dũng khí cũng để lên không nổi không ta triệu vô cực cả đời giết người vô số chưa từng sợ qua bản năng cầu sinh nhưng hắn bạo phát ra toàn bộ tiềm lực hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như dạ thu hống trong tay cự phủ chi thượng hắc khí cuốn lượn quanh giả thần giả quỷ thứ gì đó cho ta thoát triệu vô cực người búa hợp nhất hóa thành nhất đạo núi liền trời đất màu đen lưu quang mang theo chạm diệt tất cả vô song như thế đúng là chủ động hướng phía kia vạn trưởng phật đà mi tâm thẳng trảm mà đi hắn muốn được kia kinh thiên động địa thị phật cử chỉ Nhưng mà, đối mặt này thạch phá thiên kinh một đũa, Tôn này Phật Đà phát tướng, vẫn như cũng không tránh cùng lẽ. Chỉ là, ngài con tia đại biểu cho từ bi mắt trái, không có dấu hiệu nào đỗng nhiên biến thành một mảnh sâu không thấy đáy đơn tuần liên nhánh. Một cỗ đây triệu vô cực trên người sát khí tinh thuần gấp trăm ngàn lần, vậy bá đạo gấp trăm ngàn lần ngập trời ma ý, từ cái này Phật Đà phát thân trong, ầm vang một phát. Phật Đà chậm rãi vươn hai ngón tay, niệm hoa nhất yếu. Kia hai cây bóng ánh ngón tay như ngọc, đúng là vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng cùng góc độ, vô cùng tinh chuẩn kẹp lấy chuôi này khai sơn cự phủ lưới búa. Thời gian tại thời khắc này phản phất đứng im, triệu vô cực duy trì vọt tới trước tư thế, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng mở mịt. cái kia đủ để bổ ra dãy núi một kích toàn lực, cứ như vậy bị hai ngón tay cho gắng gượng dừng lại, giang rắc. một tiếng vô cùng thanh thúy tiếng vang truyền vào triệu vô cực trong tai, hắn cúi đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy nhường hắn thần hồn đều nứt một màn, cái kia trôi bồi bạn hắn mấy chục năm, do trời mọi vẫn thạch chế tạo, vô kiên bất tuổi đỉnh tiêm đạo binh cự phủ, lưỡi búa chi thượng xuất hiện một kia vết dạng, đúng lúc này kia vết dạng tự như mạng nhện bùi nhanh chóng lan tràn tất cả bữa thân, ẩm cự phủ, nát, bị tia hai cây phật chỉ, gắng ngựa, kẹp lại thành, khép lại thành đẩy trời bộ xác, phấp, triệu vô cực như bị xét đánh, há miệng chính là một đám đồng máu tươi phun ra, cả người tựa như như diều đất, dây, từ giữa không trung, bất lực rơi xuống phía dưới, nặng nghề màn nện xuống đất, đem mặt đất cũng ném ra một cái hố sâu to lớn. hắn giây rồi lấy, mong muốn đứng lên, nhưng hắn lại kinh hái phát hiện, của mình tứ chi bất hải, đã sớm bị cô kia xuyên thấu qua cự phủ truyền đến quỷ dị lực đạo chấn động phải bỡn át, hắn đã trở thành một tên vê nhân. toàn bộ chiến trường, lạng ngắt như tờ tất cả may mắn còn sống sót chính nghĩa thiết vệ cũng ngơ ngác nhìn tôn này vẫn như cũ mây trôi nước chảy vạn trợ vật đà lại nhìn một chút trong hồ sâu cái đó tựa như như chó chết không ngừng ho ra máu vô địch chủ soái tín ngưỡng của bọn họ tại thời khắc này triệt để sụp đổ phật đà lệnh băng tầm mắt đảo qua phía dưới tĩnh mịch quân doanh một cái men ngông mà thanh nghiêm minh nghiêm vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu hàng có lẽ chết không có lựa chọn thứ ba may mắn còn sống sót mấy vạn thiết vệ liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vô tận sợ hãi cùng mở mịt. chúng ta nguyện hàng Chương 1045, sợ hai chương 1045, sợ hai không biết là ai, cái thứ nhất ném xuống binh khí trong tay, vì giảm xuống đất. Đúng lúc này, chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Đinh đinh đương đương âm thanh, vang trở thành một mảnh. Thoáng qua trong lúc đó tất cả hát phong cầu, vì đầy đen nghỉ hàng binh. Đúng lúc này. Một cái mang theo vài phần nàng lớn, mấy phần treo tức tuổi trẻ âm thanh, không có dấu hiệu nào phản phất như từ cựu thiên bên ngoài chuyển đến, lại phản phất như trực tiếp tại đáy lòng của mỗi người vang lên. Thanh âm kia, rõ ràng vang vọng tại mỗi người trong thần hồn, giết người. Còn muốn hỏi bọn hắn hàng không hàng? Ngươi pho lớn này Phật, có phải hay không quản được quá rộng chút ít? Ngươi, trải qua của ta cho phép sao?" Vừa dứt lời trong ngáy mắt, Tôn này đội trời đạp đất uy áp vạn cổ vạn trượng Phật Đà phát thân, đúng là run lên bần bật. Tại Hàn Lâm kia vô cùng ngưng trọng cảm giác trong, Phật Đà kim sắc thân thể bên trên không có dấu hiệu nào xuất hiện từng đạo tinh mịn đến dường như không thể nhận ra cảm giác màu đen vết dạng. Kia vết dạng, thật giống như tốt nhất đồ sứ, bị trọng truy đánh sau lưu lại dấu vết. Một cỗ âm lãnh, quỷ dị, tràn đầy ăn mòn tính lực lượng, không biết từ đâu đến đúng là trực tiếp xuyên thấu không gian cách trở tác dụng tại tôn này do Phật Đà tự tay luyện chế chiến đấu pháp thân trí thượng. Cho dù là Phật Đà xá lợi kia mênh mông Phật nguyên cũng vô pháp ngay đầu tiên đem cố lực lượng này xua tan. Tiêu Kinh Thiên, giọng Hà Lâm từ Phật Đà pháp thân trong chuyên ra mang theo một tia trước này chưa có ngưng trọng. Hắn hiểu rõ chính chủ, đến rồi. Cho dù tới có thể chỉ là nhất đạo thân niệm, nhất đạo ý biểu, nhưng bố lực lượng kia bản chất cũng đã vượt xa khỏi pháp tướng cảnh phạm chủ. Đó là thuộc về tử phụ cảnh mới có ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Ồ, cái đó trẻ tuổi trong thanh âm mang tới một tia kinh ngạc, lại hiểu rõ tên của ta. Nhìn tới ngươi cái này bắt vực cô trùng, cũng không phải như vậy cô lẩu quả văn. Thôi được, đã ngươi nghĩ như vậy thấy ta, vậy bản tọa, liền cho ngươi cơ hội này. Lời con chưa dứt, hát phong khẩu bùng trời, kia phiến bị phật quang chiếu dọi được giống như ban ngày bầu trời, đúng là không có dấu hiệu nào bị vạch tìm tòi một lỗ hổng khổng lồ. Đây không phải là vết nứt không gian, mà là hình như có một cái bàn tay vô hình, đem cả bầu trời trở thành một bức tranh, gã gượng mà từ đó vạch tìm tòi. Vết nứt một chỗ khác, là một mảnh sâu thẳm đến cực hạn hắc ám. Đúng lúc này, một đầu do thuần túy hắc khí ngưng tụ mà thành, chừng nan trượng lớn nhỏ khủng bố cự thủ, theo kia vết nứt trong, chậm rãi nô ra. Kia cự thủ chi thượng, ma văn quấn lực anh, tản ra một cỗ đủ để cho thần hồn cũng như bị đóng kết khí tức khủng bố. Cự thủ xuất hiện sau đó cũng không có công kích hà lâm, mà là đối với phía dưới, kia mấy bạn tên đã quỳ xuống đất đầu hàng chính nghĩa thiết vệ, nhẹ nhàng một nắm. A! Thê lương đến không giống tiếng người tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Chỉ thấy kia mấy bạn tên hàng bình thân thể, đúng là đồng thời không bị khống chế bắt đầu mà mèo. Huyết nục của bọn hắn, thân hồn của bọn hắn bọn hắn sắc khí đều bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng theo thể nội cưỡng ép rút ra hóa thành từng đạo màu máu dòng lũ phóng lên tận trời đều tụ hợp vào con kia ngàn trượng trong ma thủ con kia ma thủ đang hấp thu mấy bạn người tinh khí thần sau đó càng biến đổi thêm lương thực cũng càng thêm tà dị mà phía dưới kia mấy bạn danh chính nghĩa thiết vệ thì tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp trong liền bị triệt để hấp trở thành thây khô vô thanh vô tức ngã trên mặt đất ngay cả một tia phản kháng cũng làm không được tàn nhẫn như vậy như thế ác độc thủ đoạn đúng là đối với chính mình dưới trướng binh lính một đám phế vật vô dụng, ngay cả để cho địch nhân tốn nhiều chút khí lực cũng làm không được. cái đó trẻ tuổi âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng kinh thường. giữ lại cũng chỉ là lãng phí lương thực thôi. chẳng bằng hóa thành bản tọa lực lượng, cũng như thế chết có ý nghĩa. con kia hấp thu mấy bạn tinh huyết ma thủ, chậm rãi thay đổi phương hướng, năm ngón tay mở ra, xa xa nhắm ngay tôn này trên người hiện đầy vết dạn vạn chửa phật đà. hiện tại đến ngươi là tự mình đi ra, quỳ gối trước mặt bản tọa, vẫn là để bản tọa tự tay đem ngươi này thân xác rùa đen tan thành vạn mạt con điêu ma thủ cuốn theo mấy bạn người hoan hồn cùng tinh huyết tản ra tả dị khí tức nhường cả phiến thiên địa cũng vì đó biến sắc hắn lâm đứng ở phật đà pháp thân trong nét mặt lạnh lùng tới cực điểm hắn có thể cảm giác được pháp thân chi thượng những kia do tiêu kình thiên ngôn ngự biến thành vết dạng đang bị cố này tà lực phi tốc ăn mòn mở rộng đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng đối kháng mà là pháp tắc phương diện nghiền ép nhìn tới ngươi là không định chính mình lăn ra đây do tiêu kình thiên mang theo một kia trêu tức tàn nhẫn tựa như ngấp tại treo bữa dưới vuốt lao thử cũng tốt bản tọa vừa vặn thiếu một cái ra dáng cối lỗi. Vừa dứt lời trong nháy mắt con kia ngàn trượng ma thủ, lợi dụng một loại nhìn như chậm chạm, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn tốc độ, hướng phía Tôn này vạn trượng Phật Đà, vào đầu bổ xuống. Năm ngón tay những nơi đi qua, không gian cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào ghết, bị gắng gựa bóp ra từng đạo đen nhánh nếp vốn. Một chảo này, tựa hồ muốn Tôn này Phật Đà, liên đối lấy hắn che trở phiến thiên địa này cũng cùng nhau bóp thành hư vô. Đối mặt này hủy thiên diệt địa một kích, Hàn Lâm lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng tượng được động tác. Hắn chỗ điều khiển vạn trượng Phật Đà, đúng là từ bỏ tất cả phòng ngự. Tôn này trên người hiện đầy vết dạng pháp thân, chậm rãi dơ lên hai tay, ở trước ngực kết thành một cái nhạn hoa trì ấn. thứ bi, tường hỏa, ở chỗ nào ngập trời ma diễm làm nổi bật dưới, một màn này có vẻ là như vậy không hợp nhau, lại là ma quái như vậy. sắp chết đến nơi, còn đang cố lộng miền hư. do tiêu kình thiên trong, tràn đầy khinh thường. nhưng mà sau một khắc, tôn này vạn trượng phật đà, niêm hoa nhất yếu, chỗ mi tâm, viên tia do phật đà xá lợi biến thành thất thải ẩn nhớ, đột nhiên bạo phát ra một cỗ đơn thuần, bên ông phản có thể tỉnh hóa thế gian tất cả ô hế vô lượng vật quang. Tiêu Phật Quang không có đi ngăn cản kia bổ xuống ma thủ, mà là hóa thành nhất đạo thất thải dòng lũ, đúng là chủ động, đón lấy con kia ma thủ, sống tới. Cả hai ở giữa không trung, ngang nhiên chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Đạo kia thất thải Phật Quang tại chạm đến ma thủ trong nháy mắt lại tựa như thủy ngân cuộn cuộn trên mặt đất vô cùng bất nhập mà thẩm thấu vào kia do tinh thuần ma khí cùng vô tận loan hồn tạo thành ma thủ trong. Ừm, tiêu kinh thiên trong lần đầu tiên xuất hiện một kia tình nghi, hắn cảm giác được mình cùng con kia ma thủ liên hệ đúng là xuất hiện một tia yếu đất trì trệ, con tia do ý hắn chí nắm trong tay ma thủ, đúng là bản năng sản sinh một tia kháng cự, không phải trên lực lượng kháng cự, mà là nguồn gốc từ bản nguyên bài xích, thật giống như một giọt tinh thủy tiếp nhập sôi sùng sục trào dầu, Kia mấy bạn tiên bị hắn cưỡng ép hút khô, hóa thành oan hồn binh lính, tại tiếp xúc đến cố kia đơn thuần Phật quang trong nháy mắt thần hồn chỗ sâu, đúng là sinh ra một tia thanh minh. Bọn hắn khi còn sống sợ hãi, sau khi chết đoán độc, tại thời khắc này, bị vô hạn phóng đại. Chương 1046, kinh ngạc chương 1046, kinh ngạc minh chủ, vì sao muốn giết chúng ta? chúng ta trung thành tuyệt đối, vì sao muốn rơi vào kết quả như vậy? trả mạng cho ta. vô số gào thét thảm thiết, không còn là nhằm vào Hà Lâm, mà là trực tiếp ở chỗ nào chỉ ma thủ nội bộ, ở chỗ nào đạo thuật về tiêu kình thiên thần nhập trong, ở vang nổ vang. con tiên nguyên bản ngưng thực vô cùng ngàn trượng ma thủ, đúng là không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động, từng đạo hắc khí không bị không chế tiêu tán mà ra. một bầy kiến hôi, chết rồi, lại cũng dám phản vệ bản toàn. do tiêu kình thiên trong mang tới một tia chân chính tức giận, hắn cố gắng cưỡng ép đè xuống những kia ban hồn phản vệ có thể cố kia chạy vào phật quang lại tựa như như giỏi trong xương không ngừng mà tịnh hóa trong hắn ma khí tỉnh lại lấy những kia ban hồn cấp độ càng sâu gáy niệm nguyên lai like, này chính là của ngươi đạo do hàn lâm từ phật đả pháp thân trong ứng dụng truyền ra lấy sát chứng đạo vị ma như thế đáng tiếc ngươi ma căn cơ quá cạn ngay cả lực lượng của mình đều không thể hoàn mỹ khống chế lời còn chưa dứt hàn lâm trong mắt sát cơ lói lên tôn này vạn trượng phật đà con kia đại biểu cho sát phạt tay phải lộ. không có kết tấn không có nhạc hoa chính là như vậy vô cùng đơn giản chập ngón tay như kiếm đối với con kia chính đang rung động kịch liệt ma thủ một chỉ điểm ra một chỉ này không có phật quang không có ma khí có chỉ là cô kia tại trong núi thây biển máu ma luyện ra đơn thuần đến cực hạn thần cản giết thần ma cản giết ma sát ý ngục trời Cô kia sát ý tinh chuẩn điểm vào ma thủ nội bộ phật quang cùng ma khí giao chiến kịch liệt nhất kia trên một điểm với anh một cái vi diệu cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ phật quang cùng ma khí oan hồn cùng thần niệm tại đây một chỉ dẫn động dưới đã xảy ra kịch liệt vô cùng xung đột con tiên ngàn trượng ma thủ cũng không còn cách nào duy trì hình thái đúng là từ nội bộ ở băng minh vô tận ma khí cùng tịnh hóa sau kim sắc hồn vàng đan vào một chỗ hóa thành một hồi quét sạch thiên địa cơn bão năng lượng trên bầu trời đạo kia bị xé mở to lớn vết nước cũng là một hồi kịch liệt và mẹo, tựa như lúc nào cũng có thể tăng bỡ Phúc. một tiếng rất nhỏ kêu rên, theo kia vết nước chỗ sâu truyền ra không còn nghi ngờ gì nữa đạo này thần niệm hóa thân hủy diệt, cũng làm cho ở xa trung vực tiêu kình tiên bản thể nhận lấy một tiêu phản vệ rất tốt Dòng tiêu kình tiên vang lên lần nữa lần này không có trước đó ngả lớn cùng treo tức chỉ còn lại có lạnh băng sát ý thấu xương một đầu bắc bực côn trùng có thể làm bị thương bản tọa ngươi thành công khiến cho hứng thú của ta chờ bản tọa thông gia gặp nhau lâm bắc bực đem thần hồn của ngươi rút ra luyện chế thành tối ti tiện hồn đăng, để ngươi nhìn tận mắt ngươi tông môn ngươi thân hữu ngươi chỗ bảo vệ tất cả là như thế nào tại bản tọa dưới chân hóa thành cho bụi thật tốt hứng thụ ngươi cuối cùng này mấy ngày sinh mệnh đi. lời nói lạnh như băng còn ở trong thiên địa quân quẩn đạo kia bị xé mở bầu trời bất đức liền dẫn vô tận không cam lòng chậm rãi khép kín cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bao phủ tại tất cả hắc phong khẩu khủng bố bị áp vậy tan theo mây khói. tháng. Hàn Lâm lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. hắn bị pháp tướng cảnh tu vi chính diện đánh tan một tên tử phụ cảnh cường giả thần niệm hóa thân. nhưng mà Hàn Lâm nét mặt nhưng không có nửa phần thoải mái. hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình kia do Phật Đà xá lợi cung cấp bên mông Phật Nguyên đã tại vừa nãy một ít kia trong tiêu hao 89 chín phần 10. mà dưới người hắn tôn này vạn trượng Phật Đà pháp thân trên người vết dạng cũng biến thành càng thêm dày đặc càng thâm thúy hơn, tựa như một kiện sắp phá toái đồ sứ tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ. hắn trả ra đại giới đồng dạng to lớn. Hắn chậm rãi tản đi Phật Đạo Phát Thân, thân hình lại xuất hiện tại giữa không trung, sát mặt, mang theo một tia không che giấu được trắng xanh. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, tia phiến thây ngang khắp đồng, tựa như nhân gian luyện ngục chiến trường, lông mày chăm chú nhăn lại. Tiêu Kình Thiên tàn nhẫn cùng cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hôm nay, mặc dù may mắn thắng một chiều, có thể lần tiếp theo làm Tiêu Kình Thiên bản tôn phủ xuống thời giờ, hắn lại cái kia ứng đối ra sao? Ngay tại Hàn Lâm ngàn vạn suy nghĩ lúc dị biến sinh, phía dưới cái đó do triệu vô cực thân thể đập ra to lớn trong hố sâu. Cố kia vốn nên sớm đã khí tuyệt bỏ mình, xương cốt vỡ vụn thi thể, đúng là không có dấu hiệu nào giật mình. Đúng lúc này, hàng luồng so trước đó càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm tà dị hắc sắc ma khí, không biết từ chỗ nào tuôn ra, tựa như tìm được rồi kết cục bình thường, điên cuồng mà tràn vào triệu vô cực thất khiếu trong. Giang giác, giang giác, một hồi dợn người xương cốt giòn vang thanh truyền ra, triệu vô cực cố kia vốn đã phá toái không chịu nổi thân thể, đúng là vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng gây dựng lại, phục hồi như cũ. hắn chậm đai theo trong hồ sâu, đứng lên. Hán lâm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn chăm chạp phía dưới cái thân ảnh kia, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Chỉ thấy triệu vô cực chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn còn mang theo vết máu khô khốc. Nhưng hắn cặp mắt kia cũng đã không còn là nhân loại con mắt, đó là một đôi thiêu đốt lên hắc sắc ma diễm, tràn đầy tuyệt đối lạnh lùng cùng bạo ngược ma đồng. Hắn nhìn giữa không trung Hàn Lâm khoe miệng khơi gợi lên một vòng cùng lúc trước tiêu kình thiên không có sai biệt treo tức đường cong. Hắn hé miệng phát ra lại không còn là hắn thanh âm của mình, mà là cái đó nhưng Hàn Lâm vô cùng quen thuộc trẻ tuổi mà lạnh băng âm thanh. Ta nói qua sẽ cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, ta tới. Ta tới. Ba chữ này, tựa như đến từ kiểu ưu chỗ sâu ma âm, mỗi một cái âm thiết, đều mang đủ để đồng kết thần hồn sừng sững hàn ý mượn xác sống lại. Không, này đây mượn xác sống lại, càng ma quái hơn, cũng càng thêm bá đạo. Đây là vì vô thượng ma công, cưỡng ép đoạt xá một bộ vừa mới tử vong, còn cất giữ đỉnh phong chiến lực lục thân, đem nó trở thành chính mình một bộ phân thân. Hàn lâm trôi nổi tại giữa không trung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong cơ thể hắn, Phật nguyên hao hết, thần hồn chi thượng, vậy vì cưỡng ép thúc đẩy Phật Đà pháp thân, mà truyền đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hán, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới, có thể địch nhân trước mắt, lại vì một loại càng thêm cường đại, cũng càng thêm tà dị tư thế, lại lần nữa đứng lên. Vô cùng kinh ngạc sao? Bị Tiêu Kình Thiên ý chí điều khiển triệu vô cực, chấm rãi hoạt động một chút cổ của mình, phát ra trận trận rợn người ca cá thanh. Một bộ pháp tướng cảnh đỉnh phong độ thân, mặc dù yếu đối chút ít, nhưng lấy ra bóp chết người bây giờ, ngược lại cũng dư giả. Cái kia song thiêu đốt lên ma giữa con người, có chút hăng hái đánh giá Hà Lâm dường như là đang thưởng thức một kiện, sắp bị chính mình tự tay đánh nát tác phẩm nghệ thuật. Không thể không thừa nhận, ngươi cái này côn trùng, xác thực cho ta một điểm kinh hỉ. Vì phật pháp dẫn động oan hồn phản vệ, chiêu này chơi đến rất xinh đẹp. Chi tiết tại bản tọa tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm lưu quỷ tế, cũng có vẻ như vậy trắng xanh bất lực. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, triệu vô cực động, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại nhất đạo đen nhánh tàn ảnh. Sau một khắc, hắn liền như quỷ mị mà xuất hiện ở sau lưng Hà Lâm. Chương 1047 kết thúc chương 1047 kết thúc thật nhanh, nhanh đến Hàn Lâm thần nghiệm, đều cơ hồ không cách nào bắt giữ. Quá chậm. Tiêu Kình Thiên kia lạnh băng mà treo tức âm thành, tại Hàn Lâm bên hai, nhẹ nhàng vang lên. Một đầu cuốn vòng quanh tinh thuần ma khí nằm đấm, vô thanh vô tức khắc ở Hàn Lâm hậu tâm. ầm. Một tiếng vang chậm. Hàn Lâm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố lực đạo sau này tâm âm vang một phát, trong nháy mắt liền phá hủy trong cơ thể hắn tất cả hộ thể nguyên lực. Cả người hắn, tựa như một quả bị cao tốc đánh bay trên thạch, hướng phía phía dưới mặt đất hung hăng tới. ầm ầm. Mặt đất tri thượng, bị gãy gượng ném ra một cái càng thêm hố sâu to lớn vô số đạo giữ tận vết đức, tựa như mạng nhện bình thường, hướng về bốn phương tám hướng lan trăng hẳn ra. khổ phúc, hàn lâm nằm ở hố sâu dưới đáy, há miệng chính là một đám đồng sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra. hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, trong cơ thể mình lục phủ ngũ tạng, thậm chí kinh mạch xương cốt cũng tại vừa nãy một quầng kia phía dưới bị chấn động đến gần như phá toái. nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, sớm đã siêu việt cùng giai tu sĩ. chỉ này một ít liền là đủ muốn tính mạng của hắn. ô thế mà còn không chết, triệu vô cực thân ảnh chậm rãi hạ xuống, đứng ở hố sâu bên giới từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đáy hố Hàn Lâm, Thể Tu sao? Hạ đẳng Nhất Phương thức tu luyện cũng chỉ có các ngươi tiểu này, sinh tại Man Hoàng Chi địa sâu kiến mới biết tuyển chọn. Hắn rơi chân lên, đối với Hàn Lâm lồng ngực, nặng nghề mà đạp xuống. Giang rắc. Hàn Lâm sưng ngực, lên tiếng mà nát, đau đớn kịch liệt, tựa như như thủy triều, điên cuồng mà đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Khuất đủ, trước nay chưa có khất đủ. Hắn Hàn Lâm từ xuất đạo đến nay chưa từng nhận qua, bực này bị người dẫm tại dưới chân, tùy ý làm lục gãy nổ. Một cỗ lạnh băng đến cực hạn sắc ý, từ đáy mắt của hắn, điên cuồng sinh sôi như thế nào? không phục. Tiêu Kình Thiên Tựa Hồn là cảm nhận được cái kia cố bất quất sát ý, dưới chân lực đạo lại tăng lên mấy phần. Tại trước mặt bản tọa, ngươi ngay cả tư cách tức giận đều không có. Ngươi duy nhất có thể làm chính là tượng một con chó một dạng, chó bảy bơi mừng chủ. Có thể, bản tọa tâm tính tốt, có thể suy xét, để ngươi chết được, thống khoái một ít. Hàn Lâm không nói gì, hắn chỉ là nhìn chằm chằm tâm kia, thuộc về triệu không cởi nhưng lại tràn đầy vô tận xa lạ mặt. Hắn ở đây các loại, và một cái nhất kích tất sát cơ hội. Cho dù cơ hội này vô cùng xa vời còn đang suy nghĩ gì? Nghĩ phản kích. Dùng cái gì? Người cái kia buồn cười phật phát, hay là người kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sát khí. Tiêu Kình Thiên tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của hắn, khỏe miệng nhếch mai, càng thêm nồng đậm. Hắn chậm rãi giơ lên tay kia, trong lòng bàn tay tối đen như mực ma diễm, chậm rãi bút lên. Quên kể ngươi nghe, bản tọa cỗ này thân thể mới, dường như còn cất giữ trước đó một ít bản năng. Thì như, chiêu này, hắn lời còn chưa dứt. Đoàn kia ma diễm, đúng là tại lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng ngưng tụ, biến ảo. Cuối cùng, hóa thành một thanh cùng lúc trước triệu vô cực sử dụng giống nhau như lúc màu đen cự phủ, Hắc sát thôn thiên. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, tựa như tại ngâm sướng, thử vong thơ. Trong tay ma khí cự phủ, đối với phía dưới Hàn Lâm đầu lâu, không chút do dự chém bổ xuống đầu. Cái này bữa, không có trước đó triệu vô cực như vậy, thành phá thiên kinh khí thế, lại mang theo một cỗ, càng thêm đơn thuần, cũng càng thêm chí mạng lực lượng phát tác. Không gian tại đây một đũa phía dưới, đều bị chém ra nhất đạo nhỏ xíu vết nứt màu đen. Hàn Lâm có thể cảm giác được, chính mình tất cả khí cơ đều bị cái này bữa triệt để khóa chặt, chính cũng không thể tránh bóng ma tử vong, đưa hắn triệt để bao phủ. Ngay tại lúc này, ngay tại trôi này, ma phủ sắp rơi xuống trước một sát na. Hắn lâm cặp kia nguyên bản tràn đầy sát ý đôi mắt, đung nhiên trở nên một mảnh trống vắng. Hắn chỗ mi tâm, viên kia sớm đã ảm đạm xuống xá lợi ẩn ký, đúng là tại thời khắc này, không có dấu hiệu nào sáng lên cuối cùng một tia, yếu ớt đến gần như không thể gặp thất thải quan mang. Hắn không có đem này lực lượng cuối cùng dùng để phòng ngự, càng không dùng đến công kích. Hắn chỉ là từ bỏ đối với cố lực lượng này tất cả khống chế mặc cho đạo kia đại biểu cho Phật đại bản nguyên thuần túy nhất từ bi cùng tịnh hóa lực lượng theo tiêu kình thiên giống tại trên lồng ngực của hắn bản chân kia đi ngược dòng nước mục tiêu không phải bộ thân thể này mà là dấu ở bộ thân thể này chỗ sâu nhất kia một sợi thuộc về tiêu kình thiên tử phụ thần niệm đây là một loại gần như tự sát thức đồng quy vu tận đấu pháp tiêu kình thiên không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có ngờ tới hà lâm lại sẽ như thế quả quyết khi hắn phát giác được cô kia đối với hắn mà nói tựa như kịch độc tịnh hóa lực lượng theo chính mình ma khí xâm nhập cô này phân thân thể nội lúc. Cái kia chém xuống ma phủ, lần đầu tiên xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy dừng lại. Muốn chết. Tiêu Kình Tiên gầm hét một tiếng. Hắn có thể không quan tâm cỗ này phân thân chết sống, cũng không thể chịu đựng, chính mình bản nguyên thần nghiệp, nhận bất kỳ tổn thương. Hắn quyết định thật nhanh, liền muốn chặt đứt cùng cỗ thân thể này liên hệ. Có thể, một Hàn Lâm chờ chính là trong chớp nhoáng trần chờ. Bạo! Một cái lạnh băng tự từ Hàn Lâm trong miệng, ngang nhiên phun ra. Veng! Đạo kia xông vào triệu vô cực thể nội thất thải Phật quang, ở vang nguyên tạc. Đây không phải là năng lượng nổ tung, mà là pháp tác kiến diện. Từ bi cùng sát lục, tinh hoa cùng ma nhiễm, hai loại hoàn toàn tương phản bản nguyên lực lượng, tại Hàn Lâm chủ động dẫn bạo dưới, tại Cố Kiêu phát tướng cảnh định phong lục thân trong, đã xảy ra tối kịch liệt xung đột. A, một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, từ Triệu Vô Cực trong miệng, ngang nhiên phát ra. Kia không còn là giọng Tiêu kinh Thiên, mà là thuộc về Triệu Vô Cực, kia sớm đã tiêu tán tàn hồn, tại bị hai loại bản nguyên lực lượng đồng thời nghiền nát lúc, phát ra cuối cùng tiêu rên. Cái kia Cố vừa mới trọng tổ thân thể cường hán tựa như một cái bị xung nhập quá nhiều khí thể bùng ra. Từ lông ngực bắt đầu từng đạo thất thải cùng đen nhánh sen lẫn vết ra điên cuồng lan tràn, cuối cùng tại tiêu kình thiên kia vô cùng kinh sợ nhìn chăm chú, vang hoang tạc. huyết nụ ma khí, phật quang hôn tạng cùng nhau hóa thành một hồi đủ để đem phương biên trăm dặm cũng san thành bình địa khủng bố phong bạo. Hàn lâm đứng mũi chịu sào bị cỗ gió lốc này hung hăng hất bay ra ngoài, cái kia bốn là trọng thương thân thể, ở giữa không trung thuận tiện đây một kiện phá toái đồ sứ vãi xuống đầy trời mưa máu, nhưng hắn cười bởi vì hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, đạo kia thuộc về tiêu kình thiên tử phụ thân niệm, cũng tại trận này tự bạo trong bị triệt để trọng thương, nhưng mà ngay tại cô thân thể kia triệt để hoang tạng hóa thành hư vô trong ngấy mắt. Một sợi đây sợi tóc còn muốn mảnh khảnh hất sắc ma khí, lại là lặng yên không một tiếng động từ cái này nổ tung trong trung tâm, lóe lên mà ra. Kia lọt ma khí, coi như không thấy không gian khoảng cách, cũng không có xem cơn bão năng lượng cách trở. Vì một loại siêu việt lý giải tốc độ, tinh chuẩn khắc ở Hàn Lâm Mi Tâm, cùng bên kia đã triệt để hao hết năng lượng, lại lần nữa trở nên ảm đạm không ánh sáng xá lợi ẩn ký, chống chất vào nhau. người cho rằng cái này kết thúc? Tiêu Kình kia mang theo vô tận đoán độc cùng lạnh băng âm thanh. Tựa như một đường tới từ cựu lũ chớ chú, trực tiếp tại hàn lâm kia phiến sắp lâm và hôn mê thần hồn chi hải trong, vang nổ vang. Ngươi bị bản tọa một bộ tốt nhất phương thân, ma diệt bản tọa một sợi bản nguyên thần niệm. Phần này lại lễ, bản tọa, nhận. Để báo đáp lại, bản tọa, vậy ở trên người của ngươi lưu lại một điểm lễ vật nhỏ nhỏ, nó sẽ để cho ngươi, thời thời khắc khắc, cũng có thể cảm nhận được đến từ bản tọa thân thiết ân cần thăm hỏi. Nó cũng đã biết, chỉ dẫn lấy bản tọa tìm thấy ngươi, bất kể ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, bản tọa chẳng mấy chốc sẽ đến tự tay bẻ gãy cổ của ngươi. Âm thanh kia trầm rãi tiêu tán. Hàn Lâm kia sớm đã trọng thương thân thể, vậy cuối cùng chống đỡ không nổi từ giữa không trung bất lực rơi xuống phía dưới. chương 1048, Bỏ xe bảo xuất trương 1048, Bỏ xe bảo xuất ý thức từ trong bóng tối vô biên trở về. Nên đón hắn là phảng phất muốn đem thần hồn cũng nghiền nát kịch liệt đau nhức. Còn có tiêu kình thiên kia mang theo vô tận địa mai cùng oán độc chờ chú, tựa như như giỏi trong xương. Tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng. sạch sẽ cổ chờ lấy. Bàn tọa chẳng mấy chốc sẽ đến tự tay bẻ gãy cổ của ngươi. khuất đủ phẫn nộ, bất lực. Ba loại tâm tình tựa như ba hòn núi lớn, hung hăng đặt ở hàn lầm trong lòng, nhường hắn dường như thở không nổi. Hắn cố gắng rãy rủi lấy ngồi dậy, có thể toàn thân trên dưới chuyển đến kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn ngay cả động đậy một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Kinh mạch đứt từng khúc, vũ tạng lệch vị trí, xương cốt vỡ vụn. Càng chết là Mi Tâm Viên kia bị Tiêu Kình Thiên cuối cùng nhất đạo thần niệm in lên ma đạo ấn ký, giống như một cái tham lam hấp động, không ngừng thôn trong hắn thể nội còn sót lại sinh cơ, đồng thời trở ngại lấy hắn nhục thân bản thân chữa trị. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình chi hỏa đang lấy một loại tốc độ kinh người suy bại xuống dưới, trưởng lão. Một tiếng lo lắng kêu gọi đưa hắn theo kia phiến lạnh băng trong bóng tối kéo lại. Tuệ giác cùng tuệ viên phương trưởng thân ảnh xuất hiện tại hố sâu biên giới. Phía sau bọn họ còn đi theo những kia vừa mới còn lòng tràn đầy sợ hãi bắt vực đám tông chủ. Khi bọn hắn nhìn thấy đáy hố cái đó toàn thân đấm máu, khí tức yếu ớt đến dường như cùng người chết không khác Hàn Lâm lúc. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Tuệ giác là cái thứ nhất lao xuống, hắn cẩn thận đem Hàn Lâm đỡ dậy, một cỗ tinh thuần phật nguyên độ vào Hàn Lâm thể nội lại tựa như châu đất xuống biển, trong nháy mắt liền bị Viên Tiêu quỷ dị ma ấn thôn phệ hầu như không còn. Tại sao có thể như vậy? Tuệ giác sắc mặt đại biến. Tuệ Viên Vương Trượng vệ mới hạ xuống, hắn một chút liền nhìn thấy Hàn Lâm Mị Tâm biên kia tản ra chẳng lành khí tức màu đen đơn khí, tấm kia tràn đầy nếp nhăn cái mặt già này, trong nháy mắt màu máu tạc gởi. Tiêu U Truy lớn. Đây là Tiêu Kình Thiên dựa vào thành danh ma đạo bị phát, chúng cái này lớn người, thần hồn sẽ bị ma khí ngày đêm ăn mòn, nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt, cuối cùng hóa thành một bộ chỉ biết sát lục hành thi tẩu đủ. vinh thế không được siêu sinh đáng sợ nhất là này ấn ký hay là một tọa độ, bất kể ngươi chạy trốn tới ở đâu, hắn đều có thể cảm giác được vị trí của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Những kia vừa mới còn đối với Hàn Lâm dâng lên vô hạn sùng bái Bắc Bực đám tông chủ, giờ phút này nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt đã mang tới một không chút nào che giấu thương hại cùng xa lánh. Một tên phế nhân, một cái sắp trở thành ma đầu, đồng thời còn có thể đem tiêu cảnh Thiên Tôn này sắt thần dẫn tới phế nhân. Hắn đã không còn là Bắc Bực hy vọng, mà là Bắc lớn nhất Hoàng Nguyên. Phương Trượng, nhưng có phương pháp phá giải. Dọa tuệ giác đều đang run rẩy. Tuệ Viễn Vương Trượng nhìn Hàn Lâm Mi tâm biên kia đã cùng thần hồn của hắn chăm chú quấn quýt lấy nhau mà ấn, nghẹn khổ nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu. Trừ phi, có thể tìm tới trong truyền thuyết có thể tẩy địch vạn vật Tịnh Thế Thanh Liên hoặc là tu vi vượt xa mình động thiên cảnh đại năng ra tay. Bằng không, khó giải. Động thiên cảnh đại năng. Tất cả cổ võ thế giới đã mấy ngàn năm chưa nghe nói qua bực này tồn tại. Về phần Tịnh Thế Thanh Liên, kia càng là hơn chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch trung thần phả vận. Nay không cách nào, tuyên án Hàn Lâm tử hình. Xong rồi, toàn xong rồi. Thiên ưng bảo tên kia độc nhãn bảo chủ thân hồn lạnh phách tự lẩm bẩm. Hàng trường lão khé đảo, ta bắt bực, còn có ai năng lực ngăn cản kia Tiêu Kình Thiên? Ngăn cản? Lấy cái gì ngăn cản? Một tên khác tông chủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng gầm lên. Tiêu Kình Thiên đã cho chúng ta hạ cuối cùng thông điệp, hắn muốn tôn ít ngày nữa liền sẽ đích thân tới bắt vực, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ chết không có chỗ trôn. đều do hắn. Nếu không phải hắn không nên tẩy mạnh đi treo chọc triệu vô cực, như thế nào lại dẫn tới Tiêu Kình Thiên tôn này sát thần? Hiện tại tốt, chính hắn phải chết, còn muốn lôi kéo chúng ta tất cả bắt cùng hắn. Tương đạo tràn đầy độc cùng sợ hãi chỉ trích, không én e lẹng lên. Nhân tính. Tại tuyệt đối uy hiếp tử vong trước mặt, lần nữa triển lộ ra nó xấu xí nhất một mặt. Im ngay, Tuệ Giác đột nhiên quay đầu, phát tướng cảnh định phong khí thêm hẩm vang một phát, hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào cái đó nói năng lô mãng tông chủ. Trường lão là hộ ta bắp vực, lực chiến đến tận đây, các ngươi không nghĩ cảm ơn, lại vẫn dám ở này yêu ngôn hoặc chúng. Có tin ta hay không hiện tại đều thanh lý môn hộ, đem ngươi này hạng người ham sống sợ chết, ngay tại chỗ giết chết. Tiên địa tông chủ bị Tuệ Giác khí thế sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, nhưng như cũ cứng cổ. Ta, ta nói chính là sự thực. Tuệ Giác thủ toại Ngươi lôi chiêu tự làm mạnh, có thể ngươi còn có thể giết tất cả chúng ta hay sao? Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta chẳng qua là muốn tìm một đầu sinh lộ, có gì không đúng? Không sai, lớn bảo chủ, ngươi ngược lại là nói một câu a? Tâm mắt mọi người cũng tập trung vào tiên ứng bảo tên kia độc nhãn tráng hán trên thân, hắn là thập nhị môn đứng đầu tại bắc vực, uy vọng gần với tam đại tông môn. Độc nhãn tráng hán sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn thoáng qua trong hố sâu hấp hối hà lầm, lại nhìn một chút xung quanh những kia mặt mũi tràn đầy chờ đợi tông chủ. Cuối cùng, hắn cắn răng, đối với tuệ viện phương trưởng, trầm giọng mở miệng. Phương trưởng việc đã đến lúc này chúng ta cũng chỉ có thể được kia dưới nhất kế sách tuệ viên vương trưởng cao mày ngươi nghĩa là gì đưa hắn giao ra độc nhãn tráng hắn từng chưa nói ra trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đem hàn lâm giao cho tiêu kính tiên lấy lắng lại minh chủ lửa giận Hắn muốn chỉ là hàn lâm một người chỉ cần giao ra hắn ta bắt bực, có thể còn có thể có một chút hy vọng sống lời vừa nói ra không khác nào đất bằng kinh lôi ngay cả tuệ giác cũng ngây ngẩn cả người hắn như thế nào cũng không nghĩ ra những người này lại sẽ không hổ thẹn đến tình trạng như thế ngươi Ngươi nói cái gì? Ta nói, bỏ xe bạc xuất. Độc Nhãn Tráng hán âm thành, trở nên càng thêm lạnh băng. Đây là biện pháp duy nhất. Tuệ viện phong trưởng, tuệ giác thủ đoạn, ta biết, này rất khó tiếp nhận. Có thể làm bác vực hàng trăm triệu sinh linh, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ta đề nghị, do chúng ta thập nhị câu đối hai bên cửa thủ, đem Hàn Lâm Bạch giữ, 3 ngày sau, tự mình đưa đến Tiêu Minh chủ trước mặt, chịu đòn nhận tội. Chư vị, có gì dị nghị không? Bên trong đại điện, một mảnh trầm mặc. Không ai phụ hòa, nhưng cũng không có người đứng ra phản đối. Trầm mặc, bản thân liền là một loại thái độ rất tốt, một cái lạnh băng mà suy yếu âm thanh, không có dấu hiệu nào theo trong hố sâu văng lên. Hàn Lâm, tại thụ giắt nâng đỡ, đúng là chậm rãi đứng lên. Hàn toàn thân đấm máu, lông ngực sụp đổ, nhìn lên tới trận vật tới cực điểm. nhưng hắn cặp mắt kia, lại sáng được do người, đó là một đôi, hình như đang xem một đám người chết con mắt. hắn vẫn nhìn chung quanh những kia, hoặc cái này hoặc trốn tránh, hoặc mặt lạnh lùng. là cái này, ta đánh bạc tính mệnh cũng muốn bảo vệ bác bực. là cái này, các ngươi đạo, bị hắn tầm mắt đảo qua tông chủ, đều bị trong lòng run lên, vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn chỉ có kia độc nhãn trắng hán, vẫn như cũng mặt không đổi sắc. Hàng trưởng lão, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Chương 1049, Tiếng Nguyên chương 1049, kiếm Nguyên hy sinh ngươi một người, năng lực đổi lấy tất cả Bắc Vư Ca Bình, cuộc mua bán này vô cùng có lợi. Thú hồ, ngươi bây giờ đã là phế nhân một cái, còn sống cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, chẳng bằng chết được có chút giá trị. độc thủ. Hắn không còn nói nhảm, ra lệnh một tiếng. Còn lại thập nhất môn môn chủ, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia mân lệ. Tất nhiên đã không để ý mặt mũi vậy liền lại không đường rút lui. mười hai đạo hơi thở của pháp tướng cảnh phóng lên tận trời, theo bốn phương tám hướng, đem Hàn Lâm tất cả đường lui, đóng chặt hoàn toàn. các ngươi dám? Tuệ giác nổi giận gầm lên một tiếng, kim cương pháp tướng hiển hiện sau lưng, liền muốn ra tay. Tuệ giác, lui ra. Hàn Lâm lại đưa tay ngăn cản hắn. hắn nhìn kia từng bước ép sát mười hai tên tông chủ, trên mặt đúng là lộ ra một vòng nụ cười ma quái. các ngươi thật sự cho rằng ta thua rồi? độc nhãn tráng hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất thường ít tại chỗ nào cố lộng miệt hư. ngươi bây giờ. Chẳng qua là thịt cá trên tap gỗ, mặc ta và xâm lược. Phải không?" Hàn Lâm khỏe miệng ý cười, càng thêm nồng đậm, vậy càng thêm lạnh băng. "Vậy ta liền để các ngươi xem xét cho dù ta chỉ còn cuối cùng một hơi. Giết các ngươi những thứ này, gà đất chó sảnh có đủ hay không?" Vừa dứt lời trong ngáy mắt, cái kia chỉ sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ tay trái trên cổ tay. Một chối nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt đã sớm bị tất cả mọi người sơ suất Phật châu, không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Lần này không còn là trước đó như vậy một quả một quả mà lộ ra lên, mà là còn lại 10 quả Phật châu đồng thời tách ra hao quang lục lây chói mắt một cỗ so trước đó Phật Đà pháp thân phủ xuống thời giờ còn kinh khủng hơn còn bên mông hơn khí tức cầm vang một phát mười đạo màu sắc khác nhau của sáng phóng lên tận trời ở giữa không trùng sen lẫn trở thành một tòa to lớn mà phức tạp hư không môn hộ cánh cửa kia một chỗ khác không còn là đơn nhất Phật quốc hoặc là kiếm bực mà là mười cái hoàn toàn khác biệt tản ra viễn cổ hồng hoang khí tức đại thế giới hư ảnh có bạn long hống long giới có kiếm khí tung hoành tiên giới có ma diễm ngập trời ma giới thậm chí còn có khoa khí cùng tu hành cùng tồn tại cơ giới thân quốc đây là độc nhiên chán hán đám người trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ một cố nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu to lớn sợ hãi không có dấu hiệu nào đem bọn hắn bao phủ. bọn hắn có thể cảm giác được kia mỗi một đạo thế giới hư ảnh phía sau cũng đứng một tôn để bọn hắn ngay cả ngước nhìn tư cách đều không có kinh khủng tồn tại. mà giờ khắc này kia mười tôn tồn tại ý chí, tựa hồ cũng thông qua sâu này Phật Châu giáng lâm đến trên người Hà Lâm. Hà Lâm cố kia vốn đã phá thoái không chịu nổi thân thể, đúng là tại đây cố bể bùn đến cực hạn lực lượng quán chú vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng chữa trị. cái kia sụp đổ lồng lộng, lại lần nữa nâng lên. cái kia đứt gãy kinh mạch, trong nháy mắt lại. Ngay cả mi tâm viên kia ngoan cố cừu đu truy hồn ấn, cũng tại đây mời đạo thế giới ý chí trùng kích vào, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, quan mang, phi tốc cảm đạm xuống. Hàn Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai con mắt của hắn trong, một bên là ngàn vạn thần Phật tại tụ kinh, bên kia là vô tận yêu ma đang thiết đạo. Một cỗ siêu việt phát tướng, siêu việt tử phủ, thậm chí siêu việt thế giới này nhận biết cực hạn khủng bố bi áp từ hắn thể nội, ầm vang bộc phát. Hắn nhìn trước mắt kia 12 tên, đã sớm bị sợ tới mức sợ vỡ mật, cứ mãi tại, tại chỗ không thể động đậy tông chủ. Chậm rãi vươn một ngón tay. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống. có lẽ, chết. lần này, lại không có người dám có chần chờ chút nào. bịnh, bịnh. vì độc nhãn trắng háng cầm đầu 12 tên pháp tướng cảnh cường giả, dường như bị rút mất xương cốt toàn thân, hai đầu gối mềm nuốt vô cùng có đụng, nhưng lại vô cùng dứt khoát quỳ xuống trước Hàn Lâm trước mặt. thân thể của bọn hắn vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. bọn hắn thậm chí, ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không ra miệng. Hàn Lâm không tiếp tục xem bọn hắn, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía tuệ viện phong trưởng. hắn có thể cảm giác được. Cố này mượn tới lực lượng đang phi tốc trôi qua. Hắn Mi tâm ma ấn, cũng chỉ là bị tạm thời áp chế cũng không trừ tận gốc. Hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán. Phương trưởng, Tiêu Kình Tiên bản tôn, ít ngày nữa liền sẽ đích thân tới. Vàng vào ta bắt bực lực lượng bây giờ, chính diện chống lại không khác nào lấy trứng chọi đá. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Tuệ viện Phương trưởng sử suốt. Trường lão, ngài muốn đi đâu? Đi một cái có thể khiến cho ta trong thời gian ngắn nhất, càng biến đổi cưỡng ép địa phương. Hàn Lâm giơ ngón tay lên hướng về phía tòa kia do 10 cái đại thế giới hư ảnh tạo thành hư không hộ cũng là duy nhất năng lực triệt để trừ tận gốc trên người của ta đạo này mà ấn địa phương. Hắn quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua những kia quỷ dạp trên đất đám tông chủ, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Tại ta quay về trước đó, để bọn hắn nhìn thật kỹ bác vực, như bác vực có sai lầm, hoặc là có ai dám động tâm tư khác. Đối đại ta trở về ngày, chính là huyết tẩy bác vực thời điểm. Lời nói lạnh như băng tựa như ác độc nhất chớ chú in dấu thật sâu khắc ở mỗi người thần hồn chỗ sâu. Nói xong hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, bước ra một bước thân hình liền dung nhập tòa kia to lớn hư không trong cánh cửa. Môn hộ quang mang lóe lên, liên dẫn Hà Lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phương thiên địa này, chỉ để lại đầy đất mượn bụi cùng với một đám mặt sám như cho tàn, tiền đồ chưa biết bắt bực tu sĩ, trời đất quay cuồng, vô số thế giới pháp tắc mảnh vỡ tựa như tối lưỡi dao sắc bén, điên cuồng cắt nhục thể của hắn cùng tần hồn. Mặc dù có kia mười đạo thế giới ý chí nhất thời che chở, sự mạnh mẽ này xuyên qua thế giới hàng rào đau khổ, vẫn như cũ không khác nào thiên đạo bạt quả. Không biết qua bao lâu, cô kia sẽ rách lực lượng cuối cùng biến mất, cả người hắn bị hung hăng văng ra đây. ầm, một tiếng vang trầm. Hắn nặng nghề màn đệm ở hoàn toàn lạnh lẽo mà sắc bén màu đen trên mặt đá, vốn là trọng thương thân thể lần nữa truyền đến xương cốt tiếng vỡ rụm. Cổ họng mà ngọn, lại là một ngụm thịt huyết phun ra ngoài. Cố kia mà tới, đủ để chống lại tử phụ cảnh mênh mông lực lượng, tại xuyên qua thế giới hàng rào trong nháy mắt liền đã tiêu hao hầu như không còn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Trên cổ tay này chuỗi Phật châu, vậy triệt để mất đi tất cả sáng bóng, trở nên tựa như ven đường tối đá bình thường, lặng lặng mà nằm ở trên cổ tay hắn. Hắn lại biến trở về cái đó bản thân bị trọng thương, bị ma ấn cuốn thân, lẻ loi một mình hà lâm giáng chống đơn lây cuối cùng một tia thanh minh, Hàn Lâm nhanh chóng ngắm nhìn một phía. Nơi này là một mảnh hoang vu hắc sát sơn mạch, bầu trời bày biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, không có thái dương, cũng không có tinh thần. Trong không khí tràn ngập không còn là tinh phấn nguyên lực, mà là một loại tràn đầy sắc bén cùng tiêu sát tâm ý lấm liệt năng lượng. Mỗi một lần hô hấp đều giống như có vô số trôi thật nhỏ đau tại các phế phủ của hắn. Kiếm nguyên, nơi này là kiếm tu thế giới. Hắn còn chưa kịp do xét càng nhiều, Mi Tâm Viên kia bị tạm thời áp chế xuống tiểu lũ truy hồn ấn liền lần nữa sáng lên yêu dị hắc mang. Một cú âm lãnh lực lượng ma quái bắt đầu điên cuồng phản vệ, thôn vệ trong hắn thể nội còn sốt lại cuối cùng một tia sinh cơ. Trước 1050, kiếm trận chương 1050, kiếm trận đau đớn kịch liệt nhường ý thức của hắn lần nữa bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này kể ra bén nhọn tiếng xé gió từ xa mà đến gần nhanh chóng đưa hắn mây quanh. Đại sư Minh, mau nhìn, nơi này có cá nhân. Hàn Lâm Miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ thấy năm tên thân xuyên thống nhất màu xanh kiếm bảo lưng mèo trường kiếm tu sĩ trẻ tuổi, chính trôi nổi tại giữa không trùng từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Người cầm đầu nhìn lên tới chẳng qua 25, 26 Khuôn mặt lạnh lùng khí tức bén nhọn tu vi không ngờ bước ba bước vào pháp tướng cảnh trung kỳ tại hắn nguyên bản thế giới bằng chứng ấy tuổi liền có bực này tu vi đủ để được xưng là tuyệt thế thiên kiêu. có đó không nơi này dường như chỉ là một cái ra ngoài tuần sơn phổ thông đệ tử kẻ ngoại lai người đại sư kia minh nhíu mày hắn ánh mắt tại hàn lâm kia một thân cùng giới này không hợp nhau áo bào trượng đào qua cuối cùng rơi vào hắn mi tâm biên kia tản ra chẳng lãnh khí tức hắc sắc ma ấn chi thượng thật là tinh thần ma khí như tới lại là theo ma huyền trong chốn tới thiên ngoại tà ma một tên đệ tử xông tới mang trên mặt một kia tham lam đại sư minh trong môn pháp lệnh chém giết thiên ngoại tà ma, thế nhưng có trọng thưởng. Cái này cái nhìn lên tới đã hấp hối vừa vặn tiện nghi chúng ta. Không sai hắn mi tâm viên kia ma ấn, năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần, nếu là có thể hiến cho trưởng lão nói không chừng năng lực đổi lấy một khỏa phá tính đan. Mấy người còn lại cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt dường như đang xem một đầu dê đợi làm thịt, một tiện hành tàu bảo vật. Bắt lấy hắn, kia đại sư minh không còn nghi ngờ gì nữa vậy động tâm hắn nhàn nhạt phun ra ba chữ. Sinh tử bất luận. Đúng. Một tên đệ tử nhai răng cười một tiếng lúc này rút ra trưởng kiếm sau lưng. Nhất đạo dài đến 10 trượng bén nhọn kiếm khí, mang theo xe rách không khí dít lên, hướng phía phía dưới không thể động đậy Hàn Lâm, vào đầu chém xuống. Không có chút nào thăm dò càng không có nửa phần lưu tình, chính là muốn một kích mất mạng. Hàn Lâm ánh mắt phát lạnh, hắn mới vừa vặn đã trải qua một hồi phản bội trong lòng cô kia bị đè nén sát ý, muốn là không chỗ phát tiết. Bây giờ những thứ này đưa hắn trở thành con mồi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn lấy tính mệnh của hắn cái gọi là tu sĩ chính đạo, chỉ để đốt lên hắn cuối cùng lửa giận. Một chết, hai cái lệnh băng tự từ trong miệng của hắn phun đối mặt kia đủ để đem pháp tướng cảnh sơ kỳ cũng một phân thành hai khủng bố kiếm khí, hắn không tránh không né. Ngay tại kiếm khí sắp tới người nháy mắt, tay phải của hắn vì một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ như thiểm điện nổ ra, không có sử dụng bất kỳ nguyên lực nào chỉ có kia đơn thuần đến cực hạn nhục thân lực lượng. Cùng với kia sớm đã dung nhập hắn thực chất bên trong đối chiến cơ tinh chuẩn nắm chắc. Một tiếng vang lanh lảnh, đạo kia nhanh đến cực hạn kiếm khí, đúng là bị hắn dùng hai ngón tay vô cùng tinh chuẩn cật lấy. Cái gì? Xuất thủ đệ tử sắc mặt biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này, nhìn lên tới ngay cả đứng lên cũng không nổi ra hỏa có thể tay không đón lấy toàn lực của mình một kích. còn không đợi hắn phản ứng, Hàn Lâm kẹp lấy kiếm khí hai ngón tay đột nhiên phát lực. giang giáp, đạo kia do tinh thuần kiếm nguyên ngưng tụ kiếm khí, đúng là tựa như yêu đất thủy tinh, bị hắn gắng gượng, kẹp lại thành, khép lại thành đầy trời quan điểm. đúng lúc này, Hàn Lâm con ngón đúp ra, nhất đạo vô hình tinh khí, vì so lúc đến nhanh mấy lần tốc độ, bắn ngược mà quay về. phúc, tên đệ tử kia thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, mi tâm liền nhiều hơn một cái trước sau thông tấu lô máu. trên mặt hắn nghe răng cười, triệt để ngưng kết. thân thể, tựa như như diều được dây từ giữa không trung bất lực rơi xuống phía dưới một chỉ biểu sát giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch còn lại bốn danh kiếm tu toàn đều ngây dại bọn hắn ngơ ngác nhìn chính mình đồng bạn cũ kia nhanh chóng thi thể lạnh băng lại nhìn một chút cái đó vẫn như cũ nằm trên mặt đất giống như liên động một chút đều vô cùng khó khăn áo trắng thân ảnh một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân của bọn họ tấm bay thẳng thiên linh cái cùng tiến lên người đại sư kia minh trước hết nhất phản ứng hắn phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận quá lớn hắn đã là cường nỗ chi mạng đang cố lộn huyền hư kết tứ tư tượng kiếm trận cắn giết hắn còn lại ba tên đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh đội vàng rút kiếm nhanh chóng đứng vững bốn phương hướng tứ đạo đồng dạng ngang ngược kiếm khí phóng lên tận trời ở giữa không trung xen lẫn trở thành một tấm to lớn kiếm vóng lưới kiếm tia chi thượng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ thánh thú hư ảnh như ẩn như hiện một cỗ đủ để cắn giết vạn vật khí tức khủng bố ở vang giáng long đây là bọn hắn tông môn dựa vào thành danh hợp kích kiếm trận bốn người hợp lực đủ để đối kháng pháp tướng cảnh đỉnh phong bọn hắn không tin cái này trọng thương kẻ ngoại lai còn có thể được nhưng mà đối mặt này đủ để cho cùng giai tu sĩ ngạc nhiên biến sắc kiếm trận Hàn Lâm chỉ là khinh thường ngẩng đầu, sơ hở trong chỗ, hắn tướng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, dãy rồi lấy, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hắn không có đi nhìn xem kia vào đầu chủ xuống kiếm võng, mà là đem tầm mắt rơi vào chủ trì trận nhãn người đại sư kia minh trên người. Bắt giặc, bắt đua trước. Ngay tại kiếm võng sắp rơi xuống trước một sát na, hắn động dưới chân màu đen nham thạch tầm vang nổ tung. Cả người tựa như vừa phát ra thân đàn áo, không lùi mà tiến tới đúng là chủ động đón lấy kia cắn giết tất cả kiếm vóng, lao ngược lên trên. Ngưu Xuẩn, kia đại sư minh thấy thế trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh chủ động xâm nhập kiếm trận trung tâm không khác nào tự tìm đường chết. Có thể sau một khắc trên mặt hắn cười lạnh, liền triệt để ngưng kết. Chỉ thấy Hàn Lâm thân ảnh ở giữa không trung vì một loại hoàn toàn vi phạm với lẽ thường góc độ không thể tưởng tượng nổi liên tục lộn vòng bốn lần. Mỗi một lần lộn vòng đều vô cùng tinh chuẩn giẫm nát kiếm trận vận chuyển lúc kia bốn yếu nhất trọng yếu chí thượng. Mỗi một lần mượn lực đều bị hắn khí thế trên người kéo lên một phần. Cuối cùng tại tất cả mọi người ngạc nhiên muốn tuyệt nhìn chăm chú. Hắn đúng là lông tóc không thương mà xuyên qua tấm kia gió thổi không loại kiếm võng, như quỷ mị mà xuất hiện ở người đại sư kia minh trước mặt. Người Tiêu đại sư Minh Đồng Tử đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, chỉ tới kịp phun ra một chữ. Một đầu lạnh băng tựa như kim sắt loại thủ cũng đã bóp lấy hắn yếu ớt cái cổ. Chân pháp tự sụp đổ. Còn lại ba tên đệ tử ngây ra như phốc nhìn trong lòng bọn họ trong vô địch đại sư Minh dường như một đầu con gà con loại, bị người một tay để ở giữa không trung liền vẫy may, may phản kháng cũng làm không được. Hiện tại, Hàn Lâm nhìn trong tay tấm kia vì ngạc thở mà trướng trở thành màu gan heo mặt. Nói cho ta biết nơi này là địa phương nào? kia đại sư Minh trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất đụng. Hắn cố gắng thúc đẩy thể nội kiếm nguyên lại kinh hãi phát hiện một cỗ lực lượng ma quái theo bàn tay của đối phương xâm nhập kinh mạch của mình đưa hắn tất cả lực lượng cũng đóng chặt hoàn toàn. Người đừng hỏng. hắn rít qua kẽ răng ba chữ, phải không? Hán lâm ngón tay có hơi dùng sức. Răng rắc, kia đại sư Minh cổ phát ra một tiếng giận người giòn vang. Đau đớn kịch liệt, đường hắn toàn thân kịch liệt co gắp. Ta nói ta nói, trước 1051 kiếm tiên trương 1051 kiếm tiên sợ hãi tử vong cuối cùng áp suy sụp hắn cuối cùng tiêu ngạo. Nơi này là kiếm trùng đông cực, chúng ta là thiên kiếm môn đệ tử. Kiếm trùng. Hàn Lâm nhíu mày, tên này nhường hắn nhớ tới một ít không tốt hồi ức. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục truy vấn trong nháy mắt, hắn Mi Tâm Viên kia cựu cửu lũ truy hồn ấn không có dấu hiệu nào lần nữa phát. Một cỗ so trước đó mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần âm lãnh ma khí ẩm ầm xông vào thần hồn của hắn chi Hải. Ha? Hàn Lâm phát ra một tiếng thống khổ kêu zên bóp lấy cổ đối phương thủ, cũng không khỏi được ngu lòng. Người đại sư kia Minh bắt lấy này cơ hội ngàn năm có một trong mắt lóe lên một tia vô cùng ám độc và mang. Hắn đột nhiên hé miệng đúng là từ trong miệng phun ra một viên, chỉ có tấp hơn lớn nhỏ lại tản ra khủng bố năng lượng ba động phi kiếm màu đỏ ám bản mệnh kiếm thai. Đây là kiếm tu, đánh cược tính mệnh một kích cuối cùng. Giữa hai bên khoảng cách thực sự quá gần. Gần đến, Hàn Lâm căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mắt thấy viên kia đủ để xuyên thủng núi cao kiếm thai, liền muốn bắn vào mi tâm của hắn. Nhưng vào lúc này, viên kia kiếm thai, tại khoảng cách Hàn Lâm mi tâm không đến 3 tốc địa phương đúng là không có dấu hiệu nào dừng lại. Không phải là bị ngăn trở, mà là chính nó ngừng. Nó kia xích hồng sắc trên thân kiếm, đúng là nổi lên một tia nhân tính hóa sợ hãi. Nó đang sợ. Nó sợ sệt, không phải Hàn Lâm, mà là Hàn Lâm Mi Tâm bên kia đang điên cùng bộc phát kiểu lũ truy hồn lớn. ở miếng tia ma ấn khí tức trước mặt, nó này lọn nho nhỏ kiếm hai, lại tựa như chuột thấy mèo, ngay cả động đậy một chút dũng khí đều không có. Đây, đây là cái gì? Người đại sư kia mình, chỉ để trận tròn mắt. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo liều mạng một kích, lại Lâm trận phản bội. Hàn Lâm vậy ngây mẩn cả người. Hắn cũng không có nghĩ đến, tiêu kình tiên lưu lại đạo này đùa đòi mạng, lại sẽ ngay tại lúc này cứu mình một mạng. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu. Dị biến, nảy sinh. Chỉ thấy người đại sư kia Minh Mi Tâm không có dấu hiệu nào đã nứt ra nhất đạo tơ máu. đúng lúc này, một sợi yếu đốt đến gần như không thể gặp hấp sắc ma khí, đúng là theo hắn vỡ ra trong mi tâm chậm rãi trôi ra. kia lọn ma khí cùng hàn lâm mi tâm ma ấn khí tức có cùng một gốc, nó tựa như tìm được rồi quân vương thần tử, vui mừng khôn xiết mà vòng quanh viên kia ma ấn xoay một vòng. sau đó liền tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú. một đầu đâm vào bên kia, đã đỉnh trệ ở giữa không trung xích hồng sắc kiếm thai trong. ông, viên kia xích hồng sắc kiếm thai run lên bần bật. bật trên người nó xích mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị một tầng sâu thẳm đen nhánh thay thế một cỗ so trước đó tà dị gấp trăm ngàn lần vậy cường đại gấp trăm ngàn lần khí tức khủng bố ở băng từ cái này mai kiếm thai chi thượng bột phát ra không tốt hàn lâm sắc mặt biến hắn có thể cảm giác được viên tiêu kiếm thai đã không hề bị chủ nhân khống chế nó bị ma nhiễm mà ma nhiễm sau đó mục tiêu vẫn như cũng là hắn hắn mong muốn tránh né có thể thần hồn bị ma ấn xuống kích thân thể nhưng thật giống như bị dọt chỉ một loại chỉ trệ vô cùng hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn nhìn viên kia đen như mực ma kiếm mang theo đủ để xé rách hắn thần hồn lực lượng kinh khủng đối với mi tâm của hắn hung hăng đâm tới ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhất đạo thanh lãnh nhưng lại mang theo vài phần lưỡi biếng nữ tử âm thanh, không có dấu hiệu nào theo kiếm màu xám trắng thiên cung trí thượng ung dung chuyển đến chật lại là một cái bị ma chủ tấn ký ô nhiễm thẳng suối dẻo vừa vặn buồn cô nương chảng ma kiếm còn kém cuối cùng một sợi ma nhiễm chi nguyên liền có thể đại thành ngươi truy này tiểu kiếm ta nhận vừa dứt lời trong máy mắt nhất đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lộng lấy kiếm quang không biết từ lâu đến Tiêu kiếm quang tựa như cựu thiên bên ngoài kinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu kiếm quang nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến Hàn Lâm thần niệm đều không thể bắt giữ Hàn Quý Đạo. Hắn chỉ thấy một tia trắng xẹt qua, viên kia khí diễm ngập trời sắp đâm vào hắn mi tâm ma kiếm, liền không có dấu hiệu nào ngưng kết ở giữa không trung. Đúng lúc này từ kiếm nhọn bắt đầu nhất đạo tinh mịn bết dạng nổi lên. Sau một khắc cả mai kiếm thai ngay tiếp theo trong đó kia loạn tân sinh ma khí, băng vỡ vụn hóa thành tinh thuần nhất hai khói trắng đen, bị đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang đều thốt sát, lại là một lần miệu sát. Chẳng qua lần này bị miệu sát đối tượng. Đổi thành một thanh đủ để uy hiếp được tính mạng hắn ma kiếm. Hàn Lâm trong lòng run lên cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy kia màu xám trắng thiên khung phía dưới chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Đó là một người mặc hỏa váy dài màu đỏ trần trụi hai chân nữ tử. Nàng xem ra chẳng qua tuổi tròn đôi mươi, dung mạo tuyệt mỹ, lại mang theo một cỗ tránh xa người ngàn giằm lạnh băng. Làm người khác chú ý nhất là phía sau nàng gánh vác lấy một thanh, so với nàng cả người còn phải cao hơn một nửa to lớn kiếm bản rộng. kiếm bản rộng toàn thân đen nhánh, trên thân kiếm lại khắp rõ từng đạo tản ra thần thánh khí tức phủ văn màu vàng thần thánh cùng ta dị, hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, ở trên người nàng hoàn mỹ hòa thành một thể. nàng cứ như vậy lẳng lặng mà trôi nổi tại giữa không trung, một đôi mắt phượng mang theo vài phần xem kỹ, mấy phần tò bỏ rơi vào trên người Hàn Lâm. càng chuẩn xác mà nói, là rơi vào hắn mi tâm viên kia, vẫn tại không ngừng tiềm thức cửu u truy hồn ấn chi thượng. thú vị, nàng môi son khẽ mở, âm thanh thanh lãnh. chúng rồi ma chủ truy hồn ấn lại còn không bị triệt để ma nhiễm, thậm chí còn năng lực trái lại sử dụng lực lượng của nó. Người cái này ngoại lai tiểu cô trùng trên người dường như cất giấu không ít bí mật. Hàn Lâm không nói gì. Hắn chỉ là cảnh giác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí, tu vi của đối phương hắn hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Tên đeo thiên kiếm môn đại sư minh tại mất đi bản bệnh kiếm thai sau đó, như bị xét đánh há miệng chính là một đám đồng máu tươi phun ra cả người trong nháy mắt hủy bại xuống dưới. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong váy đỏ nữ tử lại nhìn một chút chui này mang tính tiêu chí to lớn kiếm bản rộng, trên mặt trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi thay thế. Chẳng, chẳng ma kiếm tiên, cấm khu người giữ cửa. Hắn nẹn ngào gào lên đúng là ngay cả đồng bạn của mình cũng không để ý tới bay người liền hóa thành nhất đạo lưu quang cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa bỏ chạy. ngoài ra ba tiên đệ tử cũng lạ như gặp quỷ mị, ngay cả một câu hung ác lời cũng không dám phóng, vì cuộc đời tốc độ nhanh nhất thoát đi cái này để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông địa phương. chẳng ma kiếm thiên, hàn lâm đem tên này tiến lặng ghi tạc đáy lòng. một đám đồ hèn nhát, váy đỏ nữ tử khinh thường biết miệng, dường như căn bản không có đem mấy cái kia đảo tẩu thiên kiếm môn đệ tử để vào mắt. Tâm mắt của nàng lại lần nữa trở xuống hàn lâm trên người. tuy kẻ ngoại lai, Nể tình ngươi giúp ta câu ra một con cá lớn phấn thượng bộ cô nương có thể cho ngươi một lựa chọn cơ hội, một là chết ở chỗ này, bị ta luyện thành chạm ma kiếm chất dinh dưỡng, hai là làm kiếm nô của ta, theo ta đi. nàng thật sự sẽ giết mình. Hàn Lâm hít sâu một hơi, cương ép đệ xuống thương thế bên trong cơ thể cùng cô kia không ngừng ăn mòn hắn thần hồn mà khí. ta như cũng không chọn đâu. ồ, váy đỏ nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. nay còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt nàng nói ra lựa chọn thứ ba. vậy cũng chỉ có thể để ta tới giúp ngươi tuyển. nàng vừa dứt lời trong mắt. Một cú không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố kiếm áp, à văng tử trong cơ thể nản bộc phát. Cố kia kiếm áp là như thế ngưng thực, như thế bá đạo, thậm chí nhường không gian trung quanh cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hàn Lâm chỉ cảm thấy, trên người mình hình như đặt lên một tòa vô hình thái cổ thần sơn. Chương 1052, kiếm khí chương 1052, kiếm khí hắn muốn đều gần như vỡ nát thân thể, tại đây cố kiếm áp phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng dây đến gì. Xương cốt tại gào thiết, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bột mịn. Trong kinh mạch mỗi một ti còn sót lại nguyên lực, đều bị cú này lực lượng bá đạo gắt gao áp chế ngay tại chỗ, không thể động đậy. ngay cả hắn mi tâm viên kia đang điên cuồng phản vệ kiểu rú truy hồn lớn, tại đây cố kiếm áp trước mặt, đều rất giống gặp phải càng thêm không thèm nói đạo lý quân vương, tiêu phách lối khí diễm, đúng là bị gắng gượng áp chế xuống. hắn lâm gắt gao cắn răng, lợi đều đã dìu ra tơ máu. hắn ngẩng đầu, dùng hết khí lực toàn thân, không để cho mình cái kia vốn là bốn lượn sống lưng, chết để bị xuống. đây là hắn cuối cùng tuân nghiêm, váy đỏ nữ tử trong mắt cuối cùng lộ ra một kia chân chính kinh ngạc, nàng rất rõ ràng chính mình chạm ma kia có nhiều bá đạo, cho dù chỉ là tiết lộ ra một phần vạn khí tức cũng đủ làm cho tầm thường pháp tướng cảnh tu sĩ thần hồn tan vỡ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. nhưng trước mắt này cái dầu hết đèn tắt kẻ ngoại lai, có thể trọi cứng đến bây giờ. dựa vào không phải tu vi, không phải nội thân, mà là một loại nàng chưa từng thấy qua, đã dung nhập xương thủy cùng thần hồn bất khuất, có chút ý tứ. nàng thu hồi kia đủ để áp sập núi cao kiếm áp. hàn lâm toàn thân buông lỏng, cả người tựa như sủi lơ bình thường, quỳ một gối xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, hôi hợp có huyết thủy, đưa hắn dưới chân màu đen nham thạch cũng thấm mất một bánh. người tên là gì? váy đỏ nữ tử chậm rãi hạ xuống, chân trần dẫm tại trên nham thạch cứng rắn, lại không phát ra nửa phần tiếng vang. Hàn Lâm, giọng Hàn Lâm khàn khàn thật tốt đây, cú nát ở bê. Hàn Lâm, nữ tử lặp lại một lần tên này, nết miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Ta gọi Siệt Luyện Nguyệt, nhớ kỹ tên này vì từ hôm nay trở đi, nó chính là ngươi duy nhất chủ nhân. Hàn Lâm lần đầu, cặp tia sung huyết trong con ngươi không có nửa phần khuất phục. Ta Hàn Lâm, cả đời làm việc không lệ trời mà bất kính quy thần, càng sẽ không khuất tại dưới người. Phải không? Siệt Luyện Nguyệt đi đến trước mặt hắn rũi ra một cái mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hắn mi tâm biên kia không ngừng tản ra chẳng lành khí tức ma ấn trí thượng tiêu đâu ma chủ tiêu kình thiên tiểu lũ truy hồn ấn tượng như ác độc nhất chớ chú cho dù ngươi chạy trốn tới chư thiên bản giới cuối cùng vậy không thoát khỏi được nó nó lại không ngừng tôn vệ ngươi sinh cơ ô nhiễm thần hồn của ngươi mãi đến khi ngươi triệt để trở thành một bộ chỉ biết là nghe theo hắn ra lệnh mà khôi. ngươi ngay cả tính mạng của mình cũng không gánh nổi còn nói gì tôn nghiêm Hắn lâm tâm chìm đến đáy cốc hắn hiểu rõ đối phương nói những câu là thật ta có thể giúp ngươi Giọng xích luyện nguyệt mang theo một loại trí mạng hấp dẫn giúp ngươi tạm thời ngăn chặn đạo này, ma ấn để ngươi không đến mức trong vòng 3 ngày, đều triệt để biến thành phế nhân. Đại giới chính là của người trung thành, làm kiếm nô của ta, vì ta đem sức lực phục vụ trăm năm. Sau trăm tuổi hai chúng ta thanh sống hay chết nghe theo mệnh trời. Hàn Lâm trầm mặc, hắn không phải đang do dự, hắn là đang tự hỏi trong tay mình còn có cái gì có thể vì đàm phán thẻ đánh bạc. Kiếm nô, đối với ta mà nói, chỉ là một cái nghe lời công cụ. Mà ta, có thể biến thành trong tay ngươi, tối đao sắc bén. sinh Luyện Nguyệt Mắt phượng, có hơi nheo lại. Đao, không sai. Hàn Lâm ý nghĩ trở nên trước này chưa có rõ ràng. người mong muốn đối phó tiêu kình thiên, đúng không? người canh giữ ở kiếm này mộ, tựa hồ chính là đang chờ hắn, hoặc là cùng hắn có quan hệ thứ gì đó xuất hiện. ta nói, đúng không? xích luyện nguyệt không trả lời, nhưng nàng kia ánh mắt lạnh như băng, đã nói rõ tất cả. tiêu kình thiên là người, cực độ tự phụ, vậy cực độ cẩn thận. hàn lâm tiếp tục nói, hoàn toàn nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. người muốn tìm đến hắn, không khác nào bỏ kim thấy biển. nhưng ta khác nhau. hắn chỉ chỉ chính mình mi tâm ma ấn. thứ này, đã là đùa đòi mạng, cũng là tốt nhất buổi nhưỡng chỉ cần ta còn sống sót, chỉ cần ta còn đang không ngừng mạnh lên, hắn đều nhất định sẽ chủ động tới tìm ta. vì ta nhường hắn, cảm nhận được xì đủ. xích luyện nguyệt cuối cùng cười. đó là một loại. hình như nghe được thế gian cực kỳ có thú chê cười đủ cười. người nghĩ hợp tác với ta? một cái ngay cả đứng cũng không vững ra rưỡi, cũng xứng cùng ta nói chuyện hợp tác. ta không phải tại cùng ngươi nói chuyện hợp tác. hàn lâm lắc đầu. ta là tại kể ngươi nghe. một cái so kiếm nô, càng có giá trị lựa chọn. ta làm ngươi muội nhử, giúp ngươi đem hắn dẫn ra. mà ngươi, giúp ta áp chế ma ấn đồng thời cung cấp ta mạnh lên tài nguyên. đây là giao dịch. một hồi, đối với ngươi ta mà nói, cũng kiếm buồn không lô giao dịch. xích luyện nguyện đủ cười trên mặt, dần dần biến mất. nàng cặp tia lạnh băng mắt vượng, nhìn chằm chằm hàn lâm, tựa hồ muốn thần hồn của hắn cũng triệt để xem đấu. thật lâu, nàng chậm rãi mở miệng. ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? ta sẽ đáp ứng. chỉ bằng, ta đây ngươi, nhớ hắn hơn chết. hàn lâm từng chưa nói ra, đôi trong mắt kia tròng, bắn ra hận ý ngập trời, đúng là nhường xích luyện bực này tại, cũng cảm nhận được một tia kinh hãi. được. xích luyện thu hồi tầm mắt. ta đáp ứng ngươi bất quá cách thức phải do ta tới định nàng lời còn chưa dứt phía sau trôi này to lớn kiếm bảng rộng phát ra từng tiếng vượn kiếm minh đúng là tự động ra khỏi vỏ lơ lửng tại trước người của nàng mong muốn áp chế ma chủ lân ký, tầm thường thủ đoạn căn bản vô dụng biện pháp duy nhất chính là dùng lực lượng mạnh hơn đem nó chặn đứt nàng duỗi ra hai ngón tay ở chỗ nào đen nhánh trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra ông nhất đạo mắt thường không thể nhận ra vô hình kiếm khí từ cái này kiếm bản rộng chi thượng nổ bắn ra mà ra kiếm khí kia chi thượng không mang theo nửa phần sát ý lại mang theo một cố lụm để chặt đứt thế gian tất cả nhân quả, tình hóa tất cả tà tùy khủng bố ý chí. Hàn Lâm thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đạo kiếm khí kia liền đã chạm vào mi tâm của hắn. A! Một tiếng một ngạt đến cực hạn đau khổ gào thét, từ Hàn Lâm biết hầu chỗ sâu, ngang nhiên chuyển ra. Đau! Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức. Thật giống như có một thanh nung đỏ bản ủi, tại thần hồn của hắn chi hải trong, điên cuồng mạ bấy, cắt chém. Hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được, đạo kia kiếm khí vô hình đang cùng biên kia tiểu lưu chi hồn lớn, tại thần hồn của hắn chỗ sâu nhất tiến hành nguyên thủy nhất. Vậy dã man nhất giao phòng, mỗi một lần va chạm đều bị thần hồn của hắn tựa như muốn bị triệt để xé rách. Hắn mắt tối sầm lại, dường như muốn ngất đi tại chỗ. Chống đỡ, Xích Luyện Nguyệt kia lạnh băng âm thanh, tựa như một chậu thấu xương nước đá, đưa hắn sắp tan vỡ ý thức, cưỡng ép kéo lại. Nếu là ngay cả điểm ấy đau khổ cũng không chịu nổi, người liền không có tư cách làm của ta một nhử. Hắn Lâm đột nhiên cắn đầu lưới một cái, kinh liệt đau đớn, nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Hắn đắp giao siết chặt song quyền, móng tay cũng thật sâu vào lòng bàn tay vết bột trong. Chương 1053 kiếm trùng trương 1053, kiếm trùng hắn không thể đổ dưới. hắn còn không có báo thủ, còn không có tự tay vẻ gây tiêu kình thiên cổ, hắn còn không có nhường bắt được những người phản bội kia, trả giá bằng máu. một cỗ nguồn gốc từ cầu sinh ý chí cường đại, từ hắn thần hồn chỗ sâu ẩm vàng bộc phát, hắn đúng là chủ động bắt đầu dẫn đạo chính mình cái kia vốn đã phá thoái thần hồn lực lượng, đi phối hợp đạo kia trả ma kêu khí, cùng nhau vây quét viên kia ngoan cố ma ấn. cứng, xích luyện nguyệt trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng vốn cho rằng quá trình này chí ít sẽ kéo dài 3 ngày ba đêm lại không nghĩ rằng Hàn Lâm ý chí lại sẽ cứng cỏi đến tình trạng như thế. Đúng lúc này, dị biến xảy sinh. Hàn Lâm tay trái trên cổ tay này chuỗi sớm đã ảm đạm không ánh sáng, tựa như phàm vật Phật Châu không có dấu hiệu nào sáng lên một tia yếu ớt đến cực hạn thất thải quang bồ tay. Đúng lúc này viên kia đã hao hết tất cả năng lượng Phật đả xá lợi, đúng là bị hắn thần hồn chỗ sâu kia ba loại lực lượng giao phong ảnh hưởng còn lại lần nữa kích hoạt. Một cố minh ngông tử bi nhưng lại mang theo vô thượng bá đạo Phật nguyên âm vang ra nhập chiến đoàn. Chà ma kiếm khí ma ấn, Phật xá lợi. Ba cố đại biểu cho thế giới này đứng đầu nhất tầng thứ lực lượng. Vì Hàn Lâm Thần Hồn là chiến trường triển khai một hồi trước nay chưa có kinh thiên và chạm mạnh. Hàn Lâm thân thể run rẩy kịch liệt. Trên da rẻ của hắn một hồi hiện ra thần thánh kim sắc Phật văn, một hồi lan tràn ra quỷ dị hắc sắc ma văn, một hồi lại bắn ra từng đạo bén nhọn vô hình kiếm khí. Ba loại lực lượng dù ai cũng không cách nào triệt để áp đảo ai. Cuối cùng đúng là tại cái kia cường hãn đến không giảng đạo lý ý chí dẫn đạo dưới, đã đạt thành một loại vô cùng ma quái cân bằng. Viên Tiêu Cửu Lũ truy hồn ấn không còn điên cuồng mà tồn hắn sinh cơ, mà là bị chạm ma kiếm khí cùng Phật đả xá lợi lực, lượng, một trái một phải gắt gao trấn áp tại mi tâm của hắn chỗ sâu tạo thành một cái do hát kim bạch tam sát tạo thành không ngừng xoay tròn bị dị phù văn hàn lâm trên người kịch liệt đau nhức chậm rãi biến mất hắn có thể cảm giác được chính mình dường như có thể đồng thời điều động này ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt mặc dù mỗi một ti cũng yếu đốt tới cực điểm quái vật xích luyện nguyệt nhìn hàn lâm mi tâm cái đó hoàn toàn mới tam sát phù văn cho dù là lấy nàng kiến thức cũng nhịn không được dứt qua kẽ răng hai chữ này nàng thu hồi chính mình chạm ma kiếm phiền toái của ngươi tạm thời giải quyết tiếp xuống cái kia thảo luận chúng ta giao dịch Hàn Lâm chậm rãi đứng dậy, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình tương thế ở chỗ nào, cỗ tân sinh lực lượng tầm bổ hạ đang lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Rất đơn giản. Xích luyện nguyệt xoay người nhìn về phía mảnh này hoang vu hắc sắc sân mạch. Mạnh lên. Dùng tốc độ nhanh nhất trở nên đủ mạnh. Mạnh đến nhường ở xa thế giới khác tiêu kinh thiên đều có thể hiểu rõ cảm giác được ngươi cái này xỉ nhục tồn tại. Thế giới khác? Hàn Lâm đồng tử co du lại. Tiêu kinh tiên không ở nơi này. đương nhiên không. Xích luyện nguyệt trong giọng nói mang tới một tia khinh thường kiếm này mỗi chẳng qua là năm đó bị một vị vô thượng đại năng nhất kiếm chém xuống thế giới mảnh vỡ thôi. Tiêu Kình Thiên loại đó tiêu hùng, như thế nào lại để ý mảnh này đất nghèo? Hắn hiện tại nên đang bận chinh phục ngươi thế giới kia. Và anh, những lời này, tựa như nhất đạo cửu tiên kinh lôi tại Hàn Lâm trong đầu ầm vang nổ vang. Bác bực, lôi chiêu tự, còn có những kia phản bội người của hắn, một cỗ không cách nào kiềm chế lửa giận cùng lo lắng trong nháy mắt phun lên lòng hắn đầu. Ta muốn trở về, trở về. Xích luyện Nguyệt như nghe được cái gì cười. người cho rằng thế giới hàng rào là ngươi nghĩ xuyên có thể xuyên sao? Cho dù ngươi có thể tìm tới đường trở về, vì thực lực ngươi bây giờ, trở về cũng bất quá là chịu chết thôi. Hàn Lâm nắm đấm, nắm được khanh khách rung động. Hắn hiểu rõ, Xích Luyện Nguyệt nói là sự thực. Ta cần bao lâu mới có thể có cùng hắn chống lại thực lực? Xích Luyện Nguyệt vươn một ngón tay. Một năm. Hàn Lâm hỏi. Xích Luyện Nguyệt lắc đầu. Không. Là Nhất Kiếm. Nàng nhìn Hàn Lâm, tấm tiêu lạnh băng trên mặt lộ ra một vòng, gần như điên cuồng nụ cười. Chỉ cần ngươi năng lực đón lấy của ta Nhất Kiếm, ta liền tự mình đưa ngươi trở về. Hàn Lâm trầm mặc, hắn nhớ tới trước đó đạo kia chỉ là nhìn lên một cái, cũng đủ để cho hắn thần hồn tan vỡ kiếm áp. Tiếp nàng nhất kiếm. đó cùng muốn chết, khác nhau ở chỗ nào? Ta không có nhiều thời giờ như vậy. Giọng xích luyện nguyệt vang lên lần nữa. Trung vực bị kia mới lên cấp tử phụ cảnh, đã bắt đầu đối với tứ vực hợp thủ. Ta nhất định phải tại trong vòng trăm năm, chặt đứt cùng phương thế giới này nhân quả. Do đó, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Nàng, tựa như một thanh trọng truy hung hăng gõ vào Hàn Lâm trên trái tim. Trung vực, tử phụ cảnh, chính niệm minh nhất thống trung vực. Những tin tức này, nhưng hắn muốn đều nặng nề tâm, lại bị kín một tầng dày của tấm ảnh. Bác bực, sợ là vậy căng cứng không được bao lâu. Không được, nhất định phải nhanh trở về. Hàn Lâm lần đầu, cặp kia vừa mới khôi phục một chút thần thái trong con ngươi, lần nữa giấy lên hưởng được liệt diễm. Được, ta đã ứng ngươi. Bất quá, tại ta tiếp ngươi nhất kiếm trước đó. Ngươi cần muốn nói trước cho ta, nơi này, đến tận cùng là địa phương nào? Còn có, làm sao mới có thể nhanh nhất mà trở nên mạnh mẽ? Nơi này. Sĩ luyện ngắm nhìn một phía, kia phiến vô tận hoang vu cùng mịch ở trong mắt nàng dường như có khát phong cảnh. nơi này là tội nhân đất lưu đày, là kẻ thất bại trôn xương chỗ. cũng thế, cường giả sân thí luyện. về phần mạnh lên phương pháp, quẹt miệng nàng kia xóa đường cong, trở nên càng thêm nguy hiểm. rất đơn giản, nàng tố thủ đung lên. trong chốc lát, hàn lâm dưới chân mảnh này hắc sát sân mạnh, bắt đầu kịch liệt đung đưa, từng tòa cắm đẩy tàn phá binh khí mổ, từ cái này cứng rắn dưới mặt đá chậm rãi dâng lên. mỗi một ngôi mộ mộ chi thượng cũng tàn ra, làm người sợ hãi khí tức khủng bố. đó là vô số chết ở đây cường giả lưu lại, không cam lòng chiến ý cùng chấp nhiệm nơi này, trôn giấu lấy, từ thượng cổ đến nay, tất cả khiêu chiến ta, lại thất bại kiếm khách, kiếm của bọn hắn, truyền thừa của bọn hắn, bọn hắn không cam lòng, tất cả đều lưu tại nơi này, tiếp tục sống. theo những thứ này tay của người chết trong, cướp đoạt bọn hắn tất cả. khi ngươi năng lực, đứng ở mảnh này kiếm chủ chỗ cao nhất lúc, ngươi liền có, thiết ta một kiếm tư cách. vừa dứt lời trong ngáy mắt, khoảng cách Hàn Lâm gần đây một ngôi mộ mộ ở vang nổ tung, một cái toàn thân bao phủ tại rách nát áo giáp trong, chỉ còn lại một bộ khô lâu không xương cổ đại kiếm khách, loạn cha loạn trạo mà, theo trong phần mộ bỏ lên ra đây. Nó kia trống giống trong hốc mắt, hai đoàn màu u lam quỷ hỏa, đống nhiên sáng lên, gắt gao khóa chặt Hàn Lâm cái này, bấy giày nó an nghỉ, khách không mời mà đến. Một cố, có thể so với pháp tướng cảnh đỉnh phong khủng bố kiếm ý, phóng lên tận trời. Đây là Hàn Lâm Tâm, đột nhiên trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được, bộ khô lâu này kiếm khách thực lực, thậm chí so trước đó vây giết hắn kia mấy tên ma tướng, còn phải mạnh hơn nhất tuyến. Quên kể ngươi nghe. Xích luyện nguyệt kia lạnh băng âm thanh, tựa như ma quỷ nói nhỏ, ở bên tai của hắn, yêu đốt vang lên. Chương 1054, Cảm lộ chương 1054, cảm nộ quên kể ngươi nghe. Xích luyện nguyệt kia lạnh băng âm thanh, tựa như ma quỷ nói nhỏ, ở bên thai của hắn, yêu ớt băng lên. Tại đây kiếm trùng tròng, ngươi tất cả khôi phục loại đan dược đều sẽ mất đi hiệu lực. Người duy nhất năng lực dựa vào, chỉ có trong tay ngươi kiếm, cùng chính ngươi ý chí. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Xích luyện nguyệt thân ảnh, chầm rãi biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Hà Lâm, một mình đối mặt với, kia theo bốn phương tám hướng, không ngừng theo mổ trong leo ra, lít nhá lít nhít, khô lâu kiếm khách. Mỗi một bộ, cũng tàn ra đủ để cho phổ thông tu sĩ, tuyệt vọng khí tức. Hàn Lâm hít sâu một hơi, hắn không có đường lui. Sau lưng, là sâu không thấy đáy vách đá và trượng, trước người, là đến mại không hết người chết đại quân. Hắn chậm rãi rút ra bên hông lôi cơ kiếm, trên thân kiếm, điện quang lưu chuyển, phát ra trận trận long âm. Hắn mi tâm cái đó tam sát phù văn, bắt đầu điên cuồng địa ám chuyển. Một tia tinh thuần ma khí, Phần Nguyên cùng kiêu ý, từ cái này phù văn trong, chậm rãi tràn ra, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Cho dù yếu đất, lại làm cho cái kia vốn đã rầu hết đèn tắt thân thể, lần nữa tràn đầy lực lượng đến đây đi. hắn gầm nhẹ một tiếng, chủ động hướng phía cô kia trước hết nhất thức tỉnh khô lâu kiếm khách vọt tới. tất nhiên không cách nào lui lại. vậy liền giết ra một đường máu, dùng những cường giả này thi cốt lát thành một cái thông hướng đỉnh phong thông thiên đại đạo. cùng lúc đó, Hàn Lâm nguyên bản chỗ thế giới bắc vực đại nhật lôi chiêu tự trong ngày thường Phật quang phổ chiếu trang nghiêm túc mục thánh địa giờ phút này cũng đã máu chảy thành sông thời nàng khắp đồng vô số thân xuyên lôi chiêu tự tăng bảo đệ tử ngã xuống bung mau trong trên mặt của bọn hắn còn lưu lại trước khi chết kinh ngạc cùng có hiểu dường như không rõ vì sao bên trong tâm môn thủ nhất kính ngưỡng mấy vị trưởng lão lại đột nhiên hướng đồng môn của mình vung lên đổ đạo đại vùng bảo điện chi thượng lôi chiêu tự còn sót lại vài vị tao tầng, chính ánh mắt phước tạp mà nhìn ngồi ở nguyên bản thuộc về phương trưởng trên bảo tọa đạo thân ảnh kia đó là một cái thân xuyên màu đen mạ vàng trường bảo khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị thanh niên chính là ma chủ tiêu kinh tiên khởi bẩm ma chủ một vị người khoác cà sau đầu lại mơ hồ có ma khí bốc lên lão tăng cung kính bỉ giảm trên đất trong chùa tất cả chung với hàn lâm tiên lịch tạc dương nghiệt đã đều thành trừ rất tốt. Tiêu Kình Thiên thỏa mãn gật gật đầu, hắn nuốt nuốt trong tay một chuỗi màu máu chẳng hạn, âm thanh mang theo một loại làm lòng người say từ tính. Bản Tọa viên Tiêu Cửu truy hồn lớn, cảm giác làm sao? Lão tăng kia nghe vậy, thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra vừa đau khổ, lại ánh mắt của nhiệt. Đa Tạ Ma Chủ ban cho chúng ta vô thượng thần lực. Thần lực. Tiêu Kình Thiên cười. Đó chẳng qua là, bản Tọa thưởng cho các ngươi những thứ này nghe lời cậu, một điểm ngon ngọt thôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu đại điện mái vòm, nhìn phía kia vô tận hư không. Con Tiêu Đào Tẩu Lão thử hiện tại cũng đã rơi vào nữ nhân kia trong cảm ấy. thực sự là, càng ngày càng có thú vị. hắn lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi mình. Chuyên mệnh lệnh của ta. vì lôi chiêu tự làm căn cơ, trong vòng 3 ngày, ta muốn tất cả bắc vực đều thần phục. bất luận là ngự kiếm tông đại tuyết sơn, hay là thái cực âm dương tông, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Về phần trung bực cái đó mới lên cấp tử phủ. trong mắt của hắn, hiện lên một kia, không còn che giấu, nồng nạp sát cơ. đợi bản tọa thu hồi món đồ kia sau đó, tự sẽ đi chiếu của hắn. hắn chậm rãi mở ra bàn tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn, một viên xưa cũ thanh đồng chìa khóa đang lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Chìa khóa chi thượng, khắc lấy một cái cổ lão mà thần bí tiên tự. Chỉ là, ngày mai chìa khóa dường như cũng không hoàn chỉnh. Tại chìa khóa đỉnh, còn có một cái hình dạng cùng Hàn Lâm Viên kia Phật đà xá lợi, giống nhau như lúc lỗ khảm. Xích Luyện Nguyệt vừa dứt lời, bộ xương khô kia kiếm khách trống rông trong hốc mắt, màu u lam quỷ hỏa đột nhiên tăng gọn. Nó không có phát ra cái gì gập Có, chỉ là đơn thuần đến cực hạn sắt lục kiếm ý bước ra một bước, nó dưới chân màu đen nham thạch từng khúc rạn nước, cả cô khung xương tựa như mũi tên. Trong nháy mắt liền bọt tới Hàn Lâm trước mặt, Dì xét kiếm bản rộng, hoa phá trường không, mang theo một cỗ chặt đức sơn hà bá đạo khí thế, chém bổ xuống đầu. Nhanh, nhanh đến mức tự hạ. Hàn Lâm thể nội tam sát phủ văn niên của một chuyện, hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, hoàn toàn là nương tựa theo trăm ngàn lần liều mạng tranh đấu trong ma luyện ra bản năng, đem lôi cấp kiếm nằm ngang ở trước người. Keng, một tiếng biết hai nhức góp tiếng sắt thép va chạm, ầm vang nổ vang. Kinh khủng lực đạo, theo thất kiếm, điên cuồng tràn vào Hàn Lâm hai tay. Cả người hắn, thật giống như bị một tòa bay tới núi cao chính diện đục chúng hai chân trên mặt đất cày ra lưỡng đường ránh thật sâu khe, nhanh lùi lại mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. hô khẩu, trong nháy mắt đổ tung, máu me đầm địa. cái kia vốn là gần như vỡ nát lục phủ ngũ tạng, càng là hơn rời sông lớp biển, một ngụm linh huyết, kẹm nén không được nữa, cuồn vốn mà ra. thật mạnh, bền bén một ít, liền để hắn lần nữa bản thân bị trọng thương. đây vẫn chỉ là, mảnh này tiêm trũng trong, nhỏ yếu nhất, một cái. không đợi hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc, bốn phương tám hướng, lại có mấy mười tòa mổ, đồng thời nổ bể ra tới. từng cái hình thái khác nhau, cầm trong tay khác nhau binh khí khô lâu cường giả theo trong ngủ mê thất tỉnh, Hốc mắt của bọn chúng trong đều là lạnh băng gú làm quỷ họa. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một, đó chính là xé nát trước mắt cái này duy nhất vật sống. Giết. Hàn Lâm xóa đi vết máu ở khỏe miệng, cặp tia sung huyết trong con ngươi không có nửa phần sợ hãi, chỉ có bị ép vào tuyệt cảnh về sau. Dưới lên ngập trời chiến y hắn chủ động phát khởi công kích, lôi cước kiếm chi thượng, địa quan cùng ma khí xen lẫn hóa thành một tia chớp màu đen, hung hăng chém về phía cách hắn gần đây một bộ cầm đào khô lâu. kia khô lâu phản ứng cực nhanh, huỳnh đao đó đỡ nhưng lại tại song nhận va chạm lấy mắt. Hàn Lâm Mi tâm phủ văn bên trong kia một tia Phật nguyên, Lãm Yên không một tiếng động tràn vào thân kiếm. Ông, một tiếng tựa như hồng trung đại lữ loại thiện sướng, từ trên thân kiếm đột nhiên văng lên. Kim sắc phật quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia cầm đao khô lâu trong mắt quỷ hỏa, tích liệt chập chờn một chút, động tác xuất hiện nháy mắt cứng ngắc. Ngay tại lúc này, Hàn Lâm bắt lấy này chớp mắt là qua cơ hội, cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm vì một cái cực kỳ xảo trá góc độ, lách qua đối phương cốt đao, tinh chuẩn đâm vào nó trống rông mắt. Phốc phốc, lôi cấp kiếm xuyên não mà vào Đoàn kia màu u lam hỏa tựa như mến tản trong gió, trong nháy mắt giật đứt. Cầm đao khô lâu thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống, không hề sinh cơ sơ vết. Một cỗ tinh thuần, nhưng lại vô cùng hỗn tạp kiếm đạo ý niệm, theo lôi các kiếm, tràn vào Hàn Lâm thể nội. Đó là bộ khô lâu này kiếm khách khi còn sống đối với đao đạo suốt đời cảm ngộ. Cỗ này ý niệm, cuồng bạo mà hỗn loạn, điên cuồng mà đánh thẳng vào hắn bốn đều yếu ớt thân hồn. Hàn Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu tựa như muốn vành tạp đồng dạng. Chương 1055, mạnh lên chương 1055, mạnh lên nhưng hắn mi tâm tam sát phủ ban, lại tại lúc này bản phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đúng là đem cỗ kia hôn tạp kiếm đạo ý niệm gắng gượng nuốt vào. Trải qua phủ văn chuyển hóa, cỗ kia cùng bảo ý niệm, đúng là hóa thành một cỗ ôn hòa năng lượng, bắt đầu trả lại cái kia gần như khô cạn thần hồn. Hữu dụ. Hàn Lâm tinh thần, vì đó dung một cái. Hắn dường như tìm được rồi tại nơi tuyệt địa này trong tiếp tục sống, đồng thời mạnh lên phương pháp. Sát lục. Sau đó, thôn vệ. Hắn nhìn về phía chung quanh những kia đã đem hắn bao bọc vây quanh khô lâu đại quân, đôi trong mắt kia sáng được rồ người. Những thứ này, không phải địch nhân. Những thứ này là của hắn chất dinh dưỡng, là lát thành hắn đường báo thủ đệ nhất đồng nền tảng. đến a, hắn phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, lần nữa hung hắn không sợ chết mà xuống tới chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gai cấn. hắn lâm dường như một đầu bị vây ở giác đấu trường bên trong sói đói đối mặt với một đám không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi mánh hổ. hắn một lần lại một lần mà bị đánh bay, vết thương trên người nhất đạo chồng lên nhất đạo, sâu đủ thấy xương, xương cốt đứt gãy âm thanh thỉnh thoảng vang lên hắn lại tựa như không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, Mỗi một lần ngã xuống, đều sẽ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, vì một loại càng thêm hung hãn tư thế, lại lần nữa đứng lên. trong tay hắn lôi cất kiếm, mỗi một lần vung ra, cũng đương theo lấy phật âm thiện sướng, tinh chuẩn thu gạt lấy từng gỗ khô lâu bị hỏa. trong cơ thể hắn tam sắc phù văn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. thôn vệ, chuyển hóa, trả lại. thương thế của hắn, tại loại này quỷ dị tuần hoàn phía dưới, đúng là duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng, từ đầu đến cuối không có triệt để tan bỡ. thân huân của hắn lực lượng. Càng là hơn tại đây cỗ tinh thuần năng lượng tầm bổ dưới, vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng, rất nhanh lớn mạnh. Một bộ, 10 bộ, 100 cỗ. Không biết đã qua bao lâu, làm Hàn Lâm đem cuối cùng một bộ khô lâu kiếm khách đầu lâu chém xuống lúc, dưới chân hắn đã bày khắp dày một tầng dày hải cốt. Hắn toàn thân đẫm máu, cả người tựa như theo trong địa ngục leo ra tu la. Hắn chống kiếm quỷ một chân trên đất, thở hồng hộp lấy ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có. Dù vậy sống lưng của hắn vẫn như cũ chẳng tặc. Ngay tại hắn chuẩn bị điều tức tiêu hóa này khổng lộ chiến qua lúc, Hắn tay trái trên cổ tay này chuỗi một mực không hề có động tĩnh gì Phật Châu không có dấu hiệu nào sáng lên. Viên đia khảm tại Phật Châu trung ương Phật Đà xá lợi đúng là ở trong cơ thể hắn cũ kia khổng lồ hỗn tạp năng lượng trùng kích bảo lần nữa bị kích hoạt. Ông Hàn Lâm trước mắt đột nhiên tối đen, ý thức của hắn giống như bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt kéo ra thân thể xuyên thấu vô tận không gian biết lũy. Sau một khắc khi hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc hắn phát hiện mình chính đứng tại một mảnh vô cùng quen thuộc trên bầu trời dưới chân là kéo dài vạn dặm dãy núi cách đó không xa. Toa kia đắm chìm trong Phật quang trong nguy nga cổ tháp, chính là Đại Nhật Lôi Chiêu tự. Chỉ là giờ phút này, trong ngày thường Phật môn thánh địa lại bị một cỗ trùng thiên ma khí, triệt để phá phủ. Sơn môn pha thoái, cung điện sụp đổ. Vô số Lôi Chiêu tự đệ tử ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Mà ở kia đại bừng bảo điện phế tích chi thượng, mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính không lương ngốn gối mà, vị gối một cái thanh niên áo bảo đèn trước mặt. Cơm đầu, chính là Lôi Chiêu tự giới luật viện thủ tọa, Phổ Độ. Cái đó ngày bình thường, miệng đầy từ bi, nặng nhất giới luật lao tăng. Cái đó đã từng, ở trước mặt hắn Lời thề son sắt, muốn cùng tông môn cùng chết sống sư thúc. Khởi bẩm ma chủ, bác vực tam đại tông môn, bây giờ chỉ còn thứ hai. Giọng phổ độ tràn đầy linh loạn. Lữ kiếm tông đại tuyết sơn cùng thái cực âm dương tông, buo tròn mất khôn, không chịu quy thuận. Nhất là kia đại tuyết sơn tân nhiệm thủ tịch đệ tử Lãnh Thanh Tuyết, đúng là công nhiên đánh ra là Hàn Lâm Kiêm Lịch đặc báo thủ cơ hiệu, tụ tập thập nhị trong môn thế lực còn xuất lại, Newton cùng bọn ta đối kháng. Tiêu Kình Diên vuốt vuốt trong tay mổ máu chằng hạn, khóe miệng ngập lấy một vòng cười tàn nhẫn ý một bảy kiến hôi thôi. Truyền lệnh xuống, ba ngày sau, huyết tẩy đại tuyết sơn bản tọa muốn để này bắt buộc tất cả mọi người cũng tận mắt nhìn xem cùng bản tọa là địch kết cục về phần cái đó gọi lãnh thanh tuyết nữ nhân lưu nàng một mạng bản tọa ngược lại là đối với tiểu này cái gọi là chính đạo tiết tử cảm thấy rất hứng thú tuân mệnh phủ độ đám người nặng nghề mà dập đầu một cái cấu đầu trên mặt tràn đầy bận bèo cùng nhiệt bao anh hàn lâm ý thức phản phất có ước bạn đạo kinh lôi, đồng thời nổ vang giận không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung của nộ hắn trơ mắt nhìn chính mình bảo vệ cả đời tông môn bị bọn này phản đồ chắp tay đưa tiễn hắn trơ mắt nhìn những điều đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu đồng môn chết thảm tại đồ đao phía dưới hắn thậm chí còn muốn trơ mắt nhìn cái đó đã từng tại vạn tông thi đấu bên trên một cái duy nhất khẳng đứng ra vì hắn nói chuyện nữ tử sắp rơi vào ma chảo một gỗ đây mi tâm ma ấn phản phệ lúc còn muốn đau khổ ngàn vạn lần cảm giác bất lực cùng tự trách điên cuồng mà sẽ rách lấy thần hồn của hắn a hắn mong muốn gào thét lại không phát ra thanh âm nào hắn mong muốn lao xuống đi đem những tia phản đồ chém thành muôn mảnh lại phát hiện chính mình chỉ là nhất đạo không cách nào can thiệp bất kỳ cái gì sự vật cái bóng hư ảo này mới là tàn nhẫn nhất, cực hình. đúng lúc này, tiêu kình thiên dường như cảm ứng được cái gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia sâu thẳm ma đồng, đúng là tinh chuẩn, xuyên thấu hư không, cùng hàn lâm ý thức đối mặt ở cùng nhau. hắn cười, cười đến như vậy khinh miệt, như vậy nén ngấm. hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với hàn lâm phương hướng làm một cái cắt cổ động tác. một giây sau, hàn lâm ý thức bị một cỗ cự lực hung hăng bắn về kia phiến, tĩnh mịch kiếm trùng. phấp, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. cùng lúc trước khác nhau chính là lần này huyết là màu đen, đó là lửa giận công tâm, dẫn động tâm ma dấu hiệu. cái kia song bốn đã khôi phục thanh minh con người, trong nấy mắt trở nên một mảnh xích hồng. viên kia vừa mới ổn định lại tam sắc phù văn, run rẩy kịch liệt, màu đen ma khí, đúng là mơ hồ, có vượt trên phật quan cùng kiếm khí xu thế. một gỗ lạnh băng, ngang ngược, cắt máu sát ý, từ hắn thể nội không bị khống chế, điên cuồng sinh sôi. bình tĩnh, nhất đạo lạnh băng âm thanh, tựa như cửu u hàn tuyển, tại thần hồn của hắn chi hải trong nhiên vang lên, là xích nguyệt. nếu là bị cửu hận thôn lý trí, người. Tựu chân, lại không nửa phần phần thắng. Hàn Lâm thân thể run rẩy kịch liệt, hàm răng của hắn cắn được khe khách rung động. Lý trí, hắn phải như thế nào lý trí? Hắn hận, hắn hận Tiêu Kình Thiên tàn nhẫn, hắn hận phụ độ những kia phản đồ vô sỉ. Hắn càng hận hơn, mình bây giờ nhỏ yếu cùng bất lực. Ngươi muốn trở về báo thù, đúng không? Giọng xích luyện Nguyệt vang lên lần nữa, mang theo một loại nhắm thẳng vào nhân tâm ma lực, vậy liền càng biến đổi mạnh. Mạnh đến, là đủ, nghiền nát bọn hắn tất cả mọi người. Hàn Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn xích hồng con ngươi, nhìn chằm chằm kia phiến hải cốt dãy núi chỗ càng sâu. Ở mảnh này, bị nồng đậm sương mù màu đen bao phủ khu vực. Tương tọa, so cho đó, muốn khổng lồ gấp trăm lần cự hình mộ, như ẩn như hiện. Một bố, so với cái kia khô lâu kiếm khách, khủng bố hơn nghìn lần, vạn lần khí tức khủng bố từ cái này chút ít một trong, chậm rãi tràn ra. Giống như ngủ say ở trong đó, là cái gì? Tuyệt thế hung thú. Những kia lại là cái gì? Giọng Hàn Lâm, khan khan được, không giống tiếng người. sinh luyện thân ảnh, vô thanh vô tức, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp tục sống. Chương 1056 Kiếm địa chương 1056, kiếm địa những kia không phải tự vật. đó là kiếm nô. Là năm đó những người khiêu chiến này trong, ý chí nhất là ngoan cường một nhóm người sau khi chết chấp niệm không tiêu tan thần hồn bị nơi đây kiếm ý xâm nhiệm hóa thành chỉ biết sát lục quái vật. Chúng nó bảo lưu lại khi còn sống bộ phận bản năng chiến đấu cùng ký ức, mỗi một đầu cũng xa so với người vừa nay giết chết những kia khô lâu muốn khó chơi gấp trăm lần. Hàn Lâm tâm chìm đến đáy cốc. Ta muốn làm thế nào? Rất đơn giản. Xích Luyện Nguyệt ra ba cây mảnh khảnh ngón tay. Ba ngày, cho người ba ngày thời gian trong vòng 3 ngày nếu như ngươi có thể còn sống theo kia phiến trong hắc vụ đi ra, ta liền kể ngươi nghe bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu là ngươi chết rồi vậy liền chứng minh, ngươi vậy không gì hơn cái này, ngay cả làm ta một nửa tư cách đều không có. Ba ngày. Hàn Lâm Đồng tử đột nhiên co rụt lại đó chính là Tiêu Kình Thiên lưu cho Đại Tuyết Sơn Kỳ Hàn chót. Hắn không có lựa chọn. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh kia chất như núi hải cốt, lại nhìn một chút xa xa kia phiến phảng phất cự thú miệng hắc vụ khu vực. Hắn chậm rãi đứng dậy đem lôi cứ kiếm lại lần nữa nắm chặt. Được, một chữ chém đinh chặt sắt. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào kéo lấy cố kia sớm đã vết thương chồng chất thân thể tàn phế, từng bước một vô cùng kiên định đi hướng về phía kia phiến đại biểu cho cấp độ càng sâu tuyệt vọng hắc vụ. Ngay tại thân ảnh của hắn sắp bị hắc vụ thôn vệ trong náy mắt. Giọng xích luyện nguyệt lần nữa theo phía sau hắn chuyển đến. Nhớ kỹ, ở bên trong tuyệt đối không nên tin tưởng, ngươi thấy bất luận gì đó. Hàn Lâm bước chân dừng lại, lại không quay đầu lại, trực tiếp đi vào kia phiến đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Lạnh băng, tê Đây là Hàn Lâm bước vào hắc vụ sau cảm giác đầu tiên. Nơi này kỳ bí, đây bên ngoài nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Hóa thành thực chất cương vòng, điên cuồng mà cắt đục thể của hắn. Cho dù là cái kia cường hãn thể phách, cũng đại này vô cùng bất nhập kiếm phong phía dưới, bị cắt ra từng đạo tinh miện vết máu. Hắn mi tâm tam sát phủ ban, cao tốc xoay tròn, vất vả chống cự lấy cố này ăn mọn. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, thần niệm lại bị mảnh này quỷ dị hấp buộc, gắt gao áp chế ở quanh người trong vòng bát thước. Nơi này, dường như một cái tự nhiên lồng giam. Đúng lúc này, nhất đạo quen thuộc, nhưng lại mang theo vài phần suy yếu kêu gọi, không có dấu hiệu nào theo hắn bên trái chuyển đến. Hàn Lâm Sư Minh. Hàn Lâm toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu, Chỉ thấy cách đó không xa trong hắc vụ, nhất đạo áo trắng thân ảnh, chính chống một thanh kiếm gãy, gian nan đứng vững. Trên người nàng, đồng dạng là vết thương chống chất, khí tức yếu ớt, tấm kia thanh lệ vô song trên mặt, viết đầy không dám tin kinh hỉ. Là Lãnh Thanh Tuyết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Lâm theo bản năng mà mở miệng, có thể vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên tỉnh táo. Xích Luyện Nguyệt lời nói, tại trong đầu hắn, ầm vang nổ vang. Tuyệt đối không nên tin tưởng, ngươi thấy bất luận gì đó. Hàn Sư Minh, chạy ngay đi. Lãnh Thanh Tuyết trên mặt, trong nháy mắt bị lo lắng thay thế. Đây là cạm bấy là yêu nữ kia bày ra với cảnh, nàng đang hấp thụ thần hồn của chúng ta lực lượng. Nàng vừa nói, một bên hướng phía Hàn Lâm Phương hướng lão đạo mà chạy tới. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể lao ra. Nhìn tấm kia quen thuộc mà rõ ràng mặt nghe kia từ đấy lòng ân cần lời nói, cho dù là Hàn Lâm kia kiên cố đạo tâm vậy xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy dao động, nhưng lại tại lãnh thanh tuyết sắp tới gần hắn phạm vi ba thực trong ngấy mắt. Nàng cặp kia nguyên bản thanh tịnh trong con người không có dấu hiệu nào lóe lên một tia, cùng mảnh này hắc vụ không có sai biệt lạnh băng cùng tĩnh mịch. Trong tay nàng trôi này vốn đã đứt gãy trưởng kiếm bỗng nhiên bạo phát ra một ố so trước đó kia khô lâu kiếm khách còn muốn bén nhọn mấy lần khủng bố kiếm khí, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hàn Lâm trái tim, đánh lén chí mạng nhất, đánh lén. Hàn Lâm tâm trong nháy mắt chìm đến nãy cốc, hắn thăng được, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Đối mặt này đủ để đưa hắn nhất kiếm xuyên tim tuyệt sát hắn cũng không nui lại. Cút. Một cái lạnh băng tự tử hắn trong miệng thoát ra, hắn mi tâm tam sắc phủ văn ẩm vàng bộc phát. Cố kia vừa mới lớn mạnh mấy lần hồn lực lượng, hóa thành một thanh vô hình trọng truy hung hăng đánh vào thanh tuyết A, một tiếng không giống tiếng người thê lương khét lên đốm nhiên băng lên. Lênh thanh tuyết thân ảnh thật giống như bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, trong nháy mắt vặn vẹo tan rã. Bị thay thế là một cái do thuần túy màu đen kiếm ý ngưng tụ mà thành quái vật hình người. Quái vật kia chính là nơi đây kiếm nô. Nó bị Hàn Lâm thần hồn xúc kích, tại chỗ trọng thương ngưng tụ hình thể cũng trở nên hư ảo mấy phần. Có thể nó vẫn không có bỏ cuộc công kích. Trôi này do kiếm ý ngưng tụ trường kiếm, chỉ là có chút dừng lại lợi dụng một loại càng thêm quyết tuyệt tư thế tiếp tục đâm hướng Hàn Lâm lực. Hàn Lâm ánh mắt phát lạnh. Hắn cố nén thần hồn truyền đến đau đớn không tránh không né, đúng là mặc cho chuôi kiếm này đâm vào vai trái của mình. Phốc phốc mũi kiếm vào thịt máu tươi vẩy ra, đau đớn kịch liệt. Đường Hàn lầm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Có thể trên mặt của hắn cũng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Hắn dùng vai trái của mình gắng gượng khóa lại kiếm của đối phương. Cùng lúc đó trong tay hắn lôi cướp kiếm, cuốn theo phật ma hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng vì một loại đồng quy vu tận tư thế hung hăng đâm vào kiếm kia nô làm lực. chết. với phật ma lực lượng ở chỗ nào kiếm nô thể nội ầm vang vang tạc. kia do tinh thần kiếm ý ngưng tụ mà thành thân thể, cũng không còn cách nào duy trì hình thái vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành đầy trời hắc khí. Một cỗ so trước đó khổng lồ không chỉ gấp 10 lần tinh thuần kiếm đạo càng lộ, điên cuồng mà tràn vào Hàn Lâm thể nội. Hàn Lâm kêu lên một tiếng đau đớn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hắn nhìn chính mình trên vai trái cái đó trước sau thông tấu lô máu lại nhìn một chút kia tiêu tán kiếm lô, trong mắt không có nửa phần vui sướng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Này chỉ là bắt đầu. Hắn rút ra lôi cấp kiếm qua loa mà đã ngừng lại vết thương đổ máu, sau đó thôn phệ chuyển hóa. Thân hôn của hắn lực lượng lần nữa tăng gọn. Hắn chậm rãi đứng dậy tiếp tục hướng phía hắc vụ chỗ càng sâu đi đến. Tiếp đó, hắn gặp phải nhiều hơn nữa mới tượng có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phổ độ, có mặt mày giữ tận tiêu kinh tiên, thậm chí còn có cái kia sớm đã chết đi phụ mẫu, mỗi một cái miếng tượng đều so trước đó càng thêm rất thật, cũng càng thêm ác độc. Mỗi một lần công kích đều so trước đó càng thêm trí mạng, cũng càng thêm khó lòng phòng bị. Hàn lâm tâm sớm đã trở nên đây dưới chân nhang thạch, còn muốn lạnh băng, còn cứng rắn hơn. Hắn không còn có bất kỳ do dự, bất kỳ cái gì dao động. bất luận là ai chỉ cần tới gần hắn trong vòng ba thước, nên đón hắn liền chỉ có lôi cước kiếm vô tình nhất một ít, giết, giết, giết mẹ vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, nhưng hắn trong mắt quan mang lại càng ngày càng sáng. thân huân của hắn lực lượng tại loại này gần như tự mình hại mình điên cuồng sát lục tròng vì một loại tốc độ khủng khiếp, phi tốc lớn mạnh, không biết giết bao lâu, không biết giết bao nhiêu kiếm nô. khi hắn đem cuối cùng một đầu ngụy trang thành xích luyện nguyên kiếm nô nhất kiếm đeo đầu sau đó trước mắt hắn hát thụ cuối cùng chậm rãi tàn đi một mảnh càng rộng lớn hơn cũng càng thêm tĩnh mịch bình nguyên xuất hiện ở trước mặt hắn Bình nguyên trung ương lẻ loi trơ trọi mà đứng thẳng một tòa cao tới trăm trượng hình kiếm địa chương 1057, đoạn sá chương 1057, đoạt xá kiếm địa chi thượng, chống không nhất tự. Lại tản ra một gố, phản phất có thể trấn áp vạn cổ chư thiên khủng bố kiếm ý cho dù là mạnh như hiện tại Hàn Lâm, chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm thấy thần hồn của mình tựa như muốn bị cô kia vô hình kiếm ý triệt để xé rách. Mà ở kiếm kia dưới tấm địa, một người mặc trường sam màu xanh lưng đeo cổ kiếm thanh niên, chính ngồi xếp bằng. Hắn nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt thật giống như một cái bình thường phàm nhân. Nhưng khi Hàn Lâm nhìn thấy hắn trong mắt, hắn toàn thân trên dưới lông tơ cũng tại thời khắc này, từng chiếc đứng đấy một cỗ nguồn gốc tử tử vong to lớn cảm giác nguy cơ đưa hắn bao phủ hoàn toàn thanh niên kia chậm rãi mở mắt ra đó là một đôi thế nào con mắt không hề bận tâm nhưng lại giống như bao quát ngàn vạn kiếm đạo vũ trụ sinh diệt hắn nhìn Hà Lâm trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tựa như đã chờ đợi vạn năm mỉm cười người đã đến Hàn Lâm tâm đột nhiên trầm xuống hắn có thể cảm giác được trước mắt người này không phải kiếm nô càng không phải là mỹ tượng hắn là một cái người sống sơ sơ một cái so với hắn trước đó gặp phải tất cả nhân cậu lại còn kinh khủng hơn vô số lần chân chính tuyệt thế kiếm khách người là ai ta là ai không quan trọng. thanh niên chậm rãi đứng dậy phía sau hắn cổ kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ. quan trọng là ngươi thông qua được cuộc thử thách đầu tiên. hiện tại ngươi có hai lựa chọn. một là quay người rời đi về đến ngươi lúc đến đường. hai là rút kiếm, đánh ngươi ta một trận. thắng ta ngươi liền có thể đạt được. kiếm này mộ trong lớn nhất cơ duyên. thua. hắn không có nói tiếp nhưng này ý nghĩa không cần nói cũng biết. hắn lâm nhìn tòa kia tản ra vô tận khí tức khủng bố vô tử kiếm địa, lại nhìn một chút trước mắt cái này sâu không lường được thanh sam kiếm khách. hắn trầm mặc. thật lâu. hắn chậm rãi mở miệng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi không phải nữa nhân kia, làm ra lại một cái bẫy. Thanh sam kiếm khách cười, chỉ bằng cái này. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên tại trong lòng bàn tay của hắn, một viên tản gia lưu ly bảy màu bảo quang hạt châu đang lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Hạt châu kia bất luận là khí tức hay là hình thái, cũng cùng hàn Lâm viên kia đã dung nhập Hán Mi Tâm phù văn Phật Đà xá lợi giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất là cái quả hạt châu này trong lần chứa không phải phật, mà là nguyên một do đơn thuần kiếm ý tạo thành kiếm chi thế giới. Đây là Hán Lâm đồng tử bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim hắn nhìn chằm chằm hạt châu kia, gan từng chữ dít qua kẽ răng bốn chữ. kiếm thần xá lợi, thanh sam kiếm khách khỏe miệng ngậm lấy một vòng hứng thú khó hiểu ý cười. nó có phải hay không kiếm thần xá lợi phụ thuộc vào ngươi có không có tư cách đạt được nó. câu này trả lời tựa như một chậu nước đá tới tắt hàn lâm trong lòng vừa mới dâng lên một tia tham lam. hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại. thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. người nam nhân trước mắt này mạnh đến mức tựa như quỷ thần, hắn thủ tại chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng tuyệt không có khả năng chỉ vì tìm một truyền nhân đưa ra một hồi thiên đại tạo hóa. này phía sau tất có đại giới Tại sao là ta? Vì chỉ có ngươi đi đến nơi này." Thanh Sam kiếm khách trả lời, giọt nước không lọt. "Tại trước ngươi có 3762 người, chết tại phía ngoài hải quốc trên đường. Còn có 917 người, thân hồn tan vỡ hóa thành người vừa mới chém giết những kẻ kiếm nô. Ngươi là đã qua bao năm, cái thứ nhất năng lực vì hoàn chỉnh thần trí đứng ở ta người trước mặt." Hàn Lâm Tâm lần nữa chìm xuống dưới chìm. Cái số này đường hắn cảm nhận được ngã tờ. Gần 5000 tên năng lực đi tới đây không có chỗ nào mà không phải là làm thế thiên diêu, kiếm đạo kỳ tài. Nhưng cuối cùng lại đều trở thành nơi tuyệt địa này chất dinh dưỡng mà chính mình dường như cũng chỉ là vận khí tốt một chút. Nữ nhân kia xích luyện nguyện nàng hiểu rõ ngươi tồn tại. Hàn Lâm không tiếp tục hỏi tại sao là chính mình, mà là đổi một vấn đề hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Nàng để cho ta vào nói ta là Mộ Nhự. Dụ chính là ai? Là ngươi sao? Thanh Sam kiếm khách nghe vậy đúng là cười khẽ một tiếng. Mộ Nhự? Không, ngươi sai lầm rồi. Ngươi đối nàng mà nói ngay cả làm Mộ Dụ tư cách đều không có. Ngươi chỉ là một thanh chìa khóa, một cái chính nàng không dám dùng, nhưng lại khát vọng vô cùng muốn dùng tới mở bảo tàng duy nhất một lần chìa khóa. Hàn Lâm trong con mắt đơ máu trong nháy mắt tăng gọn. Chìa khóa duy nhất một lần. Hai cái này từ đây mùi nhử, càng thêm ác độc cũng càng thêm nhắm thẳng vào nhân tâm. Nay triệt để ngồi bưng hắn ở trong mắt xích luyện nguyện, chính là một cái tùy thời có thể hy sinh sử dụng hết tức khí công cụ. Một cố khó mà kiềm chế lửa giận từ đáy lòng của hắn điên cuồng dấy lên. Nàng tiến không tới nơi này. Thanh Sam kiếm khách giống như không nhìn thấy Hàn Lâm kia sắp mất khống chế tâm tình, phối hợp nói. Hoặc nói bất luận cái gì lòng mang tham lam cùng tính toán người cũng sẽ ở bước vào hấp vụ bước đầu tiên liền bị kiếm bia ý chí nghiền nát thần hồn. Nàng vô cùng thông minh nàng hiểu rõ chỉ có tìm thấy một cái lòng mang tử trí, ý chí đơn thuần lại lực lượng thần hồn, vừa xa cùng danh người, mới có thể vòng qua kia phiến chuyên vì nàng loại người này chuẩn bị tuyệt sát nơi. thế là nàng tìm được người, một cái chỉ còn lại ba ngày có thể sống, vì tông môn có thể bất chấp hoàn bị công cụ, câu chuyện từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hàn lâm nắm chặt lôi cước kiếm thủ, khớp xương đã vì dùng sức quá độ mà phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách thanh. hắn lửa giận trong lòng dường như muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. thì ra là thế, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu chính mình liền bị tính toán minh minh bạch bạch cái gì hợp tác giao dịch gì tất cả đều là cho má tại nữ nhân kia trong mắt chính mình từ đầu tới cuối cũng chỉ là một kiện sử dụng hết là có thể bứt bỏ tiêu hao phẩm ngươi nói cho ta biết những thứ này lại là cái gì mục đích hàn lâm cương ép đệ xuống trong lòng sắc ý âm thanh lạnh băng đến tựa như vạn niên huyền băng rất đơn giản thanh sam kiếm khách ánh mắt rơi vào hàn lâm mi tâm kia như ẩn như hiện tam sát phủ văn trí thượng ta nhìn chúng ngươi thể xác càng chuẩn xác mà nói là nhìn chúng ngươi cô này do phật xá lợi cùng ma tâm hoàn mỹ dung hợp đạo thai. hàn lâm toàn thân cứng đờ một luồng hơi lạnh từ đuôi sư cùn, bay thẳng thiên linh cái, hắn bí mật lớn nhất lại bị đối phương nhìn đấu. Kiếm này mộ là một tòa lồng giam. Thanh Sam kiếm khách giọng nói, cuối cùng mang tới một tia, vạn bộ tang thương cùng mà mệt. Ta bị vây ở chỗ này quá lâu, lâu đến ta đã quên chính mình đến tuột cùng là ai. Ta cần một bộ đủ cường đại thân thể mới đến gánh chịu kiếm của ta hồn, đi ra vùng lao tù này. Mà nguyên là ta đã thấy hoàn mỹ nhất vật dẫn. Đoạt xá. Hai chữ này, tựa như hai thanh trọng truy hung hăng đập vào hàn lâm trong lòng. Hán rốt cuộc hiểu rõ này căn bản không phải cái gì khảo nghiệm, đây là một cái, đây xích luyện nguyện tính toán, còn ác độc hơn gấp trăm lần tuyệt sát chi cục. bất kể hắn làm lựa chọn gì, dường như cũng chỉ có một con đường chết. do đó, ngươi nói hai lựa chọn, căn bản chính là một cái. Hàn lâm cười, cười đến vô cùng thê lương. bất kể ta chiến, hoặc là không chiến, cuối cùng đều sẽ chết tại trên tay ngươi, đúng không? chương 1058 bí mật trương 1058 bí mật không. thanh sam kiếm khách, lắc đầu. ta mặc dù khát vọng tự do, nhưng cũng muốn tuân thủ, nơi đây chủ nhân quyết định vi củ khảo nghiệm vẫn là khảo nghiệm ngươi như thắng kiếm thần xá lợi với ngươi ta hồn phi phách tán triệt để giải thoát ngươi như thua thân thể của ngươi thần hồn của ngươi ngươi tất cả đều đem thuộc sở hữu của ta này vô cùng công bằng công bằng Hàn Lâm chỉ nghĩ bật cười một cái bị nốt vạn năm láo quái vật một cái thần thông cảnh hậu bối trong lúc này cách phản phất lệch trời to lớn danh sâu nói thế nào công bằng ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì có thể thắng ngươi Hàn Lâm tự dễ hỏi dựa vào cái gì thanh sam kiếm khách ánh mắt lần đầu tiên trở nên vô cùng sắc bén, tựa như hai thanh có thể xuyên thủng nhân tâm thần kiếm. Chỉ bằng ngươi năng lực tại gần như không có khả năng tình huống dưới, đem vật cùng ma hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng hòa vào nhất thể. Chỉ bằng thân hồn của ngươi trong còn kèm theo một điều, ngay cả ta cũng nhìn không thấu đến từ khác một phương thiên địa hôn tạm khí tức. Trên người của ngươi có vô hạn có thể, mà ta vui lòng, cuộc này đã qua vào năm một lần duy nhất có thể. Đến từ khác một phương thiên địa khí tức, hàn lâm trái tim lỗ hồng nhảy bổ. Trên cổ tay hắn này chú lỗi, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt Phật châu vòng tay dường như có hơi nóng lên, đó là hắn xuyên qua mà đến, duy nhất mang tại thứ ở trên thân, cũng là hắn, năng lực tùy thời trở về cái đó, thuộc về mình cổ võ thế giới duy nhất tinh vật. bí mật này ngay cả xích luyện nguyệt cũng không biết, có thể người nam nhân trước mắt này, lại một chút, đều nhìn ra, hắn không có đường lui, hoặc là ở chỗ này bị cái lao quái này vật đoạt xá, chết đến vô thanh vô tức, hoặc là đều đánh cược tất cả, đi đọ sức kia, vạn người không được một sinh cơ. được, hắn lâm hít sâu một hơi, cặp kia vằn viện kia máu trong ánh mắt bốc cháy lên, trước nay chưa có điên cuồng. Ta chọn con đường thứ hai, đánh với ngươi một trận." Thanh sam kiếm khách trên mặt, cuối cùng lộ ra một kia, phát ra từ thật lòng nụ cười hài lòng. "Rất tốt, nhưng ta không sẽ cùng ngươi so đấu kiếm chiêu, hoặc là tu vi, kia không gọi khảo nghiệm gọi khi đủ. Hắn đưa tay chỉ sau lưng và kia, cao tới trăm trưởng vô tự kiếm địa. "Khảo nghiệm chân chính là nó. Toàn này kiếm địa, chính là kiếm chủ chủ nhân suốt đời kiếm đạo cảm ngộ biến thành, bên trong, ẩn chứa hắn chạm diện cửu thiên thần ma vô thượng kiếm ý. Khảo nghiệm rất đơn giản. Người ta đồng thời đưa tay đặt tại kiếm địa chi thượng, tiếp nhận kiếm ý lễ. Ai có thể kiên trì được càng lâu, ai chính là bên thắng. Đương nhiên, để cho cơ bằng. Thanh Sam kiếm khách đủ cười, nhiều một tia không hiểu quỷ dị. Đang khảo nghiệm sau khi bắt đầu, ta sẽ buông ra, đối với ta tự thân kiếm hồn áp chế. Kiếm của ta hồn sẽ bản năng công kích an ổn thần hồn của ngươi. Nói cách khác, ngươi đang tiếp nhận kiếm bia xung kích đồng thời, còn muốn tiếp nhận công kích của ta. Ngươi dám không? Hàn Lâm Tâm chìm đến đáy cốc. Thế này sao lại là cơ bằng? Đây rõ ràng là đem duy nhất sinh lộ lại phá hỏng hơn phân lửa. Nhưng hắn còn có được chọn lựa sao? không có hắn nhìn thoáng qua tòa kia tản ra trấn áp vạn cổ khí tức vô tử kiếm địa lại liếc mắt nhìn trước mắt cái này nhìn như thẳng hắn kỳ thực thận trọng từng bước thanh sám kiếm khách hắn không nói gì thêm chỉ là kéo lấy cỗ kia sớm đã vết thương trồng chất thân thể từng bước một đi tới kiếm địa trước đó hắn bương, tay phải của mình động tác không có chần chờ chút nào thanh Sam kiếm khách trong mắt lóe lên một tia khen ngợi hắn vậy đồng dạng vươn mình tay hai cánh tay một trái một phải dường như trong cùng một lúc đặt tại kia lạnh bằng nhưng lại giống như ẩn chứa một cái thế giới to lớn kiếm bia trí thượng. Và anh, ngay tại Hàn Lâm bàn tay tiếp xúc đến kiếm bia trong nháy mắt. Một ốm, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ khủng bố kiếm y dòng lũ. Tựa như vỡ đê tinh hà, theo cánh tay của hắn, điên cuồng mà tràn vào thức hải của hắn. Trong nháy mắt đó, Hàn Lâm cảm giác thần hồn của mình, tựa như nhất diệp tại trong sợ hãi tập cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út thuyền cô độc A, hắn nhìn không được, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hàn Lâm ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn cảm giác mình tùy thời đều sẽ triệt để tan vỡ Hắn tất cả ký ức tất cả quá khứ cú tại cố lực lượng này xung kích phía dưới hóa thành phá thành mảnh nhỏ mảnh bỡ, xong rồi hắn cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi, nay căn bản cũng không phải là hắn cảnh giới này có thể tiếp nhận khảo nghiệm, hắn muốn chết, ngay tại ý thức của hắn sắp triệt để chìm vào hắc ám một khắc cuối cùng, trên cổ tay hắn này chú một mực bị hắn sơ sót phật châu vào đây, không có dấu hiệu nào bạo phát ra một cô ôn nhuận mà hùng vĩ kim sắc phật quang, kia phật quang trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, đúng lúc này nhất đạo giống như xuyên biệt rồi vô tận thời không mang theo muôn phần lo lắng cùng chờ đợi thanh em già mua đúng là trực tiếp tại thần hồn của hắn chỗ sâu ẩm vang nổ vang. Thái thượng trưởng lão, bắc bực ma tông liên quân đã binh lâm sơn môn người ngài nhanh chóng xuất quan chủ trì đại cung. Nó trực tiếp tại hàn lâm kia sắp triệt để vỡ vụn thần hồn bản nguyên trong, ngang nhiên nổ vang. Thái thượng trưởng lão, ma tông liên quân, xuất quan, này cũng là cái gì cùng cái gì. Hàn lâm huấn độn ý thức bị bất thình lình kêu gọi, cưỡng ép lôi trở lại một tia thanh minh. Cũng liền tại đây một tia thanh minh xuất hiện trong máy mắt, trên cổ tay hắn này chú ơi, một mực bị hắn xem như trở về tín phật châu vòng tay. Đột nhiên kim quang đại phóng. Kim quanh kia, là như thế hùng vĩ, như thế tử bi, lại dẫn một cỗ, không thể xâm phạm vô thượng uy nghiêm. Nó trong nháy mắt tạo thành một cái, do vô số kim sắc vạn tự Phật ấn tạo thành hộ cháo, đem Hàn Lâm kia tựa như nến tản trong gió thần hồn, vương vàng thủ hộ tại trong đó. Xuy, xuy, cỗ kia đến từ vô tự kiếm địa bá đạo kiếm ý, cùng đến từ thanh sam kiếm khách đâm lánh kiếm hồn, tại tiếp xúc đến mảnh này kim sắc Phật quang ngáy mắt, lại tựa như băng tuyết gặp được liễn giường, phát ra chói hai tàn thanh âm. Chúng nó bị ngăn cản ngăn cản, cho dù là ngang ngược như vậy lực lượng, cũng vô pháp, ngay đầu tiên công phá tầng này nhìn như yếu kém kim sắp hộ cháo, hàn lâm kia gần như tan vỡ thần hồn, cuối cùng đạt được một tia cơ hội thở dốc. Ừ. một tiếng mang theo cực độ kinh ngạc nhẹ đều từ thanh sam kiếm khách trong miệng phát ra, cái kia song không hề bận tâm trong ánh mắt, lần đầu tiên xuất hiện khó mà ước chế kịch liệt ba động, hắn nhìn chăm chạp hàn lâm trên cổ tay này trôi phật châu, lại nhìn một chút hàn lâm thần hồn bên ngoài kia phiến, đơn thuần đến cực hạn bất quang. Phật lực, không, không đúng, cố lực lượng này không thuộc về thế giới này, trên người ngươi rốt cục còn cất giấu bí mật gì? vạn năm. Đây là hắn bị vây ở nơi đây đã qua vào năm, lần đầu tiên cảm thấy như thế thất thủ. Hắn nguyên cho là mình đã đem trước mắt người thanh niên này, thấy vậy toàn diện đấu đấu. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình nhìn thấy có thể chỉ là một góc của băng sơn. Hắn Lâm không để ý đến hắn kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này hắn tất cả tâm thần đều bị kéo xuống một cái, vô cùng xa lạ môi trường trong. Ý thức của hắn giống như phân chia thành hai nửa, một nửa lưu tại kiếm trùng thừa nhận hai cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng xung kích, ở mảnh này kim sắc Phật quang che chở cho đau khổ trống. Chương 1059, cự trưởng chương 1059. Cự trưởng một nửa khác ý thức, thì bị đạo kia giả mua lo lắng kêu gọi, gượng ép chảnh vào một cái do bóng đêm vô tận cùng kim sắc phật văn xen lẫn tạo thành quỷ dị thông đạo. thân thể đang gây dựng lại. không, càng chuẩn xác mà nói, là thân hồn của hắn đang cùng một bộ, vốn là thuộc về hắn, nhưng lại vô cùng xa lạ đúc thân, lại lần nữa dung hợp. xưa cũ thách thất, bốn bách tường trống trơn. chỉ có một tòa thanh đăng, đen nuốt chợt chởn, phảng phất vạn năm chưa tắt. hắn quanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn chi thượng trên người rơi lẩy cho bụi, tựa như một tôn vô sinh cơ tượng đá. Thái thượng trưởng lão cầu ngài xuất quán a. Hộ sơn đại trận sắp không chịu nổi. Ngoài cửa từng tiếng khắp huyết cầu khẩn, sen lẫn dung trời hét hò cùng phát bảo với mình không ngừng chuyển đến. Hán lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi, cỡ nào tang thương đôi mắt. Một nửa là thuộc về chính hắn sắc bén cùng bất khuất, một nửa khác lại là thuộc về cô thân thể này nguyên chủ, nhìn thấu thế sự chìm nổi không hề bận tâm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt ý chí, tại trong đầu của hắn điên cùng giao chiến, cuối cùng nhưng lại ma quái tan hợp lại cùng nhau. Hắn chậm rãi giơ tay lên nhìn cái này, làn da khô cạn nhưng lại ẩn chứa, phản phất có thể hắt trăng bắt sao loại lực lượng kinh khủng bàn tay vô số xa lạ mảnh vỡ ký ức, tựa như như thủy triều, tràn vào trong đầu của hắn. đại nhật lôi chiêu tự, thái thượng trưởng lão, bế quan trăm năm, sung kích tử phụ chi cảnh, bắc vương ma kiếp, nguyên lai like nơi này mới là hắn chân chính cố hương. cái đó hắn xuyên qua mà đi, dãi rửa cầu sinh thế giới, chẳng qua là hắn thần hồn một phân thành hai sau trải qua một hồi, càng tàn khốc hơn luân hồi. mà bây giờ hắn quay về, mang theo một nửa khác thế giới kiều hận cùng sát ý, quay về. Ấm ẩm kia nặng đến bận khắc đẩy vô số cấm chế trận pháp thành môn, run rẩy kịch liệt một chút, từng đạo tinh miện Từ trên cửa lang chẳng ra. Phía ngoài hồ sơn đại trận đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hàn Lâm chậm rãi đứng dậy, hắn không có đi lấy cửa, chỉ là như vậy vô cùng đơn giản chập ngón tay như kiếm, đối với kia phiến, cho dù là pháp tướng cảnh đỉnh phong, cũng vô pháp dung chuyển mảy may thành môn, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Kia phiến trầm trọng thành môn, đúng là lặng yên không một tiếng động mã thành đầy trời một miệng, chậm rãi tiêu tán. Ánh mặt trời chói mắt, nồng đậm mùi máu canh đồng thời tràn bảo Ngoài cửa Vì đầy thân xuyên lôi chiêu tự tăng bảo tàn binh bại tướng. Cầm đầu, chính là Lôi Chiêu tự bây giờ phương trượng, Liêu Phàm. Khi hắn nhìn thấy đạo kia theo cấm địa chỗ sâu, chậm rãi đi ra thân ảnh giản đua lúc, cái kia sắp xếp trước đã che kín tuyệt vọng trên mặt trong nháy mắt bị không cách nào hình dung mừng như điên cùng kích động thay thế. "Đệ, đệ tử phàm, cung nên thái thượng trưởng lão, xuất quan." Hắn nặng nề mà đem đầu, dập đầu trên mặt đất âm thanh, vì quá độ kích động mà run rẩy kịch liệt. Hàn Lâm không có nhìn hắn. Hắn ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn phía tòa kia vốn nên là Phật môn thánh địa giờ phút này, lại bị ma khí cùng chiến hỏa triệt để bao phủ lôi chiêu tự, sơn môn phá toái, cung điện sụp đổ, vô số quen thuộc mà xa lạ đồng môn thi thể ngã vào trong vũ máu. Một màn kia cùng hắn ở trong mộ kiếm thông qua xá lợi nhìn thấy huyệt tượng giống nhau biết bao. Không, đây không phải là huyệt tượng, đó là một chính minh khác, một cái khác đoạn nhân sinh đang trải nghiệm đấm máu hiện thực. Hai cô ngập trời hận ý, vượt qua thế giới hàng rào, tại trong bộ lực hắn ẩm vang hợp nhất. Một cố lạnh băng đến cực hạn sát ý, từ hắn kia vốn nên không hề bận tâm bên trong thân thể, ẩm băng phát, tất cả lôi chiêu tự nhiệt độ. Tựa hồ cũng trong nháy mắt này hạ xuống đến băng điểm. Ngươi anh, lại là một tiếng vang thật lớn. Ba phủ trên bầu trời lôi chiêu tự tầng cuối cùng kim sắc hộ chiếu, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang phát toái. Vô số thân xuyên các loại trang phục, khí tức tà dị ma đạo tu sĩ, tựa như cá giết sang sông, phát ra rung trời nghe răng cười, theo bốn phương tám hướng, vọt vào. Ha ha ha, lôi chiêu tự con lửa chọc nhóm, các ngươi sát rùa đen, cuối cùng phá. Hôm nay, chính là ngươi lôi chiêu tự, truyền thừa đoạn tuyệt này. Một người mặc trường bào màu đỏ non, cầm trong tay một thanh bạch cốt ma phiền khôi Ngô đại hán đứng ở giữa không trung lên tiếng cười như điên hán ký tức trên thân đã đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh vòng sau đầu một vòng màu máu ma dương tàng ra đủ để ô nhiễm thần hồn khủng bố uy áp huyết sát tông tông chủ lệ yếu ưu lần này ma tông liên quân thống soái giết một tên cũng không để lại trong tay hắn ma phiền nặng nề vung lên sớm đã chờ đến không tiên nhẫn được nữa ma đạo đại quân liền muốn xông vào đám người triển khai một hồi không hề lo lắng đổ sát nhưng vào lúc này tất cả ma đạo tu sĩ bước chân cũng không có dấu hiệu nào dừng lại trên mặt bọn họ nhe răng cười cũng tận số ngưng kết một bố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp không biết từ đâu đến tựa như vô hình thái cổ thần sơn hung hăng đặt ở mỗi người thần hồn trí thượng. tại cố uy áp này trước mặt cho dù là mạnh như lệ tiểu lưu vậy cảm giác chính mình tựa như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con nhỏ bé mà bất lực hắn kinh hãi ngẩng đầu tầm mắt gắt gao khóa chặt tại tòa kia bốn đại hóa thành phế tích đại hùng bảo điện trước đó chỗ nào chẳng biết lúc nào nhiều một người mặc màu xám bảo nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt thân ảnh dàn mua người là người nào gió lệ cửu u trong mang tới một tia chính hắn đều chưa từng phát giác kinh sợ. Hàn Lâm không trả lời, hắn chỉ là chậm rãi dơ lên tay phải của mình. Con kia bàn tay vẩy ngược, lớn lên theo gió. Trong chốc lát, một đầu do thuần túy kim sắc phật nguyên ngưng tụ mà thành, trừng ngàn trượng lớn nhỏ, vươn tay trong lúc đó giống như ẩn chứa một cái phật quốc thế giới khủng bố cự trường, che đậy cả bầu trời. Bàn tay khổng lồ kia chi thượng không có chút nào sát ý, có chỉ là phản vật có thể định hóa thế gian tất cả ô mê, độ hóa tất cả tà ma mê mông từ bi. Có đó không cố này từ bi trước mặt lệ yêu kia vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết sắt ma công, đúng là bản năng phát ra một tiếng gào hét, vận chuyển cũng trở nên vô cùng trì trệ. đây, đây là hắn trên mặt huyết sắt trong nháy mắt chút bỏ hết, cặp kia bạo ngược trong con người lần đầu tiên xuất hiện tên là sợ hãi tâm tình đại tư đại bí trưởng ngươi là lôi chiêu tử trăm năm trước tọa hóa lao quái vật kia hắn muốn chạy trốn có thể thân thể hắn liên đối lấy thần hồn của hắn đều bị cố kia vô hình vật quốc lĩnh vực gắt gao chấn áp ngay tại chỗ không thể động đậy hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn nhìn con kia che đậy mặt trời bàn tay lớn màu vàng nóng vì một loại nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến mức cực hạn tốc độ chậm rãi rơi xuống không có để lại cho hắn bất luận cái gì gì nguồn cơ hội cũng không coi cho hắn lưu lại bất luận cái gì phản kháng chỗ trống con kia cự trường nhẹ nhàng khắc ở trên người hắn sau đó xuyên qua thân thể hắn cuối cùng rơi vào phía sau hắn kia mấy mặt đen đã sớm bị sợ tới mức sợ vỡ mật ma đạo đại quân đỉnh đầu thời gian tại thời khắc này giống như dừng lại lệ kiểu lũ trên mặt sợ hãi trên để ngưng kết hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể sau đó hắn cười cười đến vô cùng ngặt ý trước 1060, luân hồi chi tiệt chương 1060, luân hồi chi tiệt cố lộng miên hư. Ta còn tưởng rằng, hắn lời còn chưa dứt. Thân thể hắn liên đối trong hắn sau lưng kia mấy bạn tên ma đạo tu sĩ thân thể, đúng là không có dấu hiệu nào đồng thời hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, không có máu tươi, không có tàn chi. Trong cơ thể của bọn họ ma khí, thân hồn của bọn hắn, bọn hắn khi còn sống tất cả tội nghiệp, cũng ở chỗ nào một trường phía dưới, bị triệt để tình hóa, độ hóa. Một trường. Mấy bạn ma quân tan thành mây khói. Giữa trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi triêu tự còn sót lại các đệ tử ngơ ngác nhìn một màn này, lại nhìn một chút cái đó từ đầu đến cuối đều chưa từng di động qua một bước thân ảnh gián mua Trong mắt của bọn hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn mờ mịt cùng không cách nào nói rõ cùng nhật. Hắn lâm chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Trên mặt của hắn không có nửa phần vui sướng. Hắn hiểu rõ đây chỉ là bắt đầu. Hắn chậm rãi xoay người, cặp kia dung hợp hai đời ký ức tang thương con người rơi vào phương trượng trên người liễu phàm. Trung bực, có chuyện gì vậy? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng vang vọng tại đáy lòng của mỗi người. Liễu phàm thân thể run lên. Liên tranh thủ này trăm năm ở giữa cổ võ thế giới phát sinh tất cả biến cố một năm một mười mà toàn bộ nói ra theo trung vực chính nghĩa minh của thời đến bị tia thần bí tử phủ cảnh cường giả huỳnh không xuất thế lại đến tứ vực bây giờ gặp phải hai hoảng ở đầu Hàn lâm càng nghe, lông mày nhăn càng chặt hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được hai phe này thế giới chuyện đang xảy ra dường như có nào đó kinh người trùng hợp bất luận là cái nào đồng dạng xuất thân từ trung vực đồng dạng vì thế xét đánh nô đỉnh nhất thống thiên hạ chính nghĩa minh minh chủ hay là cái đó đồng dạng lựa chọn chưa theo bắc vực hạ thủ phong cách hành sự đều bị hắn, không thể tránh khỏi nghĩ tới một người khác, tiêu kinh tiên, lẽ nào đây hết thảy đều không phải là trùng hợp? Ngay tại hắn ngàn vạn suy nghĩ lúc, Dị biến, này sinh, tiêu phiến bị hắn một trường độ hóa, bốn nên không hề có gì trong hư không đúng là không có dấu hiệu nào đã nứt ra nhất đạo chỉ chứa một người thông qua đen nhánh khe hở. đúng lúc này, một bố, đây lệ tiểu rú khủng bố hơn nghìn lần, vạn lần khủng bố bị áp từ cái này trong cái khe ẩm vang dáng lông, ở chỗ nào có uy áp trước mặt tất cả lôi chiêu tự, không là tất cả bắc vực thiên địa phát tác, dường như cũng đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gập ghét, nhất đạo toản dài, nhưng lại giống như có thể chống lên cả mảnh trời khung tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi theo kia trong cái khe đi ra. Hắn thân xuyên một bộ, theo lên nhật nguyện tinh thần màu đen đối bảo, khuôn mặt tuấn mỹ, lại mang theo quan sát chúng sinh như sâu tiến tuyệt đối hờ hững. Khí tức của hắn là mênh mông như vậy, như thế sâu không lường được. Từ phù cảnh, không, thậm chí so với hắn trước đó, tại thế giới khác cảm nhận được tiêu kình thiên đạo kia thần niệm hóa thân còn muốn càng thêm cường đại, càng thêm nương thực. hắn xuất hiện sau đó không có nhìn xem bất luận kẻ nào. Hắn ánh mắt, trước tiên liền tinh chuẩn rơi vào trên người Hà Lâm. Hắn nhìn Hà Lâm, khoe miệng, trầm rãi khơi gợi lên một vòng. Cùng tiêu kính thiên, không, có sai biệt trêu tức đường vòng. Ngươi cái này côn trùng, ngược lại là so trong tưởng tượng của ta muốn giấu càng sâu một ít. lại còn giữ lại như thế một cái thú vị chuẩn bị ở sau. Bất quá, vậy dừng ở đây rồi. Đa tạ ngươi, giúp bản tọa mở ra phương này, đã sớm bị lãng quên thế giới tọa độ. Để báo đáp lại, bản tọa sẽ để cho ngươi, nhìn tận mắt, nhìn ngươi hai cái này cùng một nhịp thở thế giới là như thế nào, đồng thời tại bản tọa dưới chân hóa thành bụi bặm hắn chậm rãi giơ tay lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, một viên cùng hàn lâm mi tâm tam sắc phủ văn trong đạo kia ma ấn, có cùng nguồn gốc nhưng lại càng thêm hoàn chỉnh càng thêm tả dị màu đen ấn ký chậm rãi hiện hiện, tự giới thiệu mình một chút chính nghĩa minh minh chủ tiêu vân tiên, tiêu vân tiên, tiêu kinh tiên, hai cái danh tự này, tựa như lưỡng đạo đến từ cửu u ma chú, tại hàn lâm trong thức hải ẩm vang nổ vang, cái kia dung hợp hai đời ký ức thần hồn, tại thời khắc này run rẩy liệt, nguyên lai từ trước đến giờ đều không có gì trùng hợp, theo hắn bước vào thế giới kia bắt đầu, theo hắn đạt được viên kia phật đà xá lợi bắt đầu. Hắn trải qua tất cả, hắn lương meo cửu hận, hắn chỗ bảo vệ tất cả, cũng chỉ là đôi minh đệ này, hoặc nói, hai cái này cùng là một người trên bàn cờ một nước cờ. Hắn là mồi nhử, hắn là chìa khóa, hắn càng là hơn vạn độ. Một cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khuất độ cùng cung độ, tựa như sắp phun trào núi lửa, từ trong bộ ngực hắn điên cuồng tích chít, vô cùng phẫn nộ, đúng không? Tiêu Bấn Tiên dường như vô cùng hưởng thụ Hàn Lâm thời khắc này nét mặt, khỏe miệng của hắn bộ cong, càng thêm niềm ngẫm. Sâu kiến phẫn nộ, tại bản tọa xem ra là cực kỳ có thú phong cảnh. Đáng tiếc, người ngay cả tư cách tức giận đều không có. Hắn vừa dứt lời trong nháy mắt con kia theo lên nhật nguyện tinh thần tay áo, nhẹ nhàng vung lên. Một cố không cách nào kháng cự, thậm chí không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng, ầm vang giáng lâm. Đây không phải là nguyên lực, đó là pháp tắc, là luân suất phát hủy, là linh vực trong, ta tức tiên ý tuyệt đối không chế. Phụ phủ. Vì phương trưởng Liễu Phàm cầm đầu, tất cả lôi chiêu tự may mắn còn sống sót đệ tử, ngay cả không rên một tiếng, liền bị cỗ lực lượng kia gắt gao áp chế trên mặt đất không thể động đậy. Thân thể của bọn hắn, thần hồn của bọn hắn, trong cơ thể của bọn họ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phần nguyên. Tại thời khắc này, đều bị triệt để giam cầm. Phản phất hổ phách bên trong con muỗi, trừ ra tư tưởng, lại không một vật thuộc về mình. Hàn Lâm Cố kia, đủ để một trưởng diệt sát mấy vạn ma quân thái thượng trưởng lao thân thể, cũng tại cố lực lượng này trước mặt, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Trong cơ thể hắn mới lực, tựa như bị đông cứng sống lớn, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn sững cốt, tại khanh khách rung động. Hai chân của hắn, không bị khống chế vô lượng. Hắn phải quỳ dưới. Tại cái này đưa hắn hai đời nhân sinh, cũng lởn bỡn trong lòng bàn tay kẻ cầm đầu trước mặt, bị ép quy xuống. Không, một cái khàn hàn nhưng lại tràn đầy vô tận quật cửu tự, từ Hàn Lâm biết hầu chỗ sâu, vất vả gặn ra. Cái kia song bốn đã không hề bận tâm tang thương trong con người, thuộc về Hàn Lâm kia một nửa thần hồn, dấy lên hừng hực liệt diễm. Hắn có thể chết, nhưng hắn tuyệt đối không bị xuống. Ồ! Oh. Tiêu vấn Tiên trong mắt lần đầu tiên lộ ra một kia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được một cố đồng dạng không thuộc về thế giới này, vô cùng đơn thuần, nhưng lại vô cùng nhỏ yếu thần hồn lực lượng. Đang cố kia giàn mua bên trong thân thể, điên cuồng lên chống tự lại pháp tắc của hắn lĩnh vực. Thì ra là thế, một hồn song thể, đột ngang lưỡng giới chẳng trách ngay cả ta cũng kém chút bị ngươi lừa rồi ngươi cái này côn trùng trên người bí mật thật đúng là không ít hắn tựa hồ là hứng thú không tiếp tục tiếp tục tạo áp lực hắn chậm rãi dạo bước đi tới tòa kia sớm đã hóa thành phế tích đại vùng bảo điện trước đó hắn buông tay ở chỗ nào viên lây dính vô số tăng lữ máu tươi tàn phá trên tấm bảng nhẹ nhàng vứt một cái đại nhật lôi chiêu tự truyền thừa 3.000 năm bắc vực thánh địa đáng tiếc trông coi bảo tàng lớn nhất lại không tự biết hắn chậm rãi xoay người gặp tia hở con người lần nữa rơi vào trên người hà lâm giao ra đây đi giao ra kia đoạn chấn áp ở chỗ này khí vận phía dưới luân hồi chi địa. Chương 1061, đạo khu chương 1061, đạo khu bản tọa có thể suy xét, để ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Luân hồi chi địa. Hàn Lâm Tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn nhớ tới tại thế giới khác, Tiêu Kình thiên trong lòng bàn tay viên kia xưa cũ thanh đồng chìa khóa. Nguyên lai like bọn hắn muốn tìm là cùng một vật, mà vật kia một nửa khác, vậy mà liền chấn áp tại đây lôi chiêu tự phía dưới. Nhìn tới ngươi là không định, chính mình giao ra đây. Tiêu vấn Tiên tựa hồ là mất kiên trì. Thôi được, bản tọa tự mình đến lấy. Hắn chậm rãi giơ lên chân, đối với rơi chân mảnh này đã sớm bị máu tươi thẩm thấu mặt đất nặng nề đạp mạnh. Ầm ầm, tất cả lôi sáng tỏ tự, không, là toàn bộ, là lôi chiêu tự căn cơ vạn giảm dây núi, cũng tại đây đạp mạnh phía dưới, kinh liệt đun đưa. Mặt đất tựa như yếu ớt đồ sứ, từng khúc rạn nứt, từng toa ngọn núi, ẩm mang sụp đổ. Trôn sâu dưới lòng đất chỗ sâu nhất, tòa kia do lôi chiêu tự lịch đại cao tăng, dùng suốt đời tu vi, giác ố vô số lần hộ sơn đại trận trận nhãn hắc âm, không có dấu hiệu nào bạo phát ra một vỗ, lộng lây chói mắt kim sắt Phật quang. Đúng lúc này, một đoạn cùng tiêu kình thiên biên kia chìa khóa giống nhau như lúc nhưng lại phản phất là một nửa cắt thanh đồng đoạn tỉa ở chỗ nào phật quang bao vây phía dưới chậm rãi theo lòng đất bay lên kia đoạn tỉa chi thượng đồng dạng khắc lấy một cái cổ lão mà thần bí tiết tự tiêu bấn tiên trong mắt cuối cùng lộ ra một không chút nào che giấu tham lam cùng cùng nhiệt hắn vươn tay liền muốn đem kia cắt đứt tỉa bắt bỏ vào trong tay nhưng vào lúc này dị biến tái sinh kia cắt đứt tỉa tại tiếp xúc đến cái tỉa thuộc về tử phủ cảnh pháp tắc lĩnh vực trong nháy mắt đúng là run lên bẩn, bẩn. đúng lúc này nó tựa như tìm được rồi quân vương thần tử lại tốt đây nhận lấy nào đó vượt qua thế giới hàng rào trí mạng thu hút nó đúng là coi như không thấy tiêu vấn thiên lĩnh vực giam cầm, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, vì một loại siêu việt lý giải tốc độ trực tiếp bắn về phía hàn lâm mỹ tâm ừm tiêu vấn tiên sắc mặt lần đầu tiên thay đổi hắn chẳng thể nghĩ tới cái này hắn lưu đồ trăm năm không tiếc tự mình vượt giới mà đến trí bảo lại sẽ ở thời khắc xuống còn chủ động chọn chủ mà lựa chọn đối tượng hay là hắn trong mắt con kia tùy thời đều có thể bóp chết sâu kiến Này không khác nào, ở trước mặt tất cả mọi người, cho hắn một cái, vang dội vô cùng cái tát. Muốn chết. Lạnh băng hai chữ, thứ trong miệng của hắn ngang nhiên phun ra. Một gỗ so cho đó, kinh cũng không chỉ gấp 10 lần sát ý ngút trời, ở văng một phát. Cái kia chỉ do xuất thủ trưởng, năm ngón tay khép lại, hóa thành một đầu năng lực xé rách thiên địa khủng bố ma chảo, phát sau mà đến trước, hướng phía đạo kia kim sắc lưu quang, cùng Hàn Lâm đầu lâu, cùng nhau bổ xuống. Một chảo này, tựa hồ muốn kia gọi là cùng Hàn Lâm cả người, liên đối lấy thần hồn của hắn, cũng cùng nhau, bóp thành hư vô. Xong rồi Trong lòng của tất cả mọi người cũng dâng lên hai chữ này, đối mặt này, đủ để hủy thiên diệt địa một kích, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Hà Lâm, vậy tuyệt không nửa phần, còn sống có thể. Nhưng lại tại kia ma chảo, sắp rơi xuống trước một sát na, Hà Lâm làm ra một cái nhường tiêu vấn thiên, cũng bị đó kinh ngạc động tác. Hắn từ bỏ tất cả chống cự, hắn thậm chí chủ động tàn đi, thể nội cốt kia đang điên cuồng tiêu đốt thần hồn lực lượng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý thức của hắn trong giây mắt này đúng là chủ động, cắt đứt cùng cô này, hộ võ thế giới thân thể liên hệ. Sau đó vượt qua vô tận hư không, trong nháy mắt trở về đến Tiêu phiến, thính mịch kiếm trùng. trở về đến cổ kia, chính đưa bàn tay đặt tại vô tự kiếm bia chi thượng ở mảnh này kim sắc phật quang che trở cho đau khổ trèo chống tuổi trẻ bên trong thân thể. Và anh, Hàn Lâm ý thức tại trở về trong nháy mắt thuận tiện đây bị đầu nhập vào xôi sùng sụp trào dầu. đến từ vô tự kiếm bia bá đạo kiếm ý, cùng đến từ thanh sam kiếm khách âm lên kiếm hồn. trong nháy mắt liền đè hắn ba phủ hoàn toàn. nhưng hắn cười, hắn thắng được. ý thức của hắn tại trở về nháy mắt, trên cổ tay hắn này chúa ơi đã quang mang ảm đạm phật châu tay đúng là cùng đạo kia sắp bắn vào hắn cổ võ thế giới thân thể mi tâm kim sắc lưu quang, sản sinh nào đó huyền diệu khó giải thích cẩm hưởng ông Phật châu vòng tay đông nhiên bạo phát ra một cú trước nay chưa có kim quang ló ánh kim quang kia là mênh ngông như vậy như thế vùng Mỹ nó đúng là hóa thành một tòa vượt ngang hai phe thế giới hư không chi tiểu cổ võ thế giới lôi chiêu tự bùng trời ở chỗ nào chỉ hủy thiên diệt địa ma trảo, sắp rơi xuống một khắc cuối cùng đạo kia vốn nên bắn vào Hàn lâm mi tâm kim sắc lưu băng đúng là không có dấu hiệu nào đột nhiên du lên sau đó nó tại Tiêu vấn Thiên kia, vô cùng kinh sợ nhìn chăm chú, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. một giây sau, nó lại là xuất hiện ở kia phiến, tính mịch kiếm chủng. xuất hiện ở Hàn Lâm quốc kia, trẻ tuổi thân thể mi tâm trước đó, nó cùng viên kia do Phật Đà xá lợi, Tiểu U Ma ấn, Trả Ma kiếm khí, cộng đồng tạo thành tam sát phù văn, năng nhiên đụng vào nhau. ầm ầm, tất cả kiếm chủng, cũng tại thời khắc này, kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Tòa kia bạn cổ bất động, giống như có thể trấn áp chư Thiên vô tử kiếm bĩa, đúng là tại cố lực lượng này xung kích phía dưới, phát ra một tiếng, không chịu nổi gánh nặng gào thét. Tương đạo tinh mịn với dạng, từ cái này xưa cũ đĩa trên khuôn mặt điên cuồng lăm tràn, mà đứng mũi chịu sầu Hàn Lâm. Hắn cảm giác thân hồn của mình, thức hại của mình, thân thể chính mình muốn nổ. Bốn cố, đại biểu cho bốn khác nhau thế giới, khác nhau pháp tắc bản nguyên trí cao lực lượng, vì Hàn Lâm thần hồn cùng độ thân là chiến trường, triển khai một hồi, đủ để đem phương thế giới này cũng triệt để phá vỡ khủng bố chiến tranh. Đau nhức, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt đó Hàn Lâm cảm giác chính mình tồn tại đang bị theo căn nguyên tri thượng triệt để xóa đi. Thân hồn của hắn thật giống như bị bốn cái bàn tay vô hình điên cuồng hướng lấy bốn phương hướng khác nhau xé rách, nhục thể của hắn càng giống là một cái bị thổi vào quá nhiều khí thể bong ra, làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo do vàng, đen, bạch, thanh tứ sắc quang mang xen lẫn mà thành khủng bố vết dạng. hắn muốn chết, không, này đây tử vong càng thêm đau khổ. đây là thần hồn câu diệt, vạn tiếp bất phục. ha ha ha, rượu, rượu a, một tiếng tràn đầy vô tận tham lam cùng cuồng nhiệt bén nhọn tiếng cười đống nhiên vang lên, là cái đó thanh sam kiếm khách cái kia sắp xếp trước bởi vì là vạn năm cô tịch, mà trở nên không hề bận tâm trên mặt giờ phút này, viết đầy bệnh trạng uất ức. hắn nhìn Hàn Lâm Thể Nội kia bốn cổ đang điên cùng xung đột, nhưng lại vì nào đó huyền diệu liên hệ, mà không có ngay lập tức triệt để diệt diệt lực lượng kinh khủng, dường như nhìn thấy thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Phật tuất, ma tâm, kiếm hồn, tiên thỉa, muốn bị nhất thể, vạn cổ không có chi thần thai. đây là lên trời, ban cho của ta vô thượng đạo khu a. hắn cũng không còn cách nào kiềm chế chính mình kia bị đè nén bạn năm thất vọng. cái kia vốn đã hư ảo thân thể. Hóa thành nhất đạo màu xanh lưu quang, đúng là coi như không thấy kia cuồng bão cơn bão năng lượng, cưỡng ép hướng phía Hàn Lâm kia sắp tan vỡ mi tâm chui vào. Hắn muốn đoạt sá, hắn muốn tại đây bốn cố lực lượng, đạt thành cuối cùng cân bằng, hoặc là triệt để liên diệt trước một khắc cuối cùng. Đem cố này, vạn cổ khó tìm hoàn mỹ đạo ai, chấm làm của riêng. Nhưng mà, ngay tại cái kia đạo kiếm hồn, sắp chạm đến Hàn Lâm mi tâm trong mấy mắt, nhất đạo so với Hàn kiếm hồn, càng thêm lạnh băng, cũng càng thêm bán đạo xích hồng sắc kiếm quang, không biết từ đâu đến. Kia kiếm quang, tựa như cửu thiên bên ngoài tinh hồng, lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lại vô cùng tinh chuẩn chẳng tại, hắn cùng Hàn Lâm ở giữa vùng hư không kia chí thượng. Xoẹt. Không gian tựa như yếu ớt vài bọc, bị gắng gượng xé mở một đạo đen nhánh lỗ hổng. Thanh sam kiếm khách đạo kia hư ảo kiếm hồn, phát ra một tiếng kinh sợ rít lên, bị bất thình lình nhất kiếm, gắng gượng bước lui mấy trượng. Nhất đạo thân ảnh màu đỏ rực, chậm rãi từ cái này vết nứt không gian trong đi ra. Chân trần, hắc kiếm, váy đỏ, chính là Sích Luân Nguyệt. Nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt giờ phút này, vậy bao phủ một tầng, ngàn năm không thay đổi bằng xương. Nàng nhìn trước mắt này, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng khống chế cục diện hỗn loạn, lại nhìn một chút cái đó đang đứng ở nộ tung bên dưới, tựa như một quả tứ sắt thái dương hàn lâm. Chương 1062, Lãnh Thanh Tuyết chương 1062, Lãnh Thanh Tuyết nàng mắt phức trọng, lần đầu tiên toát ra nồng nặc kiên kỵ cùng một tia không cách nào che giấu tham lam. Kiếm nô, chìa khóa, Mộ nhử, nhìn tới buồn cô nương ngược lại là coi thường ngươi cái này con trùng, đúng là đưa tới nhiều như vậy, không nên xuất hiện thứ gì đó. Dọng Xích Luyện Nguyệt lạnh băng, trong tay nàng trôi nảy to lớn trảm ma kiếm, phát ra khát vọng uống máu vụ Xích Luyện nguyệt. Thanh Sam kiếm khách đạo kia hư ảo kiếm hồn, đang bị bức ép lui sau đó, nhanh chóng lương thực. Hắn nhìn trước mắt cái này khách không nguội mà đến, tấm kia vạn nằm không đổi trên mặt, cuối cùng nổi lên một vòng ngưng trọng. Ngươi này nữ nhân điên, không hảo hảo trông coi ngươi cấm khu cửa lớn, chạy đến ta kiếm này mộ hạch tâm tới làm cái gì? Ta đồ vật, hình như sắp bị ngươi tham lam, làm hỏng rồi. Xích luyện nguyệt môi đỏ khẽ mở, trong giọng nói không có nửa phần khách khí. Ngươi đồ vật. Thanh Sam kiếm khách hình như nghe được tiên đại chuyện cười. Hắn đã thông qua khảo nghiệm, là kiếm này bịa, đã qua vạn năm, duy nhất thừa nhận người thừa kế, thân thể hắn, hắn đạo thai đều đem là của ta. người thừa kế. xin luyện nguyệt kinh thường cười nạo một tiếng. một cái ngay cả mình đều không thể khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết rất rưỡi cũng xứng đàm truyền thừa. người mong muốn đơn giản là cỗ này bạn cổ không có thần thai để cho người này loạn bị cầm tù bạn năm tan hồn, thoát không thôi. hai người ngôn ngữ giao phòng, một bước cũng không đường, dường như hoàn toàn không có đem cái đó đang đứng ở trung tâm phong bạo, tùy thời đều có thể thần hồn câu diệt hàn lâm, để vào mắt. đối bọn họ mà nói, hàn lâm không là một người, hắn là một điện, quan hệ đến riêng phần mình bạn năm đại kế tuyệt thế kỳ chân. ai? cũng muốn làm của riêng. vậy nhưng vào lúc này, hàn lâm thể nội kia bốn cô đã đạt tới điểm giới hạn lực lượng kinh khủng, cũng không còn cách nào duy trì kia vi diệu cân bằng. ầm ầm, một tiếng nặng nề đến cực hạn, giống như đến từ hỗn độn chỗ sâu tiến vang, từ đan điển của hắn bên trong khí hải ầm vang vang tạc. cái kia cố sớm đã che kín vết dạng thân thể, cũng nhịn không được nữa, từ nhọn bụng bắt đầu, từng khúc nổ tung. kim sắc phát quang, đen nhánh ma khí, thuần trắng kiếm ý, màu xanh tia quang, hóa thành một hồi đủ để đem mảnh này hạch tâm chi diệu cũng triệt để phá hủy cơn bão năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng quét sạch. không tốt. Xích luyện nguyệt cùng thanh sam kiếm khách sát mặt, đồng thời kỳ biến. bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cô này thần thai tam mỡ, lại sẽ đến mức như thế nhanh chóng, quyết tuyệt như vậy. Hai người cơ hồ là ra ngoài bản năng, đồng thời ra tay. Sinh luyện nguyệt phía sau chả ma kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành nhất đạo ngang qua thiên địa màu đỏ trường hồng, cuốn về phía kia phong bạo hải tâm. Thanh sam kiếm khách cũng là chập ngón tay như kiếm, phía sau hắn tòa kia vạn cổ bất động vô tự kiếm địa đúng là phát ra một tiếng kịch liệt bù bù, nhất đạo ngưng thực vô cùng kiếm ảnh từ thân tấu thể mà ra, phát sau mà đến trước hai cố đồng dạng đạt đến giới này đỉnh phong lực lượng kinh khủng, không có đi công kích đối phương, mà là không hẹn mà cùng lựa chọn chân áp. bọn hắn muốn ở chỗ nào cố thần hay triệt để yên diện trước đó, đem kia bốn cố lực lượng bản nguyên cưỡng ép giam cầm. Nhưng mà bọn hắn còn đánh giá thấp, này bốn cố lực lượng khủng bố, đó là đủ để mở một phương tiểu thế giới, hoặc là phá vỡ nhất giới pháp tắc lực lượng bản nguyên. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ hoãn cố kia nổ tung xu thế, lại không cách nào đem nó triệt để chết. Thiên điên, xích luyện nguyệt nhìn chăm chăm trung tâm phong bảo, cố kia chỉ còn lại nửa người trên lại vẫn không có triệt để tiêu tán thân thể nàng kia lạnh băng mắt phụ chồng lần đầu tiên xuất hiện tên là khó giải quyết tâm tình thân hồn của hắn lại còn không có diệt thanh sam kiếm khách sắc mặt vậy khó coi tới cực điểm hắn ở đây chủ động dẫn đạo cố lực lượng này hắn muốn dùng cố lực lượng này tái tạo đạo thể hắn đây là đang muốn chết ngay tại hai người nghi ngờ không thôi lúc hàn lâm cái kia vốn nên sớm đã triệt để tan vỡ thức hải chỗ xấu nhất cái kia nói bị kim sắc phật quang một mực bảo vệ một điểm cuối cùng thần hồn bản nguyên đột nhiên hào quang tỏa sáng hắn không có đi để ý tới kia đủ để đưa hắn nghiền nát ngàn vạn lần đục thân đau khổ, hắn toàn bộ ý chí cũng theo đạo kia, do Phật châu vòng tay cùng luân hồi đoàn địa cộng đồng cấu trúc hư không chi tiểu lần nữa dáng lâm đến phương kia sinh ra hắn nuôi nâng hắn cổ võ thế giới, hắn quay bể. vì một loại dù ai cũng không cách nào đoán trước cách thức ý thức của hắn chưa hề quay về quốc kia đã sớm bị tiêu mất tiên dùng tử phủ lĩnh vực, giang cầm không thể động đậy thái thượng trưởng lao thân thể mà là xuất hiện ở ngoài và giảm bắc bực đại tuyết sơn thời khắc này bắc bực đệ nhất kiều tông sớm đã không còn ngày xưa thánh khiết cùng yên tĩnh. Hộ sơn đại trận, lung lay sắp đổ. vô số thân xuyên bạch đi ngự kiếm tông đệ tử kết thành kiếm trận tại sơn môn trước đó cùng mấy lần tại mình ma đạo tu sĩ dùng hết phân chiến, mỗi một phút, mỗi một giây cũng có đệ tử tiêu thảm nà xuống. máu tươi, nhuộn đỏ kia vạn năm không thay đổi tuyết trắng mênh mang, mà ở kia cao nhất đỉnh núi chính nhất đạo áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp, chính cầm kiếm mà đứng, khoe miệng của nàng treo lấy một tia đỏ thắm với máu, khí tức của nàng về bài tới cực điểm. có thể nàng kia cầm kiếm thủ nhưng như cũng vững như núi cao, tại đối diện với của nàng. Lôi chiêu tự phản tăng phổ độ, Thiên đưng bảo độc nhãn bảo chủ, cùng với còn lại thập môn môn chủ, hiện lên vây kín chi thế, đưa nàng tất cả đường lui, đều phong kín. Lãnh thủ tịch, cần gì chứ? Phổ độ trên mặt, treo lấy miêu kịch lao thử loại giả từ bi. Ma chủ đại nhân, chỉ là nhìn chúng tư chất của ngươi, nghĩ thu ngươi làm đồ thôi. Ngươi như lại như vậy ngu xuẩn mất hồn, đường trách chúng ta, là thủ tối hòa. Lạnh thanh tuyết thanh lãnh trong con người, không có nửa phần e ngại, chỉ có lạnh lẽo thấu xương cùng kinh thường. Một đám phản chủ cầu vinh chó săn, cũng sững ở trước mặt ta gâu go loạn. Muốn chết? Độc Nhãn bảo chủ trong mắt sát cơ lóe lên, hắn nhìn thoáng qua chân trời, kia sắp rơi xuống ánh hoàng hôn. Ba ngày kỳ hạn lập tức sắp đến, bọn hắn không thể kéo dài nữa. Chư bị cùng nhau độc thủ, bắt giữ nàng, khiến cho ma chủ. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, Vì phổ độ cầm đầu hơn 10 người phát tướng cảnh cường giả, đã không còn bất cứ chút do dự nào, đồng thời, lấy ra chính mình một kích mạnh nhất. Phật quang, ma khí, đao cương, kiếm ảnh, hơn 10 đạo, đủ để đem vào này Tuyết Sơn chủ phong cũng san thành bình địa khủng bố công kích, theo bốn phương tám hướng, hướng phía đạo kia cao ngạo áo trắng thân ảnh, ầm vang rơi xuống. Lênh Thanh Tuyết đau thương cười một tiếng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng là không thể. Thế người kia báo thủ. cũng được. Trên đường hoàn tuyển có thể cùng quân gặp lại, ngược lại cũng không tính, quá mức cô đơn. Nhưng lại tại nàng bỏ cuộc tất cả chống cự, chuẩn bị nên đón tử vong trong né mắt. Một cố nàng vô cùng quen thuộc, nhưng lại phảng phất cách một thế hệ ôn hòa khí tức, không có dấu hiệu nào từ sau lưng đưa nàng nhẹ nhàng lơi quanh. Đúng lúc này nhất đạo đồng dạng quen thuộc nhưng lại khàn khàn thật tốt so với đến từ cựu địa ngục thanh âm nam tử, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng văng lên. Khô cực, tiếp đó, giao cho ta. Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra. Trong dự đoán chết đi, cũng không dám lâm. Chương 1063, hình chiếu chương 1063, hình chiếu kia hơn 10 đạo đủ để bị thiên diện địa công kích, đúng là tại khoảng cách đỉnh đầu nàng không đến 3 thước địa phương, bị một tầng vô hình bích trướng đều ngăn lại. Phật quang, ma khí, đao cương, kiếm ảnh, tựa như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá ở chỗ nào tấm bích chứa chi thượng bẹn bẹn là khơi dậy từng vòng từng vòng cơn sóng liền lạc yên không một tiếng động tăng dã tăng dã hóa thành tinh thần nhất thiên địa nguyên lực tiêu tán thành vô hình nàng có chút mở miệng quay đầu sau lưng không có người hay có thể vậy sẽ nàng nhẹ nhàng vây quanh ôn hòa cảm giác nhưng lại là chân thật như vậy cái đó tại nàng vang lên bên thai âm thanh càng là hơn là cấn tại nàng thần hồn chỗ sâu vinh thế cũng vô pháp ma diệt dấu vết đúng đúng ngươi sao thanh âm của nàng mang theo một tia không dám xác định run rẩy không có người trả lời có thể quốc kia, đưa nàng ôn nhu bảo vệ lực lượng, lại sau đó mới khắc, hóa thành đủ để cho thiên địa cũng vì đó run sợ sát ý ngục trời. người nào, lan ra đây. Phổ độ vừa sợ vừa giận mà trợt quát một tiếng. hắn cùng mặt các môn chủ trao đổi một ánh mắt, cũng theo trên mặt của đối phương, nhìn thấy không cách nào che giấu ngạc nhiên. bọn hắn liên thủ một kích, lại bị người như thế hời hợt hóa giải. người tới tu vi, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. lẽ nào là thái cực âm dương tông, hoặc là cái khác gần thế lao quái vật xuất thủ. một đám, xuất sinh chết tiệt. cái đó khàn nhưng lại lạnh băng đến cực hạn âm thanh vang lên lần nữa. Lần này không còn là tại Lãnh Thanh Tuyết bên hai, mà là trực tiếp tại phổ độ mười mấy tên phản đồ trong ốc, âm vang nổ vang. Thanh âm kia tựa như đến từ cựu lũ địa ngục ma thần thẩm phán, mỗi một chữ đều mang đủ để đem bọn hắn thần hồn cũng triệt để đồng kết sừng sững hàn ý đúng lúc này. Tại tất cả mọi người, ngạc nhiên muốn tuyệt nhìn chăm chú. Nhất đạo do thuần túy sát ý cùng quán nghiệm, ngưng tụ mà thành hư ảo thân ảnh, chậm rãi tại sau lưng Lãnh Thanh Tuyết, ngưng thực thành hình. Thân ảnh kia nhìn lên tới vô cùng đơn bạc, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Nhưng hắn trên người tán phát ra cốc kia hình áp vật cổ thần cản giết thần ma cản giết ma khí thế khủng bố lại làm cho ở đây tất cả pháp tướng cảnh cường giả cũng khống chế không nổi mà hai chân như nuốt ra dường như muốn tại chỗ quỳ xuống là hắn Hàn Lâm cho dù tha hóa trở thành hôi ở đây tất cả phản đồ cũng sẽ không nhận lầm không thể nào độc nhãn trắng hắn nghẹn nào gào lên trên mặt viết đầy gặp quỷ loại sợ hãi ngươi không phải đã trở thành phế nhân chạy đến hư không cái khe sao ngươi làm sao có khả năng còn sống sót với lại còn trở nên mạnh như vậy hư nào Hàn Lâm đạo kia hư ảo thân ảnh chậm rãi giơ tay lên, hắn chỉ là đối với kia độc nhãn trắng hán, cách ngàn trượng khoảng cách, nhẹ nhàng một nắm. a, độc nhãn trắng hán thân thể, đúng là không có dấu hiệu nào bắt đầu và mèo. cái kia có thể so với pháp bảo thân thể cứng hãn, tựa như một cái bị bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy bóng ra, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo cái thành xương cốt, tại bỡ bụng thành từng mảnh. huyết nổ, tại bị cưỡng ép để ép. hắn thậm chí ngay cả tiêu thảm cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng, liền bị cốc kia không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, gượng bóc thành một đoàn xương máu. ngay tiếp theo thần hồn của hắn đều bị cô kia lực lượng bá đạo triệt để ép trở thành hư vô, miêu sát, lại là một lần gọn gàng miêu sát, giữa trời đất hoàn toàn tĩnh mịch, còn lại phủ độ đám người đã sớm bị sợ tới mức sợ vỡ mật, vãi cả linh hồn. bọn hắn ngơ ngác nhìn vào kia, ở giữa không trung chậm rãi phiêu tán xương máu, lại nhìn một chút đạo kia, cả ngón tay đều chưa từng thật sự động đại hư ảo thân ảnh. Một cố, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hạt khí, theo lòng bản chân của bọn họ tấm, bay thẳng tiên linh cái. đây cũng không phải là pháp tướng cảnh lực lượng, đây tuyệt đối là tử phủ cảnh, mới có cách không xác nhân, luôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông. Bọn hắn đến tụ cùng, là phản bội một cái thế nào quái vật. Đao, không biết là ai, phản ứng đầu tiên, phát ra một tiếng, thê lương đến đổi giọng gào thét. Còn lại hơn 10 người phản đồ, như ở trong mộng mới tỉnh, lại cũng không nói hỏi tới cái gì ma chủ mệnh lệnh, cái gì vinh hoa phú quý. Bọn hắn thiêu đốt tinh huyết, thì triển bí pháp, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía bốn phương tám hướng, điên cuồng bỏ chạy. Bọn hắn chỉ nghĩ, rời cái này, theo trong địa ngục bỏ lại tới ma thần, càng xa càng tốt. Hàn Lâm không có đi truy, hắn chỉ là lặng lặng nhìn những kia, tựa như chó nhà có tang loại thân ảnh. Tại kia do đơn thuần sát ý tạo thành trong con người, tràn đầy không che giấu chút nào điểm ai. Tại trước mặt bản tọa, các ngươi liền chạy trốn tư cách đều không có. Một cái lạnh băng, nhưng lại mang theo vài phần nghiền ngâm âm thanh, không có dấu hiệu nào từ cái này cựu tiên tri thượng ung dung chuyển đến. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, kia hơn 10 người đã trốn ra ngoài mấy trăm dặm pháp tướng cảnh cường giả, đúng là tựa như đụng phải lắp kín bức tường vô hình, cùng nhau phát ra rên lên một tiếng từ giữa không trung bị gắng gượng mà gãy quay về. Đúng lúc này, một tấm do vô số đạo đen nhánh ma văn xen lẫn mà thành to lớn lưới bóng chẳng biết lúc nào đã bao phủ cả bầu trời. Đêm này phạm vi ngàn giảm, cũng hóa thành một tòa, lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt vọng đầm. Tiêu Kinh Thiên, hắn cuối cùng vẫn là tới. Nhất đạo thân xuyên màu đen mạ vàng trưng bảo, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi từ cái này mà vong trung ương, nổi lên. Hà Tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới đám kia, sớm đã mặt sám như cho tàn phản đồ, khoe miệng, khơi gợi lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Một đám vô dụng cẩu, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Hàn Lâm kia, thư đến cực hạn thân ảnh trí thượng thiêu đốt thần hồn, vượt giới hình chiếu, chậm chậm, thực sự là cảm động. chi tiết, ngươi như vậy không màng sống chết, cũng bất quá là để ngươi nghĩ người bảo vệ, xuống lâu mấy hơi thôi. ngươi bây giờ, ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại nói thế nào, cứu người. hắn, tựa như một thanh trọng truy, hung hăng gõ vào hàn lâm kia, vốn là sắp tan vỡ thần hồn bản nguyên chi thượng. kiếm trùng, Hạch tâm chi địa, xích luyện nguyệt cùng thanh sam kiếm khách, đồng thời phát ra lên một tiếng, bị cô kia đã triệt để mất khống chế tứ phong bạo, hung hăng hất bay ra ngoài. cái tên đi này, xích luyện nguyệt cương ép ổn định thân hình. Nhìn trung tâm phong bạo đạo kia, dường như đã nhìn không ra hình người mơ hồ hết ảnh, nàng, kia lạnh băng mắt phụ chồng, lần đầu tiên xuất hiện chân chính tức giận. Hắn dám đem hơn phân nửa thần hồn bản nguyên cũng bắn ra đến khác một phương thế giới. Hắn đây là đang tự tìm đường chết. Thanh sam kiếm khách sắc mặt, vậy âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn mà chết, cốt này bạn cổ thần hai, cũng liền triệt để hủy. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một kia, không cách nào kiềm chế sát cơ. Đó là nhằm vào lẫn nhau sát cơ. Một sáng Hàn Lâm triệt để tử vong, giữa bọn hắn, này ngắn mũi cân bằng, liền sẽ trong nháy mắt bị đánh phá. Vì tranh bạo kia, có thể theo trong bảo tàng, tàn lưu lại bản nguyên mảnh vỡ, hai người, chắc chắn triển khai một hồi, không chết không thôi đại chiến. Đại Tuyết Sơn, Hàn Lâm đạo kia hư ảo thân ảnh, càng biến đổi thêm trong suốt. Hắn có thể cảm giác được, chính mình còn thừa thời gian, không nhiều lắm. Hắn không tiếp tục đi xem Tiêu Kình Thiên, cũng không có lại đi nhìn xem những kia đã sớm bị sợ vỡ mật phản đồ. hắn chậm rãi xoay người, cặp kia do đơn thuần sát ý tạo thành con người Thật sâu ngắm nhìn, trước mắt tấm này, nước mắt như mưa, nhưng lại viết đầy lo lắng cùng không tôi tuyệt mỹ khuôn mặt.